Được. Nói xong, lại nhảy mà lại nói một đống phúc toàn lời hay, cường điệu cường điệu, dù thân vương sinh thời đối với ngươi cũng là không tồi, ta chính là đáp ứng quá muốn chiếu cố nhà bọn họ người. Dẫn nhưng tiếp theo đi xuống khen phúc toàn, bá vương kính cẩn có độ, sự hạn A mã duy trùng, đối nhi tử chờ khoan dung, là người tốt. An ủi xong rồi khang hy, hắn còn làm việc nhi đi. Chiều chính không thể lầm, hoàng đế mặc kệ chuyện này, thái tử đến trong lòng có cái số nhi, chẳng sợ không giới quyết định đi. Chờ hoàng đế nhớ tới quản sự khi còn nhỏ chờ hắn còn phải có thể đáp được. Lại có, Khang Hy biên cương xa xôi tuần du tránh nóng kế hoạch vốn là muốn liên tục đến tháng 9, hiện nay mới 7 tháng, còn muốn lại khải đi ra tác. Mông cổ vương công còn không có thấy xong đâu, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, Khang Hy chính là lại thương tâm, còn phải lại đi vòng một vòng nhi. Muốn lại biên cương xa xôi, tất cả sự vụ liền phải tiếp theo chuẩn bị. Không cần phải nói, hoàng thái tử cần thiết có thể nói ra cái 4 năm 6 tới. Khó khăn, Phúc vương ra sông tấn, hoàng đế biểu xong rồi hắn làm đệ đệ đối ca ca thâm tình hậu nghị, lại lần nữa mang theo con cháu nhóm muốn đi ra ngoài. Bởi vì kinh hoàng tử tập thể yêu cầu, lần này Khang Hy mang theo không cần mặc tang phục mấy cái tuổi trẻ A-ca gia kinh, bao gồm 9 A-ca, thập A-ca, thập nhị A-ca trở. Mà hoàng thái tử lại thứ như bệnh. Lúc này bệnh đến không nặng, mệt ra tới tiểu mau bệnh mà thôi, Khang Hy lệnh này phụng hoàng thái hậu đi sướng Xuân Viên tránh nóng tính dưỡng, chính mình mang theo những người khác đi ra ngoài. Trước khi đi còn đem nhậm dụ thân vương Bảo Thái gọi vào trước mặt, cố ý vì giận nhưng tạo thế, chấm đem bắt tuần, ngươi hảo sinh ra, như gặp nạn sự, đại sự trình báo ngự tiền, việc nhỏ chỉ lo nói cho hoàng thái tử. Hoàng thái tử thương tâm bá vương trị hoàng, nhân bệnh không thể thành hàng, phụ hoàng thái hậu hướng sướng xuân viên, ngươi nhưng đi xem hắn. Bảo Thái cảm kích hoàng đế đối bọn họ một nhà quan ái, cũng thức thời mà cảm tạ hoàng thái tử một phen. Suy nghĩ một chút hắn cha trước khi chết đối hắn dặn dò, với thánh giá đi rồi, Thật đúng là hướng sướng Xuân Viên đi cầu thái tử một hồi, hắn thuê tử bị bệnh, muốn hai cái hảo một chút ngự y đi tới nhìn một cái. Tấu trương đi vào có kinh hỷ. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Khang Hy chính mình tức giận đến muốn hụt máu, bố trí lên lại là không chút nào hàm hồ. Nếu lúc này có một bên xem giả lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc, hoàng đế tử cản thành cung hướng dục khánh cung hướng thời điểm, tay đều là run, thuật nhìn cực không trạng thái. Nhưng mà mệnh lệnh một đạo một đạo ngầm, kín kẽ Dây lát đã khống chế tình thế phát triển. Dận nhưng ngồi một bên, nghe khang hy không ngừng hạ lệnh, chậm rãi cũng lý ra một chút manh ngồi tới. Đặc biệt là nghe được dận chỉ nói, trực vương tìm tới đông cung cái kia thái giám, mấy năm qua chuyển vào không ít chấn hiểm chi vật lấy nguyền rủa hoàng thái tử. Có này một câu là đủ rồi, dận nhưng tay cũng run lên lên. Sợ lại chưa chắc, kinh giận là thật. Này kinh cũng không phải giật mình cùng giận thì sẽ làm hạ bậc này kiếm ăn, lấy trực vương ác quy và e cờ cùng với đối thái tử địch ý Làm hạm như vậy sự tình là hết sức bình thường. Hắn là khiếp sợ với giận thì cư nhiên thực thi hành động. Biết tiểu hài tử sẽ gặm ngón chân đầu là một chuyện nhi, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ gặm, lại là một chuyện khác nhi. Khiếp sợ lúc sau là bạo nộ. Giận nhưng xoát địa liền đứng lên. Ý thức được Khang Hy cùng giận chỉ đều nhìn hắn, giận nhưng hơi chút bình tĩnh một chút, vẫn là áp lực không được hỏi, cái gì. Giận chỉ ngẩng đầu nhìn xem Khang Hy, lại nhìn xem giận nhưng, Khang Hy đối giận nhưng nói, ngươi ngồi xuống. Nữ khí mang theo một tiêu nghiêm khắc, giận nhưng tiến thêm một bước bình tĩnh xuống dưới, vẫn là mang theo bất an, hạn A Mã. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Khang Hi nhấp khẩn môi giật giật, rốt cuộc một lòng tay giận chỉ, hắn thật là nói không nên lời hắn con kiến đại nhi tử diễn đàn đầu phát chấn hiểm con thứ hai, còn chấn hiểm đến tương nhận khắc khổ nghiêm túc. Xuất sinh! Giận chỉ thấy Khang Hy cùng giận nhưng như vậy, liền biết giận thì Thảo không ân huệ, vừa lúc hắn cũng không thích cái này đại ca. Giận thì xui xẻo cùng hắn vô hại ngược lại có lợi. Đương nhiên này chỉ là sơ cảm tưởng, Khang Hy cùng giận nhưng trên người cơ hồ muốn thực thể hóa lửa giận hắn vẫn là cảm nhận được, ép tới giận chỉ đem vui sướng khi người gặp họa chi tâm ném đến Trả Ga Quốc, toàn tâm toàn ý sợ hãi lên. Thiên tử cơn giận, thời phơi ngàn rằm, đổ máu ngàn rằm. Hôm nay chuyện này không khoa trương như vậy, chính là tính chất chỉ có ác liệt. Giận chỉ một chút tu từ thủ pháp cũng không dám dùng, sợ bằng thính Khang Hy lại phát lên một khác sóng lửa giận, chính mình bị giận chó đánh mèo đến. Khô cằn mà đem sự tình tinh giản lại tinh giản, đơn giản chính là không cẩn thận phát hiện giận thì làm chuyện xấu nhi. Giận nhưng chừng lớn mắt, hắn đây là chơi thật à. Khang Hy thật mạnh ho khan một tiếng, giận nhưng ngồi trở về, giận chỉ lại ngầm miệng lại, thật là, sớm biết rằng ta liền không chính mình tố giác. Hắn á mã cái dạng này thật là đáng sợ a. Khang Hy duỗi tay cầm lấy chung trà tưởng uống trà, giận nhưng cùng giận chỉ bên thai nhảy dựng, bọn họ rõ ràng nghe được tam kiện bộ đồ sứ nơi đó ca ca ca ca mà vang. Khang Hy đây là còn không có hoán lại đây, tay còn run rẩy. Dẫn nhưng cùng giận chỉ thức thời mà trở thành không có nghe được. Khang Hy nghe thế tiếng vang, hoán hận mà vạch trần cái nhi tới mồm to uống lên hai khẩu liền đem chung trà lại ném trở về giường đất trên bàn. Tam kiện bộ chung trà buôn làm ba chỗ, còn thừa kia một chút nước trà giường đất trên bàn phụ phục đi tới, rốt cuộc bỏ tới rồi bàn duyên nhi, tích tích lộc cục mà đi xuống lạc. Khang Hy thật dài ra một hơi, dận chỉ, hôm nay chuyện này, một chữ cũng không cho lẩu đi ra ngoài dận chỉ sợ tới mức trực tiếp bỏ tới rồi trên mặt đất, nhi thần tuân chỉ, ngươi đi bãi, không có châm thủ dụ, báo ân tự không được có người xuất nhập, xem trọng cái kia là ma, ra, ngươi đi nhìn, chờ châm ý chỉ, nhi thần cáo lui, rốt cuộc có thể rời khỏi tới thấu khẩu khí, dận chỉ đi ra cản thanh cung, khăn cũng chưa đảo, trực tiếp lấy tay háo mặt hãn, buông tay háo, chính nhìn đến nhã nhị giang a đã trở lại, cho nhau gặp qua lễ, nhã nhị giang a hỏi, hạng a mã bên trong sao? dận chỉ còn không có trả lời khang hy bên trong đã nghe được nhã nhị giang a tới rồi tiến bảo nhã nhị giang a thu được dận chỉ một cái đồng tình ánh mắt nhấc chân bước qua ngạch cửa nhi vừa thấy được chứ khổ chủ cũng tới rồi một chút dư thừa động tác cũng không dám có sạch sẽ nhanh nhẹn mà thỉnh qua an sau đó phụ mệnh bẩm hàn a mã ta trước cầm hàn a mã thủ dụ đi tông nhân phủ điểm người thẳng đến trực vương phủ mà đi trực vương còn trong bộ không ra trực vương phủ đại a ca còn trong cung đọc sách Còn lại người đều, liền trực tiếp đem trực vương trước phủ phía sau cửa môn cửa hồng đều phong thượng, lại cầm trực vương phủ tôi tới danh sách điểm một hồi, trừ bỏ hai cái ra cửa làm việc cũng đều. Lại chờ một lát một trận nhi, gặp người đã trở lại, đều khấu hạ, lúc này mới tới phục mệnh. Khang Hy hừ lệnh một tiếng, hắn còn có thể chạy không thành. Ngươi lại dẫn người đi, đem cái kia xuất sinh cho chấm mang lại đây. Lương tiểu công. Đợi chút hoàng dục ga ca đọc song thư, đem hắn trước đưa đến trực vương trong phủ đi dọc theo đường đi hộ tướng hảo không cần kinh chứ hắn ngoài miệng đều cho ta đem nghiêm một chút một bên nói một bên đấm cái bàn còn dính ngứt tay nhã nhĩ giang a cùng lương cửu công lại lĩnh mệnh mà đi không cần khang hy nói bọn họ cũng không dám lắm miệng tiểu thái giám cấp su tiến lên cấp khang hy sắt con kiến tay thu thập diễn đàn đầu phát một mảnh hỗn độn giường đất bàn ngụy châu trở về phục mệnh thái tử phi đã thỉnh tới rồi ninh thọ cung giận nhưng liếm liếm môi hắn nhìn ra tới khang hy là phải đối giận thì động thủ nhưng là cụ thể là cái cái gì động pháp nhi, hắn còn nói không tốt. Càng là như vậy, hắn liền càng yêu cầu bình tĩnh, lao đại chết không đáng tiếc, chính mình có thể hay không từ chuyện này chung được đến khả năng nhiều chỗ tốt, vậy toàn chính mình những đối. Lúc này, hắn Han A Mã yêu cầu người tới an ủi, yêu cầu người tới khuyên. Hắn Han A Mã hy vọng gia tộc hòa thuận huynh hữu đệ cung, hắn hắn A Mã thích nhìn đến một cái có thủ túc tình rộng lượng hoàng thái tử. Này đó giận nhưng đều biết. Hắn biết chính mình cũng nên nói một câu chính mình không chăng Không được, hắn vẫn là tưởng bóp chết giận thì. Đối địch thời điểm cũng nghĩ đến giận thì ngày hôm sau liền đã chết hảo, kia cũng chỉ là sinh khí thời điểm khí nói xong, gia tộc bọn họ huynh đệ tranh chấp còn liền không có thương tánh mạng thời điểm. Hắn đại ca này hành vi cùng dưỡng cái thích khách sát thủ, chuẩn bị nửa đêm mặt hắn cổ cũng kém không nhiều lắm, thậm chí nghiêm trọng. Giận nhưng hít sâu một hơi, nghẹn ngào thanh âm, hạn a mã, xin ngài bớt dở. Thật là nói không nên lời nói nhiều tới, chính hắn còn khí đâu. nói nữa Giận thì chú lại không ngừng hắn một cái, còn có mặt khác huynh đệ đâu. Khang Hy thanh âm cũng ách, châm không khí. Khang Hy phẫn nộ không ngừng là giận thì nguyền rủa bọn đệ đệ, còn có hắn thể diện vấn đề. Một cái nhi tử nguyền rủa mặt khác nhi tử, như vậy sự tình thật là nói không nên lời. Chẳng sợ các ngươi đau thật kiếm thật làm thượng một hồi đâu, đều so hiện như vậy hảo xong việc. Giận thì làm hạ như vậy chu tâm sự tình, là không thể lại làm hắn ngảy nhót. Khang Hy ý tứ, giận thì chỉ có thể giam cầm lên. Nhưng mà muốn xử trí một cái quân vương, cũng muốn có cái danh mục, huống chi này vẫn là hoàng trưởng tử, nhẹ một nhẹ lý do cũng chưa người chịu phụ. Nay liền cần thiết đem giận thì làm việc cấp nói ra, tưởng tượng đến muốn nói ra giận thì làm việc ta cùng, khang hy trong lòng liền một trận một trận mà phát khẩn. Hắn luôn luôn tự xưng là nhân tử, đối nhà mình gia đình quan hệ xử lý đến cũng thực hảo, hắn không thích thường ninh, đối thường ninh phía sau sự cũng không có cắt xén cái gì, không cần phải nói đối phúc toàn tâm lực. Người trong thiên hạ trước mặt bày ra một bộ gia đình hòa thuận bộ dáng, mãn cho rằng nhưng vì thiên hạ mẫu mực, kết quả nhi tử không biết cố gắng. Quá vả mặt, lại không thể không làm, Khang Hy bắt đầu cảm thấy tóc vựng, trước mắt một trận một trận mà biến thành màu đen. Giận nhưng ngồi ngay ngắn một trận nhi, đồng nhiên ý thức được tình huống không đúng, đột nhiên quay đầu, nhìn đến Khang Hy ngồi nam duyên trên giường đất một trước một sau mà còn kiến đến riêu. Cũng quýt diễn đàn đầu phát tiến lên đỡ Khang Hy, Khang Hy nắm chặt hắn tay, không cần lo lắng, có ta. Giận nhưng một chút cũng không lo lắng, ngoài miệng lại nói, hắn A mã ngàn vạn bảo trọng chính mình, cùng ngài thân mình so sánh với, bên đều không quan trọng. Khang Hy xanh mét một khuôn mặt, cái này xuất sinh cho chấm ra nan đề, chấm không thể vì cái này xuất sinh đem chính mình khí chứ. Lời tuy như thế, chờ nhã nhĩ Giang A đem giận thì cấp thỉnh lại đây thời điểm, hắn vẫn là bộc phát. Đối giận thì tôi nói, hết thể đều vẫn là rất tốt đẹp, lang phổ bị sạ, thái tử nội vụ phủ hành động liền đã chịu hạn chế. Thái tử bản nhân thân thể giống như còn không tốt lắm, vẫn luôn bệnh A bệnh, Dần thì bản nhân trong bộ công tác tiến triển đến lại rất thuận lợi. Nhã nhị giang A lại đây đối hành nói, trực vương nhìn đảo không đội. Hàn A mã gọi người đó. Thời điểm, Dần thì còn tưởng, hàn A mã có phải hay không muốn bố trí cho chính mình cái gì hảo phái đi ra cái nổi bắt đâu. Trình Chỉ một trình y thề quan, cùng nhã nhị giang A sóng vai mà đi, một đạo đi còn một đạo hỏi thăm, hàn A mã kêu ta chuyện gì. Nhã nhị giang A nói. Hãn A Mã tìm ngươi sự tình, ngươi hỏi ta làm cái gì đâu? Chút đi đi, đừng chậm trễ Hãn A Mã chuyện này. Dân Thi thấy hắn cười đến quái gì, trong lòng đoán cái không ngừng, chết sống không nghĩ tới là hắn làm việc bại lộ. Chỉ hận nhã nhị giang A không phải càn thanh cung thái giám, không thể đưa cái bao lì xì hỏi thăm tin tức. Từ từ, nhã nhị giang A không phải càn thanh cung thái giám, như thế nào là hắn tới? Chẳng lẽ là khai ta vui lùa Nghĩ tới liền hỏi. Hàn A Mã như thế nào xử ngươi tới chuyển ta đi qua? A, ta vừa lúc chỗ đó gặp, nhạ nhị giang A nhìn giận thì liếc mắt một cái, nhưng là ra sự, Hàn A Mã liền kêu ta lại đây. Yên tâm, không phải lừa ngươi, Hàn A Mã chờ ngươi đi đáp lời đâu. Ngươi cũng đừng hỏi ta, hỏi ta cũng không thể nói. Hai người lên ngựa, giận thì tò mò. Nhã nhị giang A miệng lại cắn chặt muốn chết, hỏi lại liền lấy cười đáp lại. Giận thì thầm nghĩ, ta A Mã còn trong cung đâu, đi liền đi. Chẳng lẽ ta trong cung còn sẽ có chuyện gì nhi không thành? Nhã nhi giang a hư a. Trực tiếp đem trực vương phủ cấp phong, trực vương phủ liền cái báo tin nhi người đều ra không được, giận thì chuyện gì nhi đều còn không biết đã bị hắn lộng vào trong cung. Tới rồi càn thanh cung, nhã nhi giang a báo một tiếng đem trực vương mang đến, liền lại xúc đến ngoài cửa lớn. Lui đến thật là kịp thời, hắn cách môn đều có thể nghe được giận thì bị khang hy gạt ngã thanh âm. Giận thì xem giận nhưng vẻ mặt táo bón mà nhìn hắn con tưởng rằng Khang Hy có cái gì chuyện tốt phải cho hắn dẫn tới giận nhưng bất mãn đâu, mang theo điểm nhi thỏa thuê đắc im mà quỳ xuống cấp Khang Hy thỉnh an. Khang Hy sớm nghẹn lòng tràn đầy lửa giận, phía trước không phát, là bởi vì muốn xử lý sự tình, hơn nữa đối mặt là giận nhưng cái này người bị hại, giận chỉ cái này có công người, cưỡng chế tới. Hiện đúng rồi đầu sỏ gây tội, còn có cái gì hảo nhẫn? Tạch Mai nhảy dựng lên, bay lên một chân liền gạt ngã giận thì, giận thì không hề phòng bị đã bị đá, thân mình sơn hoạt còn đụng ngã hai trường con kiến ghế. Lập tức diễn đàn đầu phát liền ốc, hạn A Mã. Thanh âm đều nứt ra. Phản ứng đầu tiên chính là thái tử nói gì đó, vì thế hắn chịu liếc mắt một cái cấp đệ đệ. Khang Hy hiện là mang theo kính dâm xem giận thì thấy thế nào như thế nào âm u, ngươi xem thái tử làm cái gì. Ngươi sau lưng còn không có trấn niểm đủ sao. Hiện đưa tới bên ngoài nhi lên đây. Giận thì mặt soát điệu trắng, hoàn toàn trả lời không lên, trấn niểm hai chữ đã đánh sập hắn. Khang Hy nhìn đến hắn cái dạng này là sinh khí, như thế nào? Dám làm không dám nhận sao? Chấm như thế nào sẽ sinh ra người như vậy suốt sinh tới? Nga! Khang Hy trước sau phái giận chỉ cùng nhã nhị rằng a hai người đi báo ân tự, hai người đều mang theo chứng cứ tới. Này đó chứng cứ hiện bị Khang Hy một phen tạp tới rồi giận thì trên mặt, ngươi còn có cái gì nói? Tuy là như vậy hỏi, nhưng là kia ăn người ánh mắt lại rõ ràng là không muốn nghe. Giận thì bò dậy, nước mắt giống mở ra long đầu thủy liều mạng đi xuống lưu bổ nhào vào Khang Hy dưới chân, "Hàn A Mã, Hàn A Mã, nhi tử là cho thái tử khí hồ đồ." "Hàn A Mã." dân thì nếu là đổi cá nhân chú chú, chuyện này cũng liền bốc đi qua, hắn cũng là Khang Hy rất coi trọng hoàng tử chí nhất. Nhưng hắn chú là thái tử, Khang Hy coi trọng nhi tử, không gì sánh nổi." Khang Hy lại là một chân đạp đi xuống, "Ngươi kêu hắn cấp khí hồ đồ." Thái tử sự chấm lấy thành hiếu trung nghĩa, ngự hạ khoan dung có lễ, đối huynh đệ con cháu đều bị quan ái có thêm. Như vậy liền khí ngươi. Giận nhưng tiến lên ôm lấy Khang Hi cánh tay đem hắn hướng trên giường đất mang, Hàn A Mã bất giận. Hắn cũng đi theo khóc. Đồng dạng là khóc, nhìn đến thích người khóc, đó chính là hoa lê dính hạt mưa chọc người đau lòng, nhìn đến không thích người khóc, đó chính là gào tang chọc người phiền lòng. Khang Hi cũng khóc, ôm thái tử khóc, chấm đây là tạo cái gì nghiệt có như vậy đứa con trai. Ngươi đây là phạm vào cái gì ác, có cái này ca ca. Nhã Nhĩ Giang A nghe lén thật sự sung sướng, thẳng đến Khang Hi kêu hắn đi vào. Nhã nhĩ Giang A xoa xoa mặt, điều chỉnh tốt biểu tình, nghe Khang Hy mệnh lệnh, đưa trực vương hồi phủ, xem trọng hắn. Ra, hắn cũng đang muốn đi gặp, thu thập giải quyết tốt hậu quả đâu, nhà hắn nhãn tuyến còn trực vương trong phủ đốc, hắn đến đi xử lý một chút. Theo nhã nhĩ Giang A lui xuống đi, còn có Khang Hi một đạo đổi tông nhân phủ đầu lĩnh ý chỉ. Tông nhân phủ sự từ đây từ An Quận Vương trên tay chuyển tới giản thân vương trên tay, An Quận Vương kế tiếp như mệnh, đại định. Nhã nhĩ Giang A đã xử lý chán ghét ra hỏa lại được thể diện phái đi, tuy rằng cũng bị chú, chú hắn tìm cái ra hỏa lại bị tố rác ra tới, còn tính cao hứng mà đi trở về. Thật muốn tàn nhẫn hạ quyết tâm, đem cái kia đánh vào địch nhân bên trong kết quả liền chủ tử bị chú cũng không biết nhãn tuyến cấp lưu trực vương trong phủ vòng đi lên sự. Thôi, vẫn là làm ra đến đây đi, đỡ phải chó cùng dứt dẫu, nói là ta kêu hắn như thế nào thế nào. Nhã Nhĩ Giang A mang theo cản thành cung bốn cái thị vệ, hộ tống giận thì về nhà. Cũng chưa làm giận thì cưỡi ngựa, mà là lộng chiếc xe Đem hắn tắc đi vào. Giận thì còn dùng hung tợn ánh mắt xẻo nhã nhị giang A, nhã nhị giang A toàn đường không nhìn thấy. Đem giận thì đưa vào ra môn, nhã nhị giang A ủy vào chính mình hiện quản này con kiến sự. Đem diễn đàn đầu đăm đăm vương ra tôi tớ lại lần lượt từng cái tiêu tới, nhân cơ hội dặn dò chính mình nhãn tuyến. Ngươi sẽ không nơi này ngốc bao lâu, không cần mấy năm, ta liền đem ngươi làm ra đi. Người nhà ngươi bên ngoài ta sẽ chiếu cố hảo. Làm thỏa đáng, lại kiểm tra rồi một chút bốn phía cảnh giới. Lại buôn hồi cản thanh cung phục mệnh. Sau mới về đến nhà, trong thư phòng đem giận thì mang cái đầu trên chân dưới, sau đó đôi ninh huyền nói, đi chùa đàm trá thỉnh tôn Bồ Tát tới. Quá hai ngày chúng ta cả nhà đi lễ Phật. Hắn vẫn là sợ bị chú. Khang Hy nhận được nhã nhĩ giang Á chung hội báo, gật đầu nói, đã biết. Sau đó liền mang theo giận nhưng hướng ninh thỏ cung mà đi. Trên đường, Khang Hy đối giận nhưng nói, cái kia xúc sinh làm bậc này hốn chứng sự, châm là muốn xử trí. Chuyện này dấu là dấu không dưới, Hoàng Thái Hậu các nàng sớm hay muộn sẽ biết, không bằng sớm chút nói cho các nàng. Hoàng Thái Hậu tuổi lớn, thái tử phi lại có thai, trầm rãi nhi mà nói, không cần kinh hách bọn họ. Dẫn nhưng nhất nhất đồng ý. Ninh thỏ cung bầu không khí chính hoan, khó được nhiều người như vậy gom lại vẫn luôn, còn có rất nhiều trắng trẻo mập mạp sỏ tả có thể sờ tới sờ lui. Hoàng Thái Hậu sờ soạn cái này sờ cái tia, khuôn mặt nhỏ nhiều nộn a, Thục ra bụng đã đột ra tới, không kiên nhẫn lâu ngồi. Lúc này thay đổi cái tư thế nói, tiểu hài tử làng ra, chính là sẽ nộn một chút. Nàng là thực buồn bực, Khang Hy khi nào sẽ cùng con dâu cùng nhau ăn cơm. Đây là một cái cái gì chẳng hướng. Hoàng Thái Hậu nói, rốt cuộc là hoàng đế, đêm này đó hài tử gom lại cùng nhau, ta nơi này quả nhiên náo nhiệt rất nhiều. Nhìn đến bọn họ nha, so chuyện gì nhi đều có thể kêu ta vui vẻ. Thục gia cười nói, ngài nói như vậy, năm nay thánh thọ, ta liền không tiễn cái gì lễ. Đem bọn họ hướng ngài trước mắt một đống liền tinh thành. Huyết sáo thanh khởi, hoàng đế tới. trừ bỏ hoàng thái hậu, ninh thọ cung người đều đứng dậy nên đón. Khang Hy lại đây trước cấp hoàng thái hậu thỉnh an, sau đó ngồi hoàng thái hậu xuống tay. Thục gia đang dùng ánh mắt dò hỏi giận nhưng, giận nhưng hồi một cười khổ. Hoàng thái hậu hỏi, hoàng đế nghĩ như thế nào lên lại đây xem ta lạp Khang Hy không phải mỗi ngày đều tới, hôm nay không có chuyện trước nói hảo, lại đột nhiên gọi người đem thái tử phi cấp tặng tới. Hoàng Thái Hậu lại ngốc cũng cảm thấy kỳ quái. Khang Hy miễn cưỡng cười cười, tay như cũ có chút run, 50 tuổi, chi thiên mệnh tuổi gặp gỡ như vậy sự tình, tức giận đến phát run quá bình thường. Có chuyện Nhi muốn cùng ngài nói. Hoàng Thái Hậu thực cảm thấy hứng thú hỏi, chuyện gì? Phía dưới một lưu củ cải đầu Nhi cũng là thực cảm thấy hứng thú ánh mắt. Khang Hy trước kêu đem tiểu hài tử đưa tới thiên điện đi, lúc này mới giản yếu mà nói ngọn nguồn, nói được rất là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đại A ca Phạm và Hồ Đồ. Chấm kêu trong nhà hắn tỉnh lại, sợ ngài thấy không hắn tức phụ nhi hỏi, không bằng chấm chức cùng ngài nói. Hoàng Thái Hậu còn nghe không hiểu, một hai phải hỏi, hắn làm sự tình gì cho hoàng đế sinh khí lạc. Khang Hy chỉ phải đem điểm mấu chốt trọn ra tới, hắn trấn điểm hắn huynh đệ. Thục ra hít hà một hơi, không cần phải nói, giận nhưng nhất định trên bảng có tên. Nàng đối cái này là tựa tin phi tin gian, không giống dân bản xứ nhóm xem đến như vậy nghiêm túc, lại cũng có một chút tin. Trước mắt tình hình, muốn như thế nào ứng đối đâu thục ra ôm bụng cong lưng, ninh thọ cung một trận binh hoàng mã loạn, hoàng thái hậu vốn dĩ bởi vì đại tôn tử nguyền rủa nhị tôn tử mà hỗn loạn tâm tìm được rồi một cái tiêu điểm, đem thái tử phi đỡ đi vào nằm xuống, tiêu ngự y lì tới, có việc này làm giảm sóc. có chút xấu hổ cục diện cũng lừa gạt qua đi, đương nhiên người một nhà cùng nhau ăn cơm lấy cớ này cũng liền không cần phải nói, khang hy đối giận nhưng nói, ta đã sai người đi rụt khánh cung cùng đông cung lấy tất cả trận điểm chi vật, tiêu thái tử phi lại đây, chính là vì không kinh nàng. Ngươi cùng nàng nói, tiêu nàng không cần lo lắng, đợi chút nhưng an tâm trở về trụ. Lại mệnh lấy Ninh Thỏ cung cung phụng tượng Phật chờ vật đi Đông Cung, cũng là cầu cái an tâm. Hoàng Thái hậu tất nhiên là miệng đầy đồng ý. Thục gia đã chịu kinh hách phi thường tiểu, trong bụng con kiến có co rút đau đớn một chút, làm đảo lúc sau liền diễn đàn đầu phát chậm rãi khôi phục bình thường. Đầu gốc lại bay nhanh mà vật chuyển, gặp gỡ loại chuyện này, sinh khí là nhất định. Nay liền giống vậy ngươi nhìn đến một cái đây là một cái nguyền rủa tin tức, không truyền phát N, -n điều. Người nhà ngươi liền sẽ như thế nào như thế nào tin tức, tin nó đâu là đối chủ nghĩa duy vật giáo dục vũ nhục không tin nó đâu, lại thực lo lắng người nhà. Này căn bản chính là bắt cóc người đối người nhà cảm tình tới đạt tới ghê tầm người, tàn khủng hoàng ngụ. Thật là tưởng đem ra hỏa này trước sau 18 thế luân hồi đều cấp trú cái biến. Thục ra liền chỗ như vậy một cái tâm cảnh dưới, nói tin cũng không phải, nói không tin lại lo lắng giận nhưng. Con hảo, nàng tương đối duy vật một chút, cho nên nàng hiện phẫn nộ là một khác chuyện. Nàng tương đối duy vật, buồn thời đại dân bản xứ cũng không duy vật, giận thì đây là tưởng hết thể biện pháp muốn đẩy giận nhưng vào chỗ chết ta. Nay cùng trực tiếp cầm đao tử thọc giận nhưng không có bản chất khác nhau. Thu thập hắn, nhất định phải thu thập hắn. Phẫn nộ xong rồi, mới là suy nghĩ sâu xa, chuyện này chung, chính mình muốn như thế nào biểu hiện mới có thể bắt được cao phân. Giận nhưng muốn như thế nào biểu hiện mới có thể bắt được cao phân. Cái này yêu cầu hai vợ chồng tới cộng đồng hiệp thương một chút. Bọn họ có cũng đủ thời gian cùng không gian tới xuyến liền, Khang Hy Lưu lại giận nhưng, chính mình trở về cản thanh cung. Ngự ý kia xem sau, nói là cũng không lo ngại, lúc này mới dùng mềm dư nâng trở về Đông Cung. Trên đường, giận nhưng còn đối nàng nói, những cái đó dơ đồ vật, hãng A Mã đã sai người khởi ra tới, lại ban cho một tôn Phật tới chấn trạch, lại an tâm bất quá. Thục ra nói, ta còn hảo, chuyện này, muốn như thế nào cùng bọn nhỏ nói, trở về lại nói, trở lại Đông Cung. Trong cung người đều bị sợ tới mức không cạn. Thái tử phi chân trước mới vừa đi, sau lưng liền một đống càn thanh cung người lại đây đông phiên Tây Bảo, còn mang đi vài người đi thẩm vấn, sau đào ra một đống phạm hủy đồ vật Đại gia còn tưởng rằng là nhà mình chủ tử làm chuyện xấu nhi bị bắt, muốn đi theo vẫn luôn hình phạt đâu Nhìn đến thái tử vợ chồng hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, lúc này mới đem tâm lại thả lại trong bụng. Dẫn nhưng thân đỡ thuộc ra xuống đất, dương giọng nói, nên làm gì làm gì đi, lại phân phó đi xuống lại đem nơi này từ trên xuống dưới trong ngoài cho ta phiên giản một hồi, xem còn có hay không cái gì lậu. Cao Tam tiếp tiến lên, đi theo thái tử vợ chồng đi vào, nhỏ giọng hội báo, đều phiên ra tới, dục khánh cung nơi đó nhiều, cung nơi này liền đoan buồn cung dưới giường khởi ra hai dạng tới, bên đều không có. Đã biết, dẫn nhưng căng chặt mặt không có một tia thả lỏng, tiêu sở hữu đều đem miệng cho ta nhắm chặt. Cái nào lắm miệng trực tiếp đánh chết, không cần hồi ta. Bị ngươi chú, tuy rằng là người bị hại, Cũng là một kiện mất mặt sự tình, ngươi làm người thật thất bại, bị người vẽ xoan úp. gia, Thục ra nói, cũng là ta không phải, cũng không biết đạo gia còn có như vậy tật. Giận nhưng cười lạnh nói, việc này cùng ngươi không liên quan, giận thì cùng ta không hợp lại không phải một ngày hai ngày, hắn chuyện gì nhi làm không được. Thục ra đôi tay bảo vệ bụng, không biết hàn A mã là cái cái gì chương trình đâu. Chúng ta lại muốn cùng bọn nhỏ nói như thế nào. Giận nhưng trầm ngâm một chút, ta xem lão đại lúc này là vòng định rồi. Đông nhiên thiếu một người, Hoàng Tích, Hoàng Đán, Hoàng Đồng đều đã đọc sách, luôn có biện pháp biết, nói thật bãi. Kia, người hôm nay Hàn A Mã nơi đó. Giận nhưng ấn ấn thỉnh thịch thẳng nhảy con kiến huyệt Thái Dương diễn đàn đầu phát, ta có thể nói cái gì? Chỉ lo kêu Hàn A Mã bất giận. Vậy là tốt rồi, thục ra trầm ngâm một chút, chúng ta cấp chất nhi chất nữ cầu cái tình bãi. Ân, Đại nhân phạm vào hồ đồ, hài tử quái đáng thương. Muốn thật là sau vòng, này kết hôn lại phải làm sao bây giờ? Dẫn nhưng suy tư nói, quảng lược bối lạc hậu nhân cũng không có đi theo vòng một đời, tổng muốn thả ra gọi bọn hắn sinh sản, huống chi hàn A mã xưa nay mềm lòng. Cùng với gọi người khác nói, không bằng ta tới nói. liền như vậy làm. Đang lo không biết như thế nào biểu hiện đâu. Giản thân vương, chỉ bối lạc, hai người tới tới lui lui cản thanh cùng, tông nhân phủ, báo ân tự, trực vương phủ chạy nhiều ít hồi. Trên đường cái bùi đất đều bị bọn họ dơ lên tới lạc không đến trên mặt đất, lại chi độn người chờ đến nhã nhị giang A về nhà. Cũng phản ứng lại đây. Nhã nhĩ Giang A cùng giận chỉ hai cái miệng cắn đến so hà trai còn khẩn, vừa hỏi lắc đầu tam không biết. Đương nhiên, cũng có biết người, thì như Minh Châu. Hắn là về hưu, con của hắn vẫn là chức quan viên. quý tự lần trước còn phải cái đi Triều Tiên sách phong này vương lý đôn kế phi kim thị đặc sứ phái đi, rất là phong cảnh. Tin tức cũng là linh, đặc biệt Minh Châu tương đối quan tâm báo ân tự. Vừa thấy này trận thế, Minh Châu đống nhiên có loại rốt cuộc sự đã phát nhẹ nhàng cảm giác. Quỹ Vương còn lo lắng, A mã, chuyện này ra tới, Hoàng thượng cùng Thái tử sẽ giận cho đánh mèo mới chúng ta sao? Minh Châu đạm nhiên nói, chỉ cần chúng ta từ trực vương nơi đó bước ra chạy lấy người, hôm nay chuyện này liền liên lụy không đến chúng ta. Kia chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Châu nghĩ nghĩ, quả quyết nói, đây là một cơ hội. Nếu không phải trực quận vương Phạm Nhị, ta cũng không cần ngồi ở đây. Bất quá đâu, bởi vì trực quận vương Phạm Nhị bị hắn phát hiện, bước cho hắn không thể không lại chọn làm lựa chọn sau lại phát sinh đi theo thái tử hôn cũng còn tính không tồi, nhưng thật ra cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như vậy, Minh Châu liền không nghĩ kêu thái tử lại suy sụt. Trực vương đã không đáng tin cậy, nếu là thái tử lại không đáng tin cậy, hai cái không đáng tin cậy người hắn đều dính, khẳng định không hắn hảo quả tự ăn. Không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, Minh Châu cảm thấy, hắn biểu hiện cơ hội, tới. Bị tiệu, đi tát phủ. Tắt ngạch đồ cũng coi như tử, tuy rằng không giống Minh Châu chi tử như vậy sinh động đảo cũng coi như được với một nhân vật, Tăng Ngạch Đồ cũng biết tin tức, đang buồn bực gian, Minh Châu tới. Tăng Ngạch Đồ giữa mày buông lỏng, Minh Châu tới tất cùng việc này có quan hệ, xem ra vẫn là trực Vương chuyện xấu. Hai người gặp mặt, Tăng Ngạch Đồ đi thẳng vào vấn đề, người ta liền không cần phải khách sáo, chúng ta nói thẳng bãi, ngài xem này trên đường như vậy náo nhiệt, mới vừa rồi lại có người tới nói, Đồng Quốc Duy bị triệu vào Cản Thanh cung. Minh Châu nguyên còn lo lắng như thế nào mở miệng, hiện rốt cuộc không cần cân nhắc lời dạo đầu. Trực vương phủ kêu tông nhân phủ người cấp vây quanh, không cho phép gia nhập. Tông nhân phủ thay đổi người. Này ngài đều đã biết, ta xem, trực vương đây là xảy ra chuyện nhi. Ngài có biết là chuyện gì? Minh Châu không thể nói hắn đã đoán được là chuyện gì, chỉ có phân tích nói, sự thiệp tông nhân phủ, lại bị vây trong nhà, sự tình khẳng định không nhỏ, phỏng trừng là hoàng gia việc nhà. Nói như vậy đảo cũng không kém. Tắc ngạch đồ hướng câu đấu, kêu ngài tới xem ta là. Ta lòng nghi ngờ trực vương muốn chuyện xấu nhi cho nên tới, cùng ngài đệ cái lời nói nhi. Ách! Trực vương thật muốn xảy ra chuyện nhi, thái tử nhất định không thể bỏ đa xuống giếng, ngược lại muốn giúp đỡ nói chuyện mới có thể có vẻ hiền lành rộng lượng. Minh Châu chậm rãi nói ra chính mình tính toán, hơn nữa nỗ lực thuyết phục tắc nghịch đồ, hiện bỏ đa xuống giếng chỉ có thể làm Khang Hy cảm thấy thái tử không đủ rộng lượng, mặc kệ thế nào, thái tử nhất định phải cắn chết chính mình là cái đau lòng ca ca hảo đệ đệ mới được, bởi vì Khang Hy thích có tình có nghĩa người. Tắc ngạch đồ cũng là biết cái này con kiến đạo lý, miễn Cương diễn đàn đầu phát đáp ứng, còn Toan Minh Châu một câu, ngươi rốt cuộc không bỏ xuống được trực vương. Minh Châu cười khổ nói, dù sao cũng là một đường nhìn hắn trưởng thành, hắn muốn thật là thê thảm, ta cũng không tránh khỏi không đành lòng. Bất quá chuyện này vì Thái tử hảo cũng là thật, Tắc ngạch đồ cũng biết hiện không phải đấu khí thời điểm, lặng im một chút nói, ngươi đoán được nhưng chuẩn. Minh Châu vô đuổi, không có việc gì ta tới đầu ngươi chơi sao? Tác ngạch đồ trầm mặc một chút. Người ta đã nhàn rỗi ra, lúc này ra mặt sợ không tốt lắm. Không bằng làm quyển tử cùng lệnh lang kết bạn đi đông cung. Hảo, quý tử là hầu dạy học sĩ, chính cung trung đương trị, ta kêu quý phương đi tìm hắn, liền nói là trong nhà có sự, nhân cơ hội đem chuyện này nói. Với lúc, ta nơi này cũng có một chuyện muốn đi tìm phát bảo, hắn chính cung. Hai nhà nhi tử đều là thường hôn trong cung, hiện cũng là có tư cách vào cung, đó là không cần trong nhà này có việc lý do. Công sự thượng cũng tìm hai kiện lấy đảm đương cơ hiệu, là đúng lý hợp tình mà hướng trong cung đi. Dận Nhưng Trấn An xong trong nhà, lại hồi dục Khánh Cung cùng đồng liêu mở họp. Dận thì sự tình khang hy còn làm đại gia trước bảo mật đâu, hắn muốn mở họp là tây tuần sự tình, không có trực vương này triều đình còn phải vận chuyển, không thể vì hắn liền mặc kệ chính sự nhi. Sẽ chạy đến một nửa nhi, Minh Châu cùng tắc ngạch đồ ra nhi tử tay cầm tay tới tìm hắn tới. Dận Nhưng ý có điều động, mệnh đem hai người đưa tới điện thờ phụ nói chuyện. Lời khách sáo không cần nhiều lời, trực tiếp chỉ ra ý đồ đến. Dẫn nhưng cùng thê tử định cũng là cái này chủ ý, nói chuyện tuy không phải quý tự, hắn lại biết ra chủ ý tất là Minh Châu. Bởi vì Minh Châu có điều cố kỵ, cho nên mới nói động tác ngạch đồ ra người cho hắn người bảo đảm. Nếu ý tưởng này là tác ngạch đồ, hắn hoàn toàn không cần kéo lên Minh Châu người nhà. Bởi vì nói là tác ngạch đồ chi tử, dẫn nhưng đương nhiên muốn hỏi một câu quý tự, Minh tướng ý tứ đâu? Quý nói, tự nhiên cùng tác tướng cùng, dừng một chút. Nô tài A Mã còn tưởng, ngài có phải hay không cùng vạn tuế ra nhắc tới một chút, đem trực vương đại cách cách hứa cấp thạch ra tam công tử. Hoang đường. Nô tài phụ thân cũng là ý tứ này, chuyện này vốn là hoang đường, dù sao là gả không thành, chẳng sợ gả thành, cũng không có gì tổn thất không phải. Quý tử nói được rất có lễ phép. Dẫn nhưng mặc một chút mới nói, không hổ là minh tướng. Thái tử mới là minh bạch người, chỉ là, cửa này tử việc hôn nhân, ngài không thể vừa lên tới liền nói. Ta đã biết cho ngươi phụ thân mang cái hảo, Quý tự đạt tới mục, phi thường vừa lòng mà cáo lui. Tác ra người đánh nước tương, cũng thái tử trước mặt biểu lộ con kiến lập trường, cũng vừa lòng mà diễn đàn đầu phát cáo lui. Dẫn những nơi này, thông qua việc này cũng nhìn ra tới Minh Châu là thiệt tình đầu nhập vào hơn nữa hữu dụng, cũng thực vừa lòng. Không hài lòng là khang hy. Đồng quốc duy tuổi tiệm trường, qua năm liền bắt đầu cân nhắc về hưu chuyện này, trên người tuy còn mang theo phái đi, cũng không phải ngày ngày báo danh. Hôm nay ứng cái mão. Về nhà nghỉ ngơi thời điểm nhận được hoàng đế triệu kiến, vội vàng thay đổi xiêm y hề vào cung. Tiến càng thanh cung, Đồng Quốc Duy hoảng sợ, Khang Hy giống già rồi 10 tuổi, trên mặt nếp nhăn rõ ràng gia tăng, trên mặt biểu tình cũng thực đáng sợ. Chủ tử! Chẳng lẽ hôm nay giản thân vương qua lại quét đường cái là thật bởi vì có chuyện gì đã xảy ra? Vẫn là thực sự có. Đồng Quốc Duy nghe xong Khang Hy theo như lời trận mắt há hốc mồm Ngươi cũng không dám tin tưởng đi. Chân cũng không dám tin tưởng. Khang Hy giận dữ, sau đó nhũ trí, hắn thật là kêu chấm thương thấu tâm. Đồng Quốc Duy cùng Khang Hy quan hệ gần, nói chuyện cố kỵ cũng ít chút, hoàng thượng lại không thể không làm hắn, lưu lại vô pháp đối trừ hoàng tử giao đãi. Chính là làm hắn, lại can hệ hoàng gia thể diện. Đúng là, cái này không biết xấu hổ đồ vật. Nô Tài cảm thấy, muốn làm liền phải, đao chạm đây dối. Càng kéo dài, miệng tiếng sôi trào, không tốt. Sơn Đại gia còn không có tỉnh quá thần nhi tới, nhanh nhẹn mà đem sự tình kết Chờ bọn họ lại muốn nói cái gì, cũng đã trưởng. Đến lúc đó lại làm kiện đại sự, đem chuyện này che đi. Thánh Thọ không phải muốn tới sao? Khang Hy gật đầu không nói. Đồng Quốc Duy lâu không thấy Khang Hy có chuyện phân phó xuống dưới, thức thời mà cáo lui. Khang Hy lại tưởng, có khác một việc cũng nên làm, đúng là có thể hấp dẫn dư luận rất tốt mệnh đề. Đồng Quốc Duy đi rồi, Khang Hy nhân đã định ra chương trình, có thừa lực đi phát tán tư duy, càng nghị càng sinh khí, này còn kiến 2 năm liên tục diễn đàn đầu phát người chết. Như thế nào như vậy đen đủi Đều là bởi vì hắn. Tuy rằng chết đều không phải giận thì chú, chính là Khang Hy không khỏi liền phải cho hắn nhớ thượng một bút. Đối với không trung vung lên nắm tay. Nay một đêm, vô số người ngủ bất tan gối. Thái tử phi huấn nhi tử, hoàng tích, người đó là cái dạng gì nhi. Người hãy nghe cho kỹ, về sau chẳng sợ nhìn thấy hoàng dục cũng không thể cho hắn mặt xem. Đại nhân chuyện này, các ngươi không được chỗ lẫn. Trực vương không chú ngươi ca. Còn có ngươi, hoàng đán, Ngươi mã Pháp nơi đó không được nói lung tung, kêu các người biết, không phải kêu các ngươi quấy rời tới. Người ông cố ngoại khi chết chợt đều 80, người còn muốn kêu hắn sống nhiều ít năm mới không xem như bị trấn yểm mà chết. giận chỉ cân nhắc, lần này công lao đủ cái quận vương đi. An vương phủ buồn bực, như thế nào lại đột nhiên ném phái đi đâu. Chư hoàng tử, này lại là làm sao vậy? Ngày hôm sau, Khang Hy Hảo Phóng mà công bố đáp án, trực quận vương giận thì giận thì bản tính nóng gấp, ngu muội ngoan cố. Chấn liễm hoàng thái tử cập trư hoàng tử, không niệm cha mẹ huynh đệ, sự vô cố kỵ. Hạ Trư Vương đại thần nghị, phía dưới ong Long một mảnh, rốt cuộc minh bạch ngày hôm qua hoàng đế như vậy sấm rền gió cuốn nguyên nhân. Ông Long xong rồi, ai cũng không dám vì Trực Vương cầu tình, Tam A điều tra ra chứng cứ, còn đem các hoàng tử đều chú, vì hắn cầu tình là đắc tội hoàng đế một sổ hộ khẩu nhi. Cái này sổ hộ khẩu không hảo đắc tội. Bất quá, này Trực Vương vô thanh vô tức mà liền làm ra như vậy một chuyện lớn như tới tâm tắc, thật đúng là. Được rồi đừng bắt quái trực vương, nghe một chút hoàng đế lại nói gì đó đi, dục khánh cung tam A ca hoàng đán, quốc chi địch duệ, lần trước tuổi thượng ấu, nay tiệm trưởng thành, nhưng lập vì hoàng thái tôn. Nghị một nghị nghi trình đi. Xôn sao? Nhiệt trong chảo dầu tới nước lạnh, nổ tung chảo. Chư vương đại thần tâm nói, hoàng thượng chiêu thức ấy chơi đến thật đúng là đủ xinh đẹp, lúc này ai còn sẽ nhớ tới trực vương tới. Một cái hoàng thái tôn, tương lai hoàng thái tử, hoàng đế có thể so một cái qua khí trực vương đáng giá nghị luận nhiều. Đến chạy nhanh đem trực vương cấp nghị một nghị, chúng ta còn phải vãn tay háo đi theo nghị nghị này, hoàng thái tôn đãi nộ vấn đề đâu. nổ Tung Trảo không chỉ có là triều đình, còn có hậu cung. Triều thượng vi hậu một sự kiện mà tạc, hậu cung vì trước một sự kiện mà tạc. Huệ phi so Khang Hy chịu đả kích đại, đã hoang mang lo sợ. Hướng hoàng thái hậu nơi đó khóc một hồi cũng không dùng được, đành phải khóc lóc đi cầu Khang Hy. Can Thanh cung lại không phải cung phi có thể tới địa phương. Nàng bị đổ hậu cung. Hoàng đế lúc này chính thấy thái tử. Muốn phong con của hắn làm con kiến thái tôn, giận nhưng là diễn đàn đầu phát cần thiết lại đến tạ một hồi ân. Khang Hy phản phất bị rút cạn sức lực, đã sớm nên làm việc, bất quá hoàng đán khi đó còn nhỏ, lại không ra quá hoa nhi. Hiện với lúc làm, đỡ phải có người không an phận. Hắn A Mã quan ái hoàng đán, nhi tử trong lòng chỉ có cảm kích. Nhi tử tưởng, đại ca tuy phạm và hồ đồ, chính là chất nhi chất nữ thượng tuổi nhỏ, tất là không biết tình. Nếu chư vương đại thần Nghị Hạ có khắc biệt chỗ, Nhi tử vì này thỉnh mệnh. Đúng vậy, Khang Hy thở dài một cái, ngươi nghĩ đến thực hảo, ta còn lo lắng ngươi vượt bất quá cái này hẳn Nhi. Nhi tử chính là có khí, cũng không hướng bọn nhỏ phát. Chính là sợ thuộc Hạ nhìn bọn họ phụ thân phạm vào hồ đồ, cũng không đem bọn họ phóng tới trong mắt. Bọn họ cũng là chấm cháu trai cháu gái, không chấp nhận được người cha đạm Nhắc tới cái này, Khang Hy đầu thực thanh tỉnh, dẫn nhưng thừa cơ đưa ra mình châu siêu chủ ý. Tuy nói bối phận không đúng, nhi tử cũng muốn kêu bọn họ đều nhìn một cái, đại nhân chuyện này cùng hài tử không quan hệ. Hết thảy còn muốn hàn A mã làm chủ, chủ ý này nhi tử cùng thái tử phi, thạch ra cũng chưa nói qua. Ngài xem thành tự thành, không thành, coi như nhi tử chưa nói qua. Chấm đều có an bài. Đó chính là không được. Dẫn nhưng trong lòng so cái thắng lợi thủ thế. Được rồi, trở về cùng lão bà có giao đái. Dẫn nhưng đến Đông Cung, chính phùng Đông Cung cũng nổ tung nổi. Bọn họ hôm nay Triều Thượng Khang Hy tuyên bố quan tâm sau một việc, Hoàng đán phải làm thái tôn. giận nhưng trong lòng kích động là khó có thể nói rõ, Hoàng đán địa vị một khi xác lập, liền đại biểu cho hắn địa vị chưa từng có củng cố. Thục ra nước mắt đều chảy ra, Hoàng đán địa vị một khi xác lập, không đợi đợi biểu giận nhưng địa vị chưa từng có củng cố, cũng đại biểu cho. Chẳng sợ giận nhưng đăng cơ, cũng đến đem Hoàng đán lập vì thái tử. Hoàng đán vị trí này, còn hố đạt đi rất khó phế bỏ. Thục ra rõ ràng mà cảm thấy lịch sử có lẽ bị con bướm lấy giận nhưng hiện tình hình chỉ cần hắn không nào chịu đến hoàn toàn Đông Cung cho dù gặp phải các loại nguy hiểm lại lung lay sắp đổ cũng sẽ không thật rơi thực thảo luận chính sự Vương Đại Thần liền nghị ra cái quyết định trực quận Vương tức tước Giang Cầm người nhà cùng vòng mọi người đều vội vã đi thấu Hoàng Thái tôn náo nhiệt đâu nghị lên cũng phải thực Khang Hi không có bất luận cái gì gì ý mà phê chuẩn đồng thời sai khiến bất đồng lập trường người mang theo hộ quân chờ đi cấp trực Vương giữ nhà sau đó Tắc ngạch đồ cùng Minh Châu bị triệu tiến cung tới, lại sau đó, đại gia chỉ nhìn đến Thạch Văn Bình lại bị triệu tiến cung tới. Sau, tắc ngạch đồ làm ai, Thạch Văn Bình Nhi tử cưới Minh Châu cháu gái Nhi. Đối này, đại gia chỉ có thể nói một câu, dựa. Khang Hy đối này ba người đều không cần bãi sự thật giảng đạo lý, trực tiếp nói cho bọn họ, ta xem như vậy là được. Sau đó, Khang Hy cấp nguyên trực vương trưởng nữ một cái quận chúa chức danh, còn lại tam nữ đều là huyện quân. Lấy kỳ chính mình không có đã quên các cháu gái, đại gia không cần bỏ đá xuống giếng coi thường Kim Chi Ngọc Diệp. Khang Hy trong lòng sổ sách nhi rất rõ ràng, hắn muốn chấn an không phải giận thì, mà là Minh Châu hệ. Tuy rằng Khang Hy phán định là giận thì có lợi dụng Minh Châu chi ngại, mà phi tương phản, nhưng mà bên ngoài không biết đã còn tưởng rằng hai người nhất thể đâu. Như vậy Minh Châu bạn cũ môn sinh thực dễ dàng bởi vì giận thì sự tình sao động bất an. Là Minh Châu cùng thái tử nhạc phụ gia kết thành thân thích, tình động đao động thương chém người. Vô hình trung cũng hóa giải này cổ bất an. Đến nỗi giận thì một nhà, không cần phải lãng phí liên hôn tài nguyên, hoàng đế một câu, ai dám làm tiện nhà hắn hải tử. Còn nữa, Trực Vương đại cách cách, Khang Hy đã dự định phải gả đi Mông Cổ. Tiểu tuyển đại chọn muốn tới. Trực Vương đã là hôn qua Hoa Cúc, đại gia ngạc nhiên phát hiện, này trong kinh thành một chút bất an hơi thở đều không có, đều an tâm thảo luận bắt quái, chuẩn bị các tiểu hạ lễ, Minh Châu gả cháu gái nhi, thạch ra cưới vợ, hoàng đế phong tôn tử. Loại nào không đáng bắt quái đâu. Đặc biệt là sau một cái nhi, kia thật đúng là bổn chiều trước nay không có quá hoạt động lớn a. Khang Hi thông qua một bộ tổ hợp quyền thành công mà đem một kiện Hoàng Đế rèm pha bất lương ảnh hưởng cấp ấn tới rồi thấp, mắt thấy ra tay hiệu quả, Khang Hi lúc này mới yên tâm mà lật xem nhật trình biểu, quyết định với Thánh Thọ lúc sau mang theo giận nhưng Hoàng Đán Tây Tuần đồng hành còn có Hoàng Tam Tử giận chỉ, Hoàng Thập Tam Tử giận tường. Tin tức truyền ra tới, mọi người lại tranh đoạt đi ra ngoài danh lệch Lần này đi ra ngoài, lại còn có một tầng duyệt binh ý tứ, không giống tuần du tái ngoại như vậy quan hệ hữu nghị sắc thái pha trọng, nhân viên yêu cầu tinh tuyển, không ít người ôm hận bị thua. Không thể chúng cử người cũng không lớn dám như tuần du tái ngoại như vậy luồn túi, bởi vì tự trực vương bị vòng sau, hoàng thái tử không sinh bệnh, hoàng đế lại thường triệu ngự y qua tuổi 50 tuổi hoàng đế phản phất trong một đêm từ giữa qua tuổi độ tới rồi lao niên, thân thể thượng thêm một ít tật xấu, không nghiêm trọng lại là phiền lòng, đại gia không dám đi phiền hắn. Thục gia nguyên tưởng rằng ra giận thì như vậy một tử chuyện này, lại có hoàng đán sách phong chờ, Khang Hy sẽ không lại đi ra ngoài, không nghĩ tới hắn lao nhân ra vẫn là quyết định Tây Tuần. Lược một suy nghĩ, đại khái minh bạch Khang Hy đây là hướng thiên hạ tỏ vẻ, hoàng thất này bộ máy móc vận chuyển tốt đẹp, giận thì sự tình cũng không có ảnh hưởng đến đại gia. Đông cung trung cấp giận nhưng phụ tử thu thập hành trang, thục ra trong lòng tính nhật tử, nàng sản kỳ gần, giận nhưng chưa chắc có thể đuổi đến đã trở lại, nhưng mà có đồng phi trong cung. Nàng cũng là yên tâm. Tây lô đặc thị tuy rằng không thể tiến cung tới nhìn nàng sinh sản, nhưng là ngồi nguyệt thời điểm tới nhìn một cái vẫn là có thể làm được. Đi ra ngoài là thánh thọ tiết sau, trở về muốn ăn tiết phía trước, một tháng nhiều một chút thời gian, lại là vì duyệt binh mà đi, không mang theo nữ quyến là hạt nay đảo tỉnh đi nàng một phần phiên thoái. Giận nhưng xem nàng bận trước bận sau, giang xuống tay nàng phía sau đảo quanh, ngươi nghỉ một chút bãi, không phải nói nhật tử gần sau. Nhìn nàng đĩnh bụng vội tới vội đi hắn vẫn là cảm thấy thực lo lắng, thục gia dừng lại bước chân, ngươi không phải đằng trước vội vàng đâu sao? như thế nào lại đến phía sau nhi tới? giận nhưng dứt khoát tự mình động thủ, hộ tống lao bà ngồi xong, hàn a mã xử trí lao đại thời điểm ta liền đem đằng trước chuyện này đều lý hảo, hiện giờ chỉnh chỉnh tề tề mà hướng càn thanh cung một đưa, phục nghe hàn a mã thánh tài mà thôi. nhưng thật ra ngươi, như thế nào đột nhiên không chịu ngồi yên? nàng có thể nói nàng đây là hưng phấn sao? thở dài, lại nở nụ cười. Lòng ta không an tâm, đông tưởng tây tưởng, vội một vội, ngược lại hảo. Giận nhưng cũng thực hưng phấn, ra vẻ chấn định nói, có cái gì hảo không nghĩ. Hắn biết thuộc ra vì cái gì ngồi không được, bởi vì hắn trong lòng cũng là giống nhau. thuộc ra lại nói nổi lên một khác sự kiện, quan âm bảo muốn đính hôn. Giận nhưng hưng phấn độ sậu hàng, đây là chuyện tốt. thuộc ra thần sắc có điểm quỷ dị, lời tuy như thế. Tổng cảm thấy nơi nào là lạ. Giận nhưng bật cười, ngươi không cần hạt cân nhắc. Này xem như hàng A Mã định ra làm việc, có cái gì không tốt. Thục gia nói, không phải ta đa tâm a, kia cô nương không có A Mã, tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Giận nhưng lắc đầu nói, chỉ cần cô nương xuất thân hảo, này đảo cũng không tính cái gì. Đồng Quốc Cương gia cô nương không phải làm theo làm An Vương Phúc tấn. Hắn trong lòng tán thành việc hôn nhân này, nói ra lời nói khó tránh khỏi có chút thiên, nàng phụ thân tuy không được, nhưng là nạp lan người nhà nhưng thật ra đoàn kết, không nói Minh Châu là nàng thân tổ phụ, chính là quý tự Quý Vương đối chất nhi chất nữ cũng rất là chiều cố. Cao Kỳ Trác, niên Canh Liêu, Mã Khách Nạp đều cưới nạp Lan tính đức nữ nhi, cũng chưa không tốt. Ngươi thật là đa tâm." Đó là thuộc ra thở dài, nhìn người khác ra cưới thời điểm, còn nói là môn đăng hộ đối, đến phiên quan âm bảo, ta liền hận không thể hắn cưới vợ mọi thứ xuất sắc nhi. Giận nhưng cười lắc đầu, "Ngươi nha." Hạt nhọc lòng. Quan âm bảo đều có cha mẹ làm chủ, ngươi nơi này loạn tưởng có ích lợi gì? Hắn là ta nhìn lớn lên đâu?" Trong lòng liền thân cận chút nhi, nói đến nhìn lớn lên, ngươi không phải còn có hai cái tiểu mội tử. Chẳng lẽ các nàng không phải nhìn lớn lên? Ai, ta phản phất nhớ rõ ngươi ta muội muội là sang năm đại trọ. Chuyện này thuộc ra trong lòng đều có một quần trướng, đương nhiên sẽ không quên rớt, là đâu, nàng cũng trưởng thành, tới rồi gọi người nhọc lòng tuổi. Giận nhưng biết cái này cô em vợ là con vợ lẽ, thuận miệng nói, cái này ngươi lại không cần lo lắng, bối lạc trở lên khó mà nói, bối tử dưới chính thất lại là ổn. Thế nào cũng là cái phụ quốc công phu nhân. Thục gia tưởng cũng là như vậy cái cấp bậc, hiện thân vương, quân vương, bối lạc chờ khó có thư nữ làm đích phúc tấn, nói vậy Khang Hy cũng sẽ không đem nàng nguội mội chỉ cho ai làm chắc thất, vậy chỉ có tức vị thượng hàng cái đương, chỉ làm chính thất, hoặc là dứt khoát lược thẻ bài. Vậy muốn xem Khang Hy tâm ý, chẳng sợ có sở cầu, chuyện này cùng với làm giận nhưng nhúng tay còn không bằng nàng đi ninh thọ cung hòa giải một chút đâu. Cũng là, xem nàng tạo hóa thôi, nói lên cái này. Ta đảo nhớ tới một khắc có tới, đầu xuân chẳng những là đại trọn, còn có tiểu tuyển đâu. Chúng ta nơi này cũng đến thêm nữa chút nhân thủ. Như thế nào trước mắt này đó nô tài còn chưa đủ sai xử. Mày manh ăn, nhân tra chấn điểm việc, rục khánh cung, đông cung đều tra ra vài người tới, dính dáng nhi đều đánh chết, xác thật thiếu người, lúc này cần phải chọn chút thành thật điền này những thiếu nhi. Người xem không thích hợp quản trở về cấp nội vụ phủ, trong nhà không thể lại ra ăn cây táo, rào cây sung súc sinh. Nhớ tới liền hòa đại. Thục ra nói, ta cũng là như vậy tưởng. Luật khởi tới trước mắt chúng ta nơi này, những người này tay cũng là đủ xử Ta đây là muốn đem tới đâu, hoàng đán nơi đó cần phải thêm người. Chúng ta lại muốn thêm nữa cái hài tử, cái này cũng là phải có người xử Lại có, người đã quên còn có hoàng tích. Hắn sang năm đều 11, lần sau đại trọ, hạn A Mã chưa chừng phải cho hắn buộc hôn, này liền đến bắt người hầu hạ đi. Cùng với đến lúc đó hiện thêm người tới tay còn muốn dạy dỗ không bằng chúng ta trước định mấy cái thành thật buồn phận trực tiếp là có thể điều qua đi ta bên người nhi này mấy cái nha đầu tất nhiên là có thể bất quá phóng tới hắn nơi đó nên đương ma ma tựa cung phụng ngược lại cho hắn thêm phiền toái ngươi nói có phải thế không dẫn nhưng đối thuộc gia xử trí gia sự luôn luôn là yên tâm nghe nàng như vậy vừa nói thực hợp tình lý chỉ cường điệu một cái đến là thành thật buồn phận nay con dùng nói lần này tiêu kia mấy cái đen lương tâm dở trò ta đã là không mặt mũi gặp người lại không thể đủ như vậy Dẫn nhưng nói câu công đạo lời nói, bọn họ dục Khánh Cung nhiều năm, ta cũng chưa phát hiện, ngươi không cần tự trách. Yên tâm, lần này lại không thể gọi người cắm cái đinh vào được. Phòng trưng cũng không vài người sẽ lại động cái này tâm tư đi. Dẫn nhưng nơi đó được đến cho phép, thuộc ra liền triển khai hành động, trước khiến người truyền lời đến nội vụ phủ đi, dục Khánh Cung, đoan bổn cung hai nơi thiếu bao nhiêu nhân thủ, năm sau tiến cung nữ, thái giám thời điểm muốn lưu nơi này danh lạch. Sau đó liền đi tìm Đồng Phi. Đồng Phi cùng thuộc Gia đã rất là quen biết, ai ai nha, ngươi như thế nào cứ như vậy liền tới rồi. Đĩnh bụng to đâu. Tuy nói còn có một tháng mới sinh, khá vậy rất nguy hiểm nha, nhìn liền lo lắng. Thục Gia nói, trong phòng buồn đến hoảng, ra tới đi lại đi lại, Phi Mẫu nhưng đừng chê ta phiền Ta đang lo không cái nói chuyện người đâu. Hôm nay Khang Hy lại phiên vương tần thẻ bài, Đồng Phi nơi này, cụ, thật đúng là thiếu một cái nói chuyện người. thuộc Gia có điểm cố hết sức mà ngồi xuống. Ta thật đúng là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Có chuyện nhi đến tới trước ngài nơi này nói một tiếng nhi, ngài ngàn vạn muốn đau ta à? Đồng Phi lấy khăn một che miệng, cười, nói gì vậy nhi nói. Ta không thương người đau ai đi nha. Thục gia nói, nói thật cách. Phi mẫu cũng biết, chúng ta nơi đó ra kiện việc nhỏ nhi, đuổi những người này đi ra ngoài. Này không, thiếu người xử. Sang năm nội vụ phủ nơi đó lại chọn người tiến vào thời điểm, còn thỉnh phi mẫu hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Chúng ta cũng cùng nội vụ phủ nói. Cung nữ nhi, thái giám đều làm muốn, còn muốn thành thật. Nhưng bọn họ làm việc nhi, ta thật là không yên tâm, còn phải ngài cấp nhìn một cái. Đồng phi thấy rõ những người này không phải đuổi đi một đuổi đi liền xong việc, theo nàng tình báo, ít nhất có ba cái thái giám bị đánh chết, hai cái cung nữ rơi xuống không rõ. Đây chính là kiện gánh căn hệ đại sự nhi, thái tử phi tìm tới nàng, nàng lại không thể không ứng thừa, trong lòng khó xử là lúc. Nghe thuộc gia nói, ta cũng không thể cho ngài ra nan để, chính là tưởng. Phi mẫu xem người thời điểm, có thể mang lên ta. Chúng ta cũng không cần nhiều lanh lợi, không cùng người khác đoạt ngon nhi. Như thế có thể, đồng phi cười nói, như vậy sự tình còn dùng ngươi tự mình đi một chuyến. Tống cổ cá nhân tới nói một tiếng là được. Thục ra cũng thực vừa lòng, nàng này không chỉ là vì nhà mình chọn thành thật nhưng dùng cung nữ, vẫn là muốn chọn nàng chính mình dùng chung cung nữ. Thật là vì chọn ra người thành thật tới, căn bản không cần tự mình động thủ, nhìn không hảo liền đuổi ra ngoài, Đông cung mới ra như vậy đại sự. Nghi thần nghi quỷ một chút thực bình thường sao. Nhưng mà, hồng tụ, tú nữ này một đám cung nữ, cùng thuộc ra là tuổi sắp xỉ. Trước mắt thanh cung quý củ, cung nữ năm ba 30 già cung, thuộc ra chính mình đều 29 tuổi. Những người này tuổi cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó có thể lưu lại hai, ba cái tiếp tục làm việc cũng chính là cực hạn. Mặt khác đều đến thả chạy, hiện điền người tiến bảo, nhất thời cũng không thể thuận tay. Chẳng những là hoàng thái tử gặp gỡ nhân tài nối nghiệp mệt mỏi vấn đề. Thái tử phi nơi này cũng là thanh hoàng bốn không tiếp. Thục ra cần thiết muốn trước tiên hai, ba năm quang cảnh đem tiếp nhận người bồi dưỡng hảo, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. kia nhưng không thành, ta nơi đó ai có thể tới cùng phi mẫu vung tay múa chân. Cũng chính là ta, thiện mặt tới cầu ngài đau ta đâu. Đồng phi cười to, sau đó hỏi, hoàng thượng muốn mang thái tử ra cùng hoàng đán A.K. cụ nhìn ta này chỉ nhớ, là thái tôn, một đạo Tây Tuần, ngươi sinh sản thời điểm trước mắt không khỏi không ai nhìn. Muốn hay không kêu nhà mẹ đẻ người tới bồi bồi ngươi. Thục gia nói, hoàng đán chính là hoàng đán sao, làm thái tôn cũng là cái này danh nhi, ngại như thế nào xưng hô hắn đều thành. Ta nơi này nha, ngạch nương còn không có ra hiếu đâu. Nói nữa, không phải còn có phi mẫu sao. Đồng phi bị lĩnh hót đến rất thoải mái, ta cũng chính là lung tung đội thượng một vội. Người ta muội muội có phải hay không sang năm ứng tuyển. Têu tiến vào đại gia nhìn một cái sao. Thục gia thầm nghĩ, vừa lúc, theo nói, Không phải ta khen chính mình muội tử, mọi thứ đều là lấy đến ra tay. Ta tuy cùng nàng không thường thấy, nhà mẹ đẻ ra giáo vẫn là tin được. Đồng Phi nói, đây là tự nhiên. Chỉ là này ta muội muội có giống nhau khiến người khó xử. Đó là cái gì? Con vợ lẽ. Đồng Phi cũng là biết cái này, không khỏi nói, chúng ta nói câu chi tâm lời nói nhi, ngươi muội muội như thế nào có thể làm chắc hết. Nàng lại con vợ lẽ, quá cao một chút liền không được tốt nói. Ai nói không phải đâu. Xem nàng tạo hóa. Đồng Phi lại sinh kế, cứ như vậy, người nhà, trở thành giá gia kinh, đem nàng, không phải còn có bốn cách cách sao. Đêm này hai cái cô nương đều kêu lên tới cũng là bồi bồi người, cũng là kêu người ở đây xem một chút, đặc biệt là lao tổ tông nơi đó, chưa chừng có việc như đâu. Nói tam cô nương thuộc di là giả, chân chính mục tiêu là tứ cô nương thuộc huệ, này trong cung đang có một cái thập ngũ AK cùng nàng tuổi sắp xỉ, ngoài cung còn có một cái bình quận vương cũng là giống nhau tuổi. Thục huệ sinh với Khang Hy 33 năm, lần sau đại chọn tuyệt đối là trên bảng có tên, liền tính đồng phi không nói, Khang Hy cùng Hoàng Thái Hậu cũng sẽ nghĩ đến nàng, trước tiên nói, vừa lúc bán thái tử phi một thân tỉnh. Thục ra do dự nói, như vậy được chứ, có cái gì không tốt. Ngày khác đi ninh thọ cùng, ta trước dẫn lao tổ tông ngoan cười, nói đến thái tử muốn tùy giá, người sắp sửa sinh, không bằng kêu nhà mẹ để người tới cho chuyện, cũng không cần trụ trong cung, hai cái cách cách cũng là ra hiếu, cũng không kiêng kỵ. Như thế nào? kia đảo làm phiền phi mẫu. Thục gia thiếu nhân tình thiếu thật sự là sảng. Sao lại nói như vậy? Không cần khách khí. Đồng phi làm lấy lòng cũng đưa đến cao hứng. Lại lược ngồi trong chốc lát, thục gia liền đứng dậy cáo tử. Ta còn phải trở về xem trong nhà bữa tôi ứng phó thế nào. Hôm nay bọn họ ông cháu mấy cái đều trở về ăn cơm. Đồng phi đứng dậy đưa tiễn. Ta đây liền không lưu người. Trở lại đông cung, nhìn thoáng qua thực đơn. Thục ra đôi mắt một trên một dưới mà đánh giá bên người mấy cái cung nữ, tám, phải đi năm, sáu cái, thật là đủ sầu người. Nàng không phải không nghĩ tới những người này quy túc vấn đề, rất nhiều người xem ra, bị giận nhưng thu dùng đó là một cái phi thường không tồi được ra, lại không phải nàng có thể làm được ra tới sự tình. Trước tiên thả ra đi cũng không được, người nói là ân điển, bên ngoài người không hiểu còn nói các nàng bên trong phạm vào chuyện gì như đâu. Lắc lư liền chờ tới rồi hiện, tình thế so người cường không thể không suy xét. Thục ra nơi này nhưng thật ra cho các nàng mỗi người đều bị một phần dưỡng lao tiền, lại ấy nấy với các nàng hôn nhân tất sẽ không đủ khả năng. Nàng yêu cầu lưu một, nhị đáp dụng người, mà lưu ai xuống dưới, liền đại biểu cho người này cả đời cùng hôn nhân không quan hệ, cùng tình cảm vô duyên, cách nghĩ như vậy cắn đến nàng trong lòng khó chịu. Nếu trong cung thực hành xính nhiệm chế thì tốt rồi, chức nghiệp phụ nữ ra tới công tác kia một loại, giống ra chính công ty giống nhau, thục ra ý nghĩ kỳ lạ lên đã kết hôn phụ nữ cũng có thể làm cái này công tác linh tinh dù sao hậu cung cũng không gì nam nhân đi lại sao hoặc là có thể đem ra cung niên hạn trước tiên mấy năm là được hồng tụ nhìn đến thuộc gia phát ốc đi tới cấp đưa cho nàng một cái thêm hảo than lò sưởi tay tử lại cầm thuộc gia trong tay nguyên lai like cái kia đi chủ tử ngài làm sao vậy lò sưởi tay tử đều lạnh con ôm a nga kỳ thật gần thoạt nhìn hồng tụ một chút cũng không có vẻ tuổi đại a nhà nàng hoàn cảnh không tồi. Các cô nương một chút cũng không hiểu lão. Chủ tử. A. Nga, bữa tối thế nào? Đều được, chính bếp thượng nhật, chờ thái tử ra cùng thái tôn trở về là có thể dùng. Hoàng đán còn không có bắt được chính thức thượng cương chứng nhưng Khang Hy đã lên tiếng, xưng hô một tiếng thái tôn cũng coi như thích hợp. Thật sâu người A. Thai phụ lại bắt đầu miên man suy nghĩ. trừ bỏ cung nữ vấn đề, thật không có đừng chuyện này kêu thục ra lại nháo tâm, nàng chỉ cần an tâm sinh hạ hải tử. Sau đó chờ triều thượng nghị ra cái nghi trình tới, ai đến ngày tốt, hoàng đán bị phong sách, là có thể buông hơn phân nửa nhi tâm. Cùng sau hai việc so sánh với, đầu một việc là có vẻ như vậy không quan trọng gì. Thục ra nhìn hồng tụ đám người bận rộn thân ảnh, thầm nghĩ, giờ này khắc này, chỉ sợ các nàng chính mình cũng không dám đem chính mình hạnh phúc phóng tới chủ tử phía trên đi. Chủ tử, nên đi ninh thọ cung. Ninh thọ cung, cái này không khí có điểm quỷ dị, vô hắn, huệ phi cũng. Huệ phi tiểu tụy từ bất luận cái gì một cái chi tiết đều có thể nhìn ra được tới, nàng xem như sớm một đám hậu cung, cùng Vinh phi giống nhau đều là qua tuổi 50 tuổi, lục đầu bài đều từ mâm triệt hạ tới. Nhưng mà hậu cung phi Tần chịu bảo dưỡng thượng tốn tâm tư, thoạt nhìn so thực tế tuổi tác đều nhẹ chút. Huệ phi lúc trước cũng là như thế, hôm nay vừa thấy, lại là gọi người chấn động, nàng nhìn so thực tế tuổi tác còn có vẻ già rồi chút, cùng cùng tuổi Vinh phi một so, khác biệt rất là rõ ràng. Tự giận thì xảy ra chuyện lúc sau. Huệ Phi hoang mang lo sợ, còn đến Khang Hy nơi đó tố cáo giận thì ngẫu nghịch. Khang Hy liên nàng tình cảnh, vẫn chưa giáng tội, nhưng là nàng hậu cung nhật tử cũng không hào quá. Đông Tây Lục Cung, Ninh Thọ Cung cũng không đối nàng tỏ vẻ ra rõ ràng xa cách, nàng vẫn là cảm nhận được áp lực. Đại gia thật là quá khách khí, rất có điểm nhi kính quỷ thần mà xa chi ý tứ. Huệ Phi trực tiếp bị bệnh, vừa lúc tránh thoát sự kiện sơ phát mấy ngày nay xấu hổ thời kỳ. Chờ nàng từ trên giường bệnh bỏ dậy, còn phải đến Ninh Thọ Cung tới Thình an. Thái tử Phi trừ bỏ Phi nằm trên giường không thể, đó là ngày ngày đến Ninh Thỏ Cung báo danh, này không, gặp gỡ. Hoàng Thái Hậu trước sau như một mà tiếp đón thuộc ra, ngươi thân mình trầm, sớm nói không cần hành đại lễ, nâng dậy tới. Ninh Thỏ Cung cung nữ lúc này là thật đuổi Thái tử Phi không lưng trước đem người giá lên, mang thai Thái tử Phi, chịu không nổi, Thái tôn mẹ, đắc tội không nổi. Trực tiếp đem người giá tới rồi Hoàng Thái Hậu bên người cấp đông xuống. Hoàng Thái Hậu hỏi, ngươi hôm nay là thừa mềm dư tới sao? Không được lại đi lộ A, mệnh. Tiểu động vật thiên tính sử dụng vị này tính trẻ con chưa mẫn lao thái thái bản năng lựa chọn thoải mái giải áp phương thức, không ngừng nói chuyện. Là thuộc ra trước đáp hoàng thái hậu vấn đề, ngày hôm kia lên tiếng, ta như thế nào có thể không nghe đâu. Sau đó chính là theo thứ tự thăm hỏi chư vị phi mẫu, đồng phi ngẩn đầu lên, tiếp theo cái chính là huệ phi, nghe nói phi mẫu bị bệnh, ta thân mình còn kền, không hảo đi thêm phiền, hôm nay nhìn ngài khí sắc còn hơi có không đủ. Ngài muốn giải sầu an dưỡng mới là đâu Huệ Phi lúc này liền xin lỗi đều không thể nói Chỉ có thể hàm hồ nói Thái tử Phi có tâm Như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than Vẫn là ngồi châm nỉ thượng không được nhúc nhích Cái loại này ngồi pháp Hảo thái tử Phi chỉ là một ngữ hỏi qua Lại hoạt hướng về phía xuống tay Vinh Phi Đức Phi chờ, này đó là không bệnh Gần đây thường thấy, bình thường vẫn an mà thôi Đồng Phi mỉm cười xem Thái tử Phi đối Huệ Phi cùng mặt khác Người đối xử bình đẳng, trong lòng ám đạo Như thế chi tình thức thú mọi thứ thỏa đáng, khó trách thái tử thích, cũng khó trách có thể dưỡng ra như vậy hiểu chuyện nhận người đau nhi tử. Mẫu thân đối nhi tử rất quan trọng, một cái hảo nữ nhân, chẳng những sự chính mình đến trượng phu thích kính trọng, có thể đối chính mình nhi tử sinh ra chính diện ảnh hưởng mang đến phúc trạch. Khu khu, đồng phi thể chính mình này tuyệt đối không phải phun tảo huệ phi. Nghe thuộc gia chúc mừng Đức Phi, 14a ca chi chắc thất thư thư giác la thị với 9 tháng mùng một sinh hạ giận trinh trường tử, lập tức muốn trang tròn Mà từ Akachi chắc thất lý thị lại mang thai, Ngài thật là hảo phúc khí đâu. Đồng Phi thừa cơ liền nói, Ngươi còn dùng mắt thèm người khác. Chính mình không phải cũng. Nhìn nhìn thục ra bụng, cả phong cười, Thục ra không thuận theo muốn cùng nàng xe đánh. Đồng Phi tả lué hưu lué, Chư Phi nhìn có chút hề hoài. Này hai người cảm tình thật tốt, Thứ mẫu cùng tông phụ, Đều có thể cùng khuê mật tựa vui đùa, Chỉ có Hoàng Thái hậu sốt ruột mà không biết như thế nào xuống tay, Không được, ngươi cũng không thể động nha. Đồng Phi nói. Đúng là đúng là, lão tổ tông nói là, nàng phải có cá nhân nhìn đâu. Đáng tiếc thái tử gia thánh thọ tiết sau muốn tùy giá ra kinh. Hoàng thái hậu thấy các nàng không náo loạn, một lòng phóng tới trong bụng, nghiêm túc tự hỏi lên, ngươi ngạch nương tổng còn chịu đến ra thời gian bãi. Thục ra hồi nói tổ phụ chi hiếu chưa trừ, đồng phi nói, như thế, ta phản phất nhớ rõ trong phủ còn có hai vị cách cách lại đối hoàng thái hậu hảo khen một hồi, xem chúng ta thái tử phi sẽ biết, các nàng gia nữ hài nhi sẽ không kém, ai nha. Nữ đại mười tàm biến, không biết hiện lại chỗ mã thành cái gì xinh đẹp bộ dáng nhi. Có các nàng tới bồi ngươi nói một chút lời nói, cũng là được chứ. Hoàng Thái hậu đối này thực cảm thấy hứng thú, nói rất là. Đồng phi lời vừa ra khỏi miệng, cung phi nhóm liền ước chừng đoán được ý tứ, trong cung kêu chưa tham tuyển quá tiểu cô nương tới nói chuyện, còn có thể có khác có ý tứ gì. Cho dù có, cũng có thể mang ra tương xem chi ý tới. Nghi phi bắt đầu không tìm thấy nói chuyện cơ hội, lúc này hợp lại trường, kia hóa ra là hảo. Hiện giờ cô nương già cũng ít có nguyên lai like hảo tính tình, theo kịp nàng nhóm chị em dâu lại là vạn trung vô nhất, ta chính nói tốt cô nương đều đi nơi nào, lại là tàng nơi này. Sự tình, liền như vậy định rồi. 14 A ca trưởng tử trăng tròn cũng ngày kế tiến đến, thánh thọ tiết hai ngày lúc sau. Thục gia nhân là thai phụ, này hai cái trường hợp thượng đều là bộc lộ quan điểm tức nghỉ, tinh trở thành giá gia cung, muội muội tiến cung. Náo nhiệt sự ấm lạnh tự biết. 189 Năm gần đây thái tử phụ tử tùy giá đi ra ngoài đã thành một loại thái độ bình thường, ai không nói hoàng thượng đối đông cung tử tử tin tuệ. Nhưng mà nhìn gánh vác càng ngày càng nhiều chính vụ bọn đệ đệ, giận nhưng dạ dày còn như là bị nhét vào một đống khối băng, một trận một trận mà không thoải mái. Nhưng mà như vậy đi ra ngoài hắn xem ra cũng là cần thiết, hắn chính vụ thượng đã tích lũy cũng đủ nhiều kinh nghiệm, không chỉ là có thể một mình đảm đương một phía, nói là có thể nắm toàn bộ đại cục cũng không xem như quá mức khích lệ với hắn. Là thời điểm mọi nơi đi một chút nhiều tích cóc những người này nhìn. Tây tuần, lại há là như vậy nhẹ nhàng. Nhớ tới cái kia bị giấu giếm đến nay tin tức, giận nhưng dạ dày không thoải mái. Nhìn bọn đệ đệ kinh quản lý, có biểu hiện cơ hội, trong lòng thêm không thoải mái. Trải qua giận thì một chuyện, thái tử không khỏi sinh ra một chút bị hãm hại vọng tưởng chứng ra tới. Nhìn thục ra lại đem hắn hành lý đã cho một hồi, không khỏi nói, ta cùng hoàng đán là đi theo hàn A mã đi ra ngoài, mọi việc đều có hàn A mã phù hộ. Nhưng thật ra ngươi, thân mình lại trọng, nhật tử lại gần, đơn độc nhi trong nhà, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Thục ra cười nói, lại không phải đầu một hồi, hoàng quỷ lúc ấy ta không phải làm theo nhi đem hắn hảo hảo mà sinh hạ tới. Lần này tốt xấu có hai cái nha đầu tới bổi ta giải buồn nhi đâu. Nói lên cái này, giận nhưng liền có chút hổ thẹn, hoàng quỷ lúc sinh ra, thục ra trước mắt một cái được việc thân nhân đều không có, chính mình còn tùy giá đi ra ngoài nhìn thục ra trên người ăn mặc kiện nửa cũ xanh ngọc rèn trang phục phụ nữ mang thanh, phát thượng chỉ đừng hai ba căn cây châm, than một câu ủy khuất người bọn họ cùng nhau chịu đựng gian nan kia một đoạn nhật tử khi đó giận thì từng bước ép sát hắn nôn nóng bất an hắn a mã lại không ngừng tài bồi hắn các huynh đệ hắn bên người một đống ngu xuẩn thường thường thêm phiền vì phá này loạn cục bọn họ vợ chồng bị nhiều ít ủy khuất hắn muốn có phô trương đều giảm mà lại giảm nàng chẳng những muốn xuống kiệm đối ai đều phải tinh tế chu đáo. Không những là trong cung trường bối, chính là càn Thanh Cung Thái Giám, Ninh Thọ Cung Cung Nữ, Bao Y Nô Tài, Triều Thần Gia Quyến. Đều bị tâm quan tâm. Còn muốn cân nhắc khai nguyên chi kế, lấy bổ tài chính thượng không đủ. Lấy đông cung chi vị tôn, nguyên không cần như thế, bọn họ lại quá đến gian khổ. Dẫn nhưng nắm tay lỏng lại khẩn. Thục gia kinh ngạc nói, nói gì vậy như nói. Thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình sức sờ, rôi tay sờ sờ mặt, mới vừa rồi chỉ là đọc sách, không có động bút. Trên mặt sẽ không dính mà bãi, lại nhìn xem tay, sạch sẽ, chớp chớp mắt, nhớ tới trên đầu cây trầm, là Hoàng Thái hậu cung mẫu thưởng, cũng là nàng lao nhân ra đa tâm, chuyện này đều qua, còn có cái gì đâu. Hoàng Thái hậu từ khi giận thì chuyện xấu, trong lòng cũng là hoảng loạn, thắp hương bái Phật không nói, lại làm ra một đám nghe nói là khai quá quang tượng Phật, lần trang hạt từ từ phân phát cho nàng nhìn chúng cung quyến, thuộc ra nơi này tự nhiên được một đại phần. Trừ cái này ra, Hoàng Thái hậu kéo hạ nghe nói có khư tà tác dụng phụ tùng nay đông đặc biệt mà lưu hành. Thục ra trên đầu cái này Phạn văn tạo hình cây châm chính là một trong số đó, cũng là Hoàng Thái Hậu thường hạ. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, dẫn thì hận chính là đông cung, Hoàng Thái Hậu nhiều cấp thái tử phi vài thứ an ủi, cũng là hẳn là. Dẫn nhưng túi đầu, phiếm đi hước mắt ướt ác, nam tử hán đại trượng phu, không thể bảo toàn thê nhi, còn muốn cứ gọi bọn hắn đi theo hao tâm tổn trí, tính cái gì nam nhân Qua mùa đông. Nhiều tài hai kiện xiêm ý đi lại như thế nào? Tiêu nội vụ phủ nói tới đây lại dừng lại, lang phủ cái này chính mình không bị kiểm chế lại bị người theo dõi ra hỏa đã không nội vụ phủ. Ta hiện hình dáng này nhi, tài cũng là hưởng phí, quá một trận nhi lại không thể xuyên lạp thuộc ra rồi nói, sinh song hải tử ngồi song ở cứ đều đến cuối năm, khi đó tiết nhiều xuyên cắt phủ, chiều phủ, cũng không dùng rất nhiều siêm ý đi lại, nhưng thật ra đầu xuân thời điểm đến thu thập vài món thời trang mùa xuân. Dẫn nhưng tất yếu cấp thuộc ra trí trang mới được, Thục ra xem hắn ngoan cố tính tình tượng tới, không hề không tuân theo, hảo. Hố cha A. Lớn bụng như thế nào đo ni may háo. Giận nhưng trong lòng hảo quá một chút, lại nói, ta nhớ rõ ngươi. Thục ra cũng đồng ý, còn cười trêu nói, ngươi tủy ra đi, ta cũng sẽ không án giận, không cần như vậy hối lộ đâu. Giận nhưng sau thấp giọng nói, trên người của ngươi cái này xem ý gì đã không tươi sáng, thay cho bãi. Thục ra bật cười, ngươi hôm nay đây là... Thấy này thân siêm ý cảm thấy ta không xiêm ý dừa xuyên. Ta nhân có thân mình, xưa nay quần áo xuyên không dưới, chỉ có trước 2 năm hoài thời điểm đơn may áo mới có thể chứa được ta, lúc này mới nhảy ra tới xuyên. Cũng không phải không có quần áo. Giận nhưng chính là xem nàng này thân quần áo không vừa mắt, thuộc ra nói, thành. Giận nhưng trên mặt lúc này mới có dáng cười, nói liên miên nói chút việc vặt, lúc này trừ bỏ ta cùng lão tam, lão 13 tùy giá, bên huynh đệ đều lưu kinh. Chủ sự lại chỉ có lão tứ lão ngũ, lao thất, lao bác, lại lấy lao tứ, lao bắt cầm đầu, bên nếu không chính là học ban sai, nếu không chính là còn đọc sách. Ngươi nếu gặp nạn vì chuyện này, nội bộ có hoàng thái hậu tổ mẫu, thật không được thừa cản cung phi mẫu cũng nhưng lao động nàng một chút. Ra bên ngoài nhưng cấp nhà mẹ để đưa tin, tả hữu ngươi muội tử cũng muốn lại đây trụ thượng hai ngày, để cái lời nói nhi cũng là phương tiện. Vì có không quyết việc này, cũng có thể giao cho lao tứ làm, lao bắt nơi đó vẫn là muốn lưu cái nội tâm. Một cái một cái mà đem khả năng phát sinh tình huống đều làm dự án, sinh hài tử thời điểm tìm ai, hài tử bị bệnh tìm ai, ở cứ thời điểm có bên ngoài hiếu kính chờ giao cho ai tới làm, lại phân công ai hiệp trợ chuẩn bị ăn tiết công việc. Ánh mặt trời làm theo đông cung, có vẻ phá lệ tình ấm. Thục ra trên mặt không tự giác mà liền lộ ra an điểm tới, dựa giận nhưng hôm vai, ngươi đều nghĩ tới, muốn ta còn có ích lợi gì đâu. Giận nhưng rỗi tay cạo cạo nàng chót núi hảo hảo hưởng phúc. Này phải đi hảo, chuẩn. Giận nhưng cánh tay thu thu, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. hắn biết được tin tức, liền giận thì sự phát màn đêm buông xuống. Đồng quốc duy đi rồi, khang hy hụt máu. rồi sau đó ngựa yề bị lặng lẽ triệu tới, lại là một chút tin tức cũng không lộ ra tới. này lao ra tử tưởng bảo mật thời điểm, rất nhiều chuyện thật đúng là không phải có thể bắt quái được đến. bất đắc dĩ hoàng đế hụt máu chuyện này quá lớn, càn thanh cung người trong lại kiệt lực duy trì chấn định lời nói việc làm gian cũng mang ra một chút tới. trong đó một cái biểu hiện chính là. Đối hoàng thái tử phá lệ ân cần, giận nhưng bắt đầu còn nói là bởi vì Khang Hy lập tức liền tuyên bố muốn lập thái tôn duyên cớ, lúc này mới khiến cho mọi người đối với chính mình càng thêm thân thiện. Hai ngày sau mới tỉnh quá mùi vị tới, chính mình vốn chính là thái tử, chẳng sợ nhi tử bị lập vì thái tôn, lại như thế nào đáng giá này đó ngự tiền hầu hạ người như vậy phương pháp. Chính mình là đương sự, cũng kích động quá một trận nhi, còn không phải thực liền bình tĩnh xuống dưới, như thế nào này đó ngự tiền người lại như vậy không chấn định. Liên này không ổn trọng kính nhi, đừng nói ngự tiền, đông cung cũng không cần như vậy mau chân cua. Những cái đó nhìn về phía chính mình ánh mắt, hết sức mà không thích hợp nhi a. Lương cửu công là cái không tồi đột phá khẩu, hắn vị trí đủ cao, nhân phẩm lại không tốt, khang hi khâm điểm. Nội tâm đa dụng lên yêu cầu cảnh giác người. Lương cửu công cũng là phi thường sảng mà chiêu, bất quá trên mặt lại làm sầu khổ trạm, thái tử ra. Ngài, vạn thuế ra hắn thanh âm phi thường mà tiểu, ngày đó, nôn ra máu. Im tiếng. Dẫn những bối thượng ra một tầng hãn, đến tột cùng vì sao. Như thế nào ta không biết. Không phải nhân khí mà bệnh, lúc này mới nhiễm điểm nhi phong hàn sao. Phương thuốc ta cũng xem qua, dược ta cũng hưởng qua. Ngươi phải biết nói chuyện này không thể nói bậy. Như thế nào Khánh Đức ngự tiền cũng không nghe được tin tức. Đừng nói là ngài, nay trong cung ngoài cùng, trừ bỏ cản thanh cung hầu hạn, thái y đi viện hữu hạn vài người, lại không ai biết. Vạn tuế ra hạ chỉ, không cho nói. Nghĩ đến Khang Hy lúc ấy kia lượng đến sầm người đôi mắt, lương cửu công run là cập. dẫn nhưng cảm thấy thân mình khinh phiêu phiêu, trong lòng đã là tin tám phần. Đầu tiên là đã chết một huynh một đệ, về sau trưởng tử chấn niệm chư đệ, nếu là thay đổi chính mình, sợ không cũng muốn một ngụm máu tươi phun ra tới. hắn Han A Mã vẫn là cực tích danh một người, bậc này rèm pha lại há có thể bất động thật giận. Trong lòng có việc nhi, phát ra tới hơn phân nửa với thân thể không ngại, sợ này cương chế, Khang Hy vì xử trí giải quyết tốt hậu quả không thể không áp lực cảm xúc, tựa như lò xo, ép tới càng tàn nhẫn, bán ngược đến càng hung. Cho nên, phong thái tôn, nạp lan ra cùng thạch ra liên hôn ổn định chiều cục, cũng liền có thâm trình tự hẳng nghĩa, im tiếng. Đã là han A mã không gọi nói, ngươi sao có thể hồ ngôn loạn ngữ. Giận nhưng sắc mặt trắng bệnh, cực lực bảo trì chấn định, không thể lại lẩu ra một chữ. Có nghe hay không? Bằng không chính là một cái chết. Thân là hoàng thái tử, hoàng đế hộp máu thời điểm hỏi thăm này thân thể chẳng huống. Ý đồ đáng chết. Nói ngươi không có tâm địa gian rảo cũng chưa người tin. Nhéo hai tay mồ hôi lạnh, ý thức được chính mình trạng thái không đúng, dẫn nhưng đơn giản làm nhàn nhã trạng rửa cây cột, khiếp mắt nhìn trong suốt không trung. Khinh phiêu phiêu thanh âm, dụng tâm hầu hạ. Ai? Han A Mã. Lương cửu công mặt cũng trắng, "Già." "Bất quá." Phú Quý hiểm trung cầu, tin tưởng hoàng thái tử đã nhớ chính mình một công đi. Dẫn nhưng thu hồi nhìn về nơi xa ánh mắt, thái dương khá tốt, ta lại phơi trong chốc lát. Đúng rồi, gọi bọn hắn. Trước sau như một, thiên hạ vẫn là Hàn A Mã thiên hạ. Ta chờ vì tử vi thần, đương kính cẩn phụ dưỡng, Hàn A Mã vừa không kêu ngươi nói, ngươi liền không cần lại nói, vừa không muốn kêu ta lo lắng, ta cũng đành phải tuân chỉ. Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Ta tờ mở giờ vẫn là phó lãnh đạo đâu, các ngươi muốn hại chết ta. À? Nếu là kêu Hàn A Mã phát hiện, giận nhưng là đánh cái dùng mình, không dám lại hướng thâm suy nghĩ. Thục ra ngẩn đầu xem hắn lệnh đem trong tay lò sưởi tay tử đưa cho hắn giận nhưng ôm lò sưởi tay tử tay có điểm run run cung tường ở ngoài cũng có một đôi phu thê thu thập đồ vật tám phúc tấn cấp bát a ca khác chuẩn bị một bộ mang vào cung đương trị khi dùng hành lý gia muốn trụ đi nam hơn điện Ngữ khí rất là bất mãn từ khi thanh binh nhập quan tử cấm thành cũng chạy thoát không được bị cải tạo vận mệnh khôn ninh cung đại môn đều ngạnh sinh sinh mà kêu sửa lại vị trí rất nhiều cung điện sử dụng bố trí cũng không còn nữa di vãng Này Nam Vân Điện đảo còn giữ lại nguyên lai like bộ dáng, cũng bởi vì hắn bảo lưu lại nguyên lai like bộ dáng, Tám Phúc Tấn mới cảm thấy ở nơi này đặc biệt mà hồ cha. Nam Vân Điện từ đời Minh Tu sửa hoàn công về sau, chính là dùng để cung phụng lịch đại đế vương bức họa địa phương, kia chỗ ở lên có thể thoải mái sao. Tám Phúc Tấn tỏ vẻ hoài nghi. Bát A ca lại rất thẳng nhiên, như thế nào trụ không được. Đó là nguyên bản trụ không được, ta đi, cũng cần phải trụ đến, còn muốn trụ đến thoải mái. Đó là hoàng cung, là hắn quê quán Hắn vẫn là cái quản sự hoàng tử, ai như vậy không có mắt sẽ làm hắn trụ không thoải mái đâu. Tám phúc tấn tức giận nói, ta tổng cảm thấy ngươi là bị lao đại liên lụy nói còn một ngụm phun đến trên mặt đất, đã sớm nói hắn không giải quá cá nhân hình, lại đỉnh cái hóc heo. Ghét thắng việc, ta chờ phụ nhân còn không bị, hắn thế nhưng như vậy không biết nặng nhẹ lên. Còn mệt đến cứu cứu ném phái đi. Thâm cửu đại hận A. Tuyệt đối sẽ không bởi vì giận thì không có chú nàng lao công liền đối hắn có hảo cảm. An quận vương với tám phúc tấn tên là cứu cứu, thật là đại mười mấy năm phụ trước trên thực tế dưỡng phụ nhà ai cha bởi vì bị người liên lụy mà ném quan đương khuê nữ đều sẽ không cao hứng. Tám phúc tấn nói nói đem khang hy cung cấp tiện thể mang theo hai câu. Hạn a mã cũng là cứu cứu vốn là quản tông nhân phủ bắt người chuyện này cũng nên là kêu cứu cứu đi làm là được. Lui một bước nói đó là không nghĩ kêu người ngoài biết lão tam không phải tố cáo sao? Kêu hắn tới làm chẳng phải tiện nghi cũng không nên là điểm giản vương. Như thế nào còn đem tông nhân phủ giao cho hắn? Ai lại so với ai khác gần? Chẳng lẽ là Hàn A Mã bởi vì lao đại, đem chúng ta tất cả đều nghi thượng? Miên man suy nghĩ lên. Dẫn tự trong lòng lột bột một tiếng, khẩu thượng còn thực thông dong mà nói, không cần đoán mò, không có chuyện gì, lần này thánh gia Tây Tuần, mệnh ta cùng các vinh đệ thay phiên công việc, có thể thấy được vẫn chưa chú ý. Giản thân vương cùng An Quận vương, cùng Khang Hy huyết thống đều rất xa, nhưng mà giản vương dù sao cũng là trong cung đọc sách mời dư tái cảm tình thượng không thể so, thay đổi cũng liền thay đổi, đảo chưa chắc là bởi vì chính mình quan hệ thông ra quan hệ. Dẫn tự kinh hãi là, khang hiệp ý tứ vẫn luôn đều minh bạch, tiêu hắn đem an vương thế lực cấp tước một tước, xem ra lão gia tử vẫn là không từ bỏ cái này ý tưởng. Dẫn tự trong lòng càng thêm chắc chắn, đối một cái an vương còn như thế, nếu vương thế đại, đó là hoàng đế cũng không thể nhẹ động, đành phải dùng như vậy chậm gì gì biện pháp. Xem ra phát triển thế lực mới là vương đạo. Nếu không lấy chính mình cái này giận thì thực thân cận đệ đệ thân phận, tưởng lấy lòng thái tử thật là quá khó khăn điểm nhi. Hạn á mã nơi đó lại là nghĩ như thế nào đâu. giận tự lẳng lặng mà suốt thần, tam phúc tấn nói một trận nhi lời nói, không thấy có người theo tiếng, đang muốn ra tiếng rò hỏi, nhìn đến hắn này phó biểu tình lại khép lại miệng. Nàng biểu hiện dục là cường một chút, lại không phải hoàn toàn sẽ không xem người sắc mặt chủ nhân. Dân tự yên lặng địa bàn tính, lấy lao ra tử thủ đoạn, an vương phủ là cần thiết thu liễm. Hắn nếu là làm không tới, lao ra tử tất có sao chiêu. Cùng với đến lúc đó tiện nghi người khác, không bằng chính mình cùng an vương phủ thân cận thân cận. Từ khi giận thì xảy ra chuyện nhi, lão ra tử thân mình liền đại không bằng trước, hắn cũng đến thêm chút nhi hành động. Ta đi trong cung giá trị tốt thời điểm, ngươi nếu không có việc gì, cũng không cần buồn trong nhà, nhiều đi lại đi lại cũng là hảo. Này con dùng nói. Tám phúc tấn nói tiếp thực, lại nói tiếp ngươi cùng cảnh hy cứu cứu đảo cũng hợp nhau, không bằng ngươi khuyên đủ hắn không cần tổng cùng an vương trong phủ bực bội dân tự mỉm cười ta đã biết cảnh hi nguyên nhân phủ ấm cùng chính mình biểu hiện cũng có không thấp tước vị ai ngờ khang hi phiên người chết nợ cũ đem hắn cấp lau sạch vài cấp tất cả đãi ngộ đều hàng sinh hoạt cũng không bằng từ trước đương hắn vẫn là bối giờ tí chờ chất nhi thấy hắn thực cung kính hiện đâu lễ phép cũng là có cung kính lại giảm vài phân hắn là con vợ cả lại chỉ có thể mắt thấy ca ca tập tước này đảo cũng thế lại có cái chất nhi tương lai là an vương phủ chủ nhân Nghị đến đây, liền không quá thoải mái. Mâu thuẫn cũng liền chậm dãi có. Tám phúc tấn thuận thế hỏi, hắn A mã chính mình Tây Tuần đi, lưu lại các ngươi còn muốn nghỉ lễ. Dân tử cười khổ nói, cũng không phải là, này lại là kiện việc khó nhi. Chính như lúc trước Thái tử phi đái ngộ vấn đề giống nhau, Hoàng Thái Tôn cũng là cái tiên sự vận, tất cả lễ nghi, đều phải hiện lộ. Sở hữu thảo luận, đây là hố cha hấp nhất, tốn thời gian lại cố sức, không cái người chủ trì, biện luận các tuyển thủ có thể khắc khẩu đến chết. Giận tự chính mình phương diện này cũng không phải thực tinh thông Có thể chấn được bãi hoàng đế còn chạy tới du lịch Này có cái gì khó Người chỉ lo đem bọn họ nghị hảo hướng lên trên báo là được 8 phút tấn tưởng là hoặc không dính tay Có lao đại chuyện này Đại gia đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt Đó là lễ nghi thượng vượt qua một chút Chúng ta cũng chỉ hảo nhận Chỉ sợ không đơn giản như vậy giận tự phân tích nói Lại không phải đơn để lại ta một người Đến lúc đó các huynh đệ các có nói Ta chăng người cầm ngược lại thấy được Tám phúc tấn bực mình nói, này cũng không được, kia cũng không được, thật là buồn người. Còn không phải sao? Dẫn tự đi theo cười khổ, ngươi đừng cùng nơi này sinh khí lạc, này đó ta đều có chủ ý có khác một sự kiện nhi, ta không ra thời điểm, ngươi có việc nhi không cần tổng kéo lên cứu ra người, bọn họ chính mình còn phiền một đâu. Kia muốn tìm ai? Có việc tống cổ người cùng Hà Tiên Sinh nói một tiếng nhi, hỏi một chút hắn chủ ý sự tình muốn lại lớn, liền tống cổ người đến trong cung tìm ta đi. Thật khẩn cấp! Không phải vẫn là cách vách. Ta đương trị hắn tất nhiên không cần đương trị, người khác tuy không thảo hỉ, làm việc lại là nghiêm túc. Chỉ cần đáp ứng rồi chuyện này, trừ phi thật vô pháp, nhưng thật ra đều có thể làm được. Này nói là tứ A-ca. Thành. Không cần như vậy nghiêm túc, ta là thay phiên công việc, cách hai ngày liền phải trở về một lần. Tám phúc tấn rồi nói, vậy ngươi còn nói như vậy nhiều tới vòng ta. Cũng không dám nữa. Không khí cũng thực cấm áp, bất quá tám phúc tấn trong lòng luôn có một cái thứ. Cho đến ngày nay như cũ vô tự, sang năm lại là đại trọn chi năm, chưa chừng lại có tú nữ gả đến. Lại nói tiếp Khang Hy là không lớn quản mấy đứa con trai hậu viện nhi sự tình, hôn trước cấp cái chắc thất chức dùng, sau đó là chỉ một cái đứng đắn phúc tấn, kế tiếp sự tình hắn liền quản được không nhiều lắm. Hơn phân nửa là cung phi nhóm thổi thổi gối đầu phong, Khang Hy mới có thể nhớ tới cấp mỗi nhi tử hậu viện lại chỉ một, nhị chắc thất. Lại hoặc là giống đại AK như vậy, nguyên phối đã chết mới lao động hoàng đế lại chỉ cái vợ kế. Đối hoàng tử là như thế này, đối tông thất cũng là không sai biệt lắm. Lại nói tiếp cái nào hoàng tử lại sẽ thiếu nữ nhân dùng. Trong cung ca ngoài cung vương gia, ai không mấy cái bao y thì xuất thân thị tiếp Bên người bó lớn tài nguyên, chỉ cần bọn họ vui, như thế nào sẽ thiếu người. Căn bản không cần hoàng đế lo lắng bọn họ sẽ bị đói. Chỉ có một loại tình huống, Khang Hy sẽ phá lệ chiếu cố, chính là giống giận tự như vậy, không nhi tử. Hôn trước chỉ. Hôn sau chỉ, lấy Tam phúc tấn đối huệ phi, lương phi hiểu biết, các nàng một cái lục đầu bài đều triệt, một cái đã là lâu không thừa ân cùng hoàng đế gặp mặt cơ hội đều thiếu, góp lời khả năng tính liền ít đi. Này hướng trong nhà đưa chắc thất, hơn phân nửa là khang hy bản nhân chủ ý. Tam phúc tấn tức giận đến ngỡ răng, chẳng sợ kêu nàng chỉ sinh một cái nhi từ đâu. Cũng đỡ phải gọi người sau lưng nghị luận không phải. Xem cách vết ra, tứ phúc tấn chỉ sinh ra một cái nhi từ tới, liền như vậy ổn được. Tứ phúc tấn nơi nào là ổn được a? Căn bản chính là ngốc được thôi. Bị bắt AK bầu thành chán ghét nhưng là đáng tin cậy tứ AK, đối với chính mình lưu thủ bàn sai còn thường thường không ra sự tình, một sửa làm nhảm bản sắc, đối lao bà chỉ có một câu, như cũ làm. Nói xong, nắm lên mũ hướng trên đầu một khấu, đối với gương chiếu chiếu, hắn ra cửa nhi đi. Nếu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thật là giống như đại thoại Tây Du đường Trường Lão, lại nhảy thời điểm làm người tưởng phủ định toàn bộ hắn. Ngắn gọn thời điểm làm người muốn bắt hắn cổ áo nhiều lay động ra chút lời nói tới. Từ A-ca là đối lao bà quá yên tâm, dù sao Tứ Phúc Tấn sẽ đem hết thể đều xử lý tốt, hắn còn lại nhảy cái gì a? Có kia công lao đi lại nhảy lại nhảy phái đi đi. Ra tuy làm nhảm, nước miếng cũng không phải không cần tiền. Tứ Phúc Tấn trong miệng phát khổ, muốn thật là tâm ý tương thông cũng còn thôi, thứ tử thứ nữ từng bước từng bước mà ra bên ngoài bạo, nàng cùng hắn tâm ý tương thông càng ngày càng suy giảm. Hào Tư A ca vẫn là đối nàng thực kính trọng, trong phủ sự vụ buông tay cho nàng quản, trong nhà sự hắn cũng bất quá hỏi, cũng không chịu phất nàng mặt mũi, đối Hoàng Huy cũng so con vợ lẽ nhóm coi trọng chút. Lại cũng là cứ như vậy, phu thê chi gian ở chung lại có chút giống nước sôi để nguội, hắn lại nhải càng ngày càng ít, công tác càng ngày càng vội. Tứ Phúc Tấn nhìn cửa phát ngốc, hồi lâu, vô vô gương mặt, tốt xấu bọn họ cũng là mẫu mực phu thê, tôn trọng nhau như khách, chỉ là đều như khách khứa khách khí, còn có phải hay không người trong nhà Tứ Phúc tấn lại ngơ ngẩn, Lý Thị bụng lại phồng lên. Còn lại mặc kệ là tùy giá vẫn là lưu thủ ác ca, các có chuyện phân phó trong nhà đường gia nữ nhân, chờ phân phó xong rồi, Thánh Giá cũng khởi hành. Bởi vì đã báo bị qua, Thánh Giá đi rồi ngày hôm sau. Thạch gia tam cô nương thục gì, tứ cô nương thục huệ liền đến trong cung tới. Thục ra lúc này chính Ninh Thọ cung, hai cái tiểu cô nương cũng là bị triệu đến Ninh Thọ cung, mang đội là Thạch Lâm phu nhân. Ba người hành lễ tất, Hoàng Thái hậu cười nói, nhưng tính ra hai cái cô nương kém mấy tuổi, cái này tuổi tác thực hảo phân biệt. một màu tiểu trang phục phụ nữ man thành, tiểu hai thanh đầu, thuộc hệ tóc lưu thời gian không bằng thuộc di trưởng, lược hiện đơn bạc một chút. đầu tiên là các trưởng bối hàn huyền, hai cái tiểu cô nương nhéo khăn, lập thạch lâm phu nhân phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. hoàng thái hậu, chưa cung phi cùng thạch lâm phu nhân hàn huyền, lại có không ít người đem một nửa nhi tâm tư phóng tới này hai cái tiểu cô nương trên người. nói đông nói tây hồi lâu, trà đều thay đổi hai lần. Hai cái tiểu cô nương như cũ thành thật đứng. Đồng Phi cười hỏi thạch Lâm phu nhân, đây là hai vị cách cách đi. Thạch Lâm phu nhân không người nói, đúng là. Hoàng Thái Hậu đem hai cái tiểu cô nương gọi vào trước mặt, lại đây ta xem xem. Khi mắt, một tay lôi kéo một cái, xem xong cái này xem cái kia, còn dùng mặt trong ngón tay cái tiểu cô nương non mềm mu bàn tay thượng ma tới ma đi. Này động tác đổi cá tính người khác tới làm, đó chính là lưu manh á lưu manh. Đồng Phi từ bên nói. Thật là hai cái xinh đẹp cô nương. Nghi Phi cũng không khẩu tử mà khen ngợi, cũng không phải là, như vậy Thủy Linh. Thục Di, Thục Huệ vẫn là có chút Nhi khẩn trương, hai má thấu phấn, bay đi Hoàng Thái Hậu bên cạnh ngồi cái kia hoài lục giáp nữ nhân trên người nhìn lại. Đúng rồi, thân tỷ tỷ còn bên cạnh Nhi đứng đâu, sợ gì? Hoàng Thái Hậu hỏi trước Thục Di, bao lớn lạc? Mấy tháng sinh? Xưa nay đều thích làm cái gì? Thục Di cung kính mà trả lời, thầm nghĩ. Hoàng Thái Hậu quả nhiên quán nói mông ngữ. Hoàng Thái Hậu lại chuyển hỏi Thục Huệ, ngươi đâu? Nào một năm sinh nhật? Học theo thừa may và không có. Tỷ tỷ ngươi kim chỉ là cực hảo, tâm tư lại xảo, tưởng ngươi cũng không kém. Thục Huệ cũng đáp. Hoàng Thái Hậu hỏi người vấn đề cũng liền như vậy vài câu, cùng các nàng liêu nổi lên việc nhà. Các ngươi tỷ tỷ thường nói khởi các ngươi đều là hảo cô nương đầu tinh tế nói xong, lại hỏi. Mọi người đồng thời hát tuyến. Hợp lại ngài nói này một hồi mông ngữ chính mình còn không có phát hiện. Hai cái tiểu cô nương sửng sốt, lập tức đáp, sẽ nói một ít, bà ngoại gần đây càng thêm quán nói mông ngữ. Người thượng tuổi, như thế nào bất việc nhi như thế nào tới. Thục gia cười hỏi, hôm kia ta còn tống cổ người đi xem bà ngoại, nàng còn hảo. Thục huệ nói, cũng khỏe, chính là nha có chút hoạt động, ăn không được ngạnh đổ vật. Hoàng Thái Hậu nói, nha, thật đáng tiếc. Thục gì, thục huệ chóc mũi đều phải ra mồ hôi. Này Hoàng Thái Hậu thật là không ấn bài lý ra bài. Cho dù là Hoàng Thái Hậu, cũng muốn nói thêm câu nữa trường hợp một chút kết thúc nữa đi. Đáng tiếc xong rồi liền không có. Nghe kia ngữ khí. Còn có một loại, nàng chính mình hàm răng còn hảo may mắn. Thục ra nói, nói như vậy ta kêu các nàng mang đi mấy thứ thức ăn nhưng thật ra thích hợp. Đưa người già thức ăn đương nhiên muốn trọng khẩu, mềm lạ, lúc này mới hảo nhập khẩu. Hoàng Thái Hậu ném xuống tiểu cô nương, ném xuống một phòng phi tần, phu nhân, chuyển hỏi Th Ngươi nơi đó lại làm ăn ngon Là hoa tươi hình dáng sao Thuộc gì, thuộc huệ Ma hảo một trận nhi Hoàng Thái hậu mới thả tỉ mỗi ba người Nói kêu các nàng tới bồi ngươi Lại bồi chúng ta này đó là hóa nơi này Nên răng, thật là chậm chế Với lúc, ngươi mang các nàng trở về dùng cơm bãi Hoàng Thái hậu vốn định giữ cơm quan sát Xem Thuộc ra đã bất động thanh sắc Mà thay đổi ba cái tư thế ngồi thời điểm Lại rất là hối hận Không nên bởi vì nhất thời hương phấn liền Kêu thai phụ như vậy nốc vội vàng đuổi người. Tam tỷ mỗi lúc này mới có thể chạy ra sinh thiên. Xác thực mà nói, là hai vị tiểu cô nương có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Thạch Lâm phu nhân cũng từ ra, chậm rãi đi theo thuộc gia đi, một lão, một dựng, tốc độ là không đứng dậy. Hai cái cô nương rất có ánh mắt mà một người đỡ một cái, Thục Huệ đỡ bà tím, Thục Di đỡ tỷ tỷ. Một đường không nói chuyện, đi dạo đến đông cung, phân chủ tân ngồi định rồi. Thạch Lâm phu nhân nói, hai cái cô nương Nô tài là đem các nàng đưa tới, xem mới vừa rồi các chủ tử bộ dáng, Thục gia nói, còn không chừng đâu. Không chừng? Không phải không được. Thạch Lâm phu nhân có ba phần tự tin không hề hỏi nhiều, ngược lại chúc mừng khởi đồng cung tới, thượng một hồi người nhiều, không được hảo hảo nói chuyện, lần này phải hảo hảo chúc mừng ngài. Thục gia biết nàng nói là hoàng đán, mỉm cười nói, là Hàn Á Mã nhìn chúng hắn. Trải qua hơn ngày lắng đọng lại, nàng đã không có lúc trước hưng phấn, nhật tử còn chừng đâu. Thạch Lâm phu nhân ngẩn ra, Nghe thuộc ra rồi nói tiếp, ngài gặp qua Nạp Lan ra cách cách sao?" Thạch Lâm phu nhân nói, "Gặp qua, là cái cực thanh tú cô nương, Ôn Nhu khả nhân, Cảnh Liễu Nhi giống nhau. Ta là cái đi." Thục gia chân mày cau lại. Thục Di trong lòng vừa động, Thục Huệ cũng biết này Tam tẩu lược không bằng ngạch nữ ý, hiện giờ nhị tỷ tỷ như thế nào không gặp người, nghe xong một câu liền không nhiều thích. Thục gia tưởng là Nạp Lan gia đời cháu nhi điêu tàn đến lợi hại, trừ bỏ Nạp Lan dung nhược mấy cái hài tử, quý tử Vĩ phương hai người kết hôn luôn có 20 năm, sinh hài tử không tính quá ít, hiện giờ sống sót một bản tay số cho hết. Đối với có thê có thiếp có thông phòng nam nhân tới nói, thiếu điểm nhi. Nạp lan dung nhược lại mất sớm, niên canh niêu thê tử nghe nói cũng là thân thể không tốt. Tính trong chốc lát, thuộc gia mới nói, tính tình hảo là được. Han A mã lên tiếng, tất sẽ không sai. Hiện giờ ta là không được thấy nàng, chờ thêm môn nhi, khi nào mang đến cho ta xem. Thạch lâm phu nhân nói, già. Từ đầu tới đuôi, thuộc ra lại không để một câu thái tôn chuyện này. Thạch lâm phu nhân là trải qua gặp qua, từ thuộc ra thái độ liền đoán ra một hai phân ý tứ tới, cũng không để cập tới. Trái lại hai cái tiểu cô nương có chút ngạc nhiên, trong nhà cô không có lộ ra, nhưng A Mã nói nhà mình còn chưa ra hiếu, như thế nào trong cung cũng Rõ ràng là kiện náo nhiệt chuyện này. Sắc thật là kiện náo nhiệt chuyện này, lúc này, tiền triều chính náo nhiệt mà cãi nhau. Giống tranh lễ loại chuyện này, Chính là cái đại gia cùng thi triển thân thủ đại sân khấu, đừng sự tình đi, còn sẽ suy xét cái vấn đề mặt mũi ngươi phạm sai lầm, ta cùng ngươi có thân thích, liền không tạo chiều thượng mắng ngươi, ta giả chết. Cái này lại là khoe khoang thân thủ rất tốt cơ hội. Hiện giờ không phải đảng tranh thời kỳ, không có như vậy kịch liệt, có thể tranh như cũ không ít. Hai bên nước miếng tung bay, ngũ á ca nghe được mãn nhãn nhang mũi Khác nhau không với thái tôn địa vị đặc thủ, mà với hắn rốt cuộc muốn đặc thủ tới trình độ nào. Muốn hay không vượt qua các thúc thúc? Muốn hay không vượt qua thân vương nhóm? Muốn siêu đến một cái cái gì trình độ? Mũ thượng dùng mấy viên đông châu? Ấn dùng loại nào tài chất lại phương mấy tức vài phần? Điêu cái gì nút? Còn có? Hắn lao nhân ra trụ chỗ nào hảo A? Xào đến sau, dứt khoát đều vãn tay áo thượng. Ngày hôm qua lúc này, mập mạp gọi điện thoại tới, tỏ vẻ muốn cùng mộ thịt thảo luận văn vấn đề. Nhàn cư trong cung đương lão sư. 19. Trên thế giới này, Rất nhiều sự tình làm người cảm thấy khó giải quyết cũng không phải bởi vì này bản thân khó khăn, khó khăn thường vấn đề ở ngoài. Hiện giờ lưu thủ vài vị hoàng tử chính thân thiết mà thể hội này một chiếc lý, không phải lễ nghi quá rườm rà, mà là bọn họ không có quyền quyết định. Nếu bọn họ chung một cái có quyền quyết định lời nói, vậy rất đơn giản, trực tiếp hạ quyết định thì tốt rồi, cũng đỡ phải này đó các đại thần tranh luận. Hiện vấn đề là, quyền quyết định khang hy nơi đó. Một cái chính bạo nộ chung hoàng đế cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện làm không xong một đốn đổ ập xuống đó là không thể thiếu mất công đại thần nội thức thời người cũng rất nhiều hoàng đế nói muốn định cái chương trình ra tới khâm thiên giám cái này lãnh con kiến diễn đàn đầu phát nha môn lại lại lần nữa được đến coi trọng trộn lẫn tiến một chân tới tính gần ngày tốt các hoàng tử khai họp hội ý từ a ca liền rất sinh khí cái cọ ở mỹ một câu đảm đường lời nói đều không có lưu kinh hoàng tử trừ bỏ bị vòng vị nào liền thuộc hắn lớn tuổi Bọn đệ đệ cũng không hảo cùng hắn ngạnh tranh Bọn họ trong lòng làm sao không phải sốt ruột thượng hòa đâu Bát A ca hơi hơi mỉm cười Tứ ca, hạn A mã trước khi đi Nhưng không ngừng phân phó một việc này đâu Mặc kệ là triều phục Dung khí đều đến chờ định ra chương trình lúc sau Mới có thể lệnh nội vụ phủ đặt mua Sự tình không ngừng một kiện Cái này không làm bên cũng làm không được Từ A ca ngữ khí càng thêm lạnh lẽo Ngày mùa đông nghe hắn nói lời nói Không thua gì nhiều cảm thụ một lần dòng nước lạnh Bát A ca lão thần Thứ ca chẳng lẽ không nhớ rõ? Hãn A Mã còn mệnh khâm thiên giám tính nhật từ đâu, nơi này một chốc tranh không xong, khâm thiên giám lịch thư lại là có sẵn. Hai tiếp theo tề làm, nơi này có rồi kết quả, khâm thiên giám nhật tử cũng coi như hảo, chẳng lẽ chờ cái gì đều chuẩn bị chu toàn mới phát hiện nhật tử không tính hảo. 9A ca vèo cười, bác ca, cao A. Nói xong, còn sáng ngời ngón tay cái. Trước nay đều là bị mắng bị bức hỏi khâm thiên giám, đã bị các gã ca khách khách khí khí mà thỉnh tới. Trong lòng còn sợ hai đâu, có phải hay không làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ là thập tam AK, 14 AK cuối năm đại hôn, nhật tử định đến không đúng. Nhớ tới năm đó cấp ngũ AK bọn họ tính hôn kỳ khi bị đánh hồi N biến, bắp chân đều rút gân. Lại đây thỉnh an, lại thấy các ca vẻ mặt ôn hòa mà bố trí nhiệm vụ, tính ra sớm nghi sách phòng nhật tử tới. 9 AK còn một nhai răng, hạn A mã chờ sử dụng đâu. Cứ như vậy, các triều thần còn tranh đến nhiệt liệt thời điểm. Các AK đã cho bọn hắn cắt tuyến. Khâm Thiên giám động tác thực, Cách Thiên liền báo mấy cái ngày, từ Khang Hy 42 cuối năm đến Khang Hy 43 năm hạ, tổng cộng 5 cái nhật tử. Ngày hôm sau, các AK liền sẽ nghỉ thượng tuyên bố kết quả này. Nói chuyện là công nhận không tốt lắm ở Trung Tứ AK, Hàn A Mã trước khi đi mệnh ta chờ nắm toàn bộ việc này, là vạn không dám chậm trễ. Hàn A Mã có ngôn, đại sự sớm định, lấy an chúng tâm, hiện giờ nhật tử đã tính ra tới, các ngươi trường trình đầu. Triều thần giống như bị tiêm máu gà, nuốt nuốt nước miếng, thanh thanh giọng nói, vạn vạn tay háo, lý một lý ý nghĩ chuẩn bị lại đấu khẩu một phen, tổng muốn cuộc sống này trước biện cái minh bạch mới hảo. Một tiếng ho khan vừa mới con kiến cụ xong, tay háo diễn đàn đầu phát vãn tới rồi một nửa nhi, đã có người bước ra khỏi hàng tới kêu cứu mạng. Nội vụ phủ ngồi không yên. Các ngươi xảo A xảo nhưng thật ra chỉ phí lời, này sau tất cả chi phí muốn tin tức đến trên đầu chúng ta, các ngươi kéo A kéo hết hạn ngày trước xảo ra kết quả tới. Để lại cho chúng ta chuẩn bị đồ vật thời gian không phải thiếu sao Nếu như thế Nô Tài chờ khẩn cầu sớm làm định luận Cũng hảo đặt mua thái tôn chi chiều phục Nghi thức, dùng khí trở Các hoàng tử nhìn nhó cười Nhìn, đều không cần chúng ta chính mình động thủ Có người nhảy ra thúc dục Ách, là thúc dục ban sai Nội vụ phủ chẳng những quản hoàng gia ăn Mặc, ở, đi lại còn quản rất nhiều chi phí Chân chính thiên tử cận thần Nội vụ phủ là không hảo đắc tội Hôm nay làm nội vụ phủ khó xử Về sau bọn họ có là biện pháp làm ngươi khổ sở. Đặt thành chung nhận thức, các triều thần bắt đầu vứt bỏ nhất định phải tranh cái thắng thua ý tưởng, nỗ lực mà trung dung. Nội vụ phủ ngồi yên với bên, như hổ rình ngồi mà nhìn bọn họ tranh tới xào đi. Bởi vì giận nhưng phụ tử đều đi xa, mà hoàng tích tuổi còn chưa đủ tùy triều chạm ban, đông cung đối triều thượng tin tức là tương đối bế tắc. Thục ra còn không biết triều thượng đã từ kịch liệt khắc khẩu biến thành nỗ lực cầu cùng, mỗi ngày chỉ đi ninh thọ cung trông thấy hoàng thái hậu cùng cung phi nhóm tâm sự nhi, trở về cùng bọn muội muội cùng nhau trò chuyện, có giận nhưng thư từ hủy đi tới nhìn một cái. Hai cái tiểu cô nương trên thực tế là trụ Đông Cung, dù sao Đông Cung cũng đủ đại, thuộc gia mệnh đem Đoan Nghi cùng Chi Hữu tảng thư sân phía trước cái kia sân cấp thu thập ra tới, hai chị em chủ cùng nhau. Hồng tụ là Thạch gia cũ phó, tự mình đem các nàng lãnh qua đi, này một đạo ba cái sân nguyên nghị chủ tử có tiểu cách cách liền an bài tới trụ, không nghĩ vẫn luôn là thêm tiểu a ca. Chủ tử liền kêu đem lánh đến gần sửa làm tàng thư địa phương, cách cách nhóm chủ muốn lại đi phía trước một chút. Viện môn nhi là đã sớm mở ra, hồng tụ đem hai người làm tiến sân. Rất tinh xảo hai trọng tiểu viện nhi, phía trước tam gian chính phòng, chính là tiếp khách chỗ, vòng qua này tam gian phòng, mặt sau còn có tam gian chính phòng, đây mới là phòng ngủ. Hai bên dán tường viện là hai lưu sương phòng, đánh dán nếu là làm nhà kho, cung nữ thái dám đặt chân chờ dùng. Thục di, thục huệ cũng chưa mang quen dùng nha hoàng tiến vào. Thục ra khiến cho hồng tụ, ngọc nữ mang hai cái tiểu thái giám phụ trách các nàng cuộc sống hàng ngày. Thục di, thuộc huệ một đường đi, một đường dùng dư quan quan sát, sân sạch sẽ, hiển thị quét tức qua. Đại đi vào trong phòng, bên trong đồ vật đều là toàn, quả nhiên là không trụ hơn người. Thục di có chút co quáp, cô cô, viện này vẫn là, chúng ta ở nơi này, thích hợp sao? Hồng tụ cười nói, hai vị là chủ tử thân mội tử, chủ tử nói thích hợp, đó chính là thích hợp. Ngọc Nữu tiếp đón tiểu thái dám đem 2 tỷ muội tay ngoại phùng tới, các cô nương đồ vật đều nơi này, bọn nô tải không dám thiện động, ngài xem muốn như thế nào phóng. Thúc Huệ nói, bất quá là vài món siêu y gì trang sức, ai về chỗ người nấy chính là. Màu lam con kiến diễn đàn đầu phát bao vải chùm là tỷ tỷ đồ vật, màu đỏ là ta, cô cô trong cung quy củ thục, nhìn làm liền hảo. Ngọc Nữu thầm nghĩ, 10 tuổi tiểu cô nương có thể nói ra như vậy lời nói, giao dương thật là có thể. Vốn ngồi thi lễ, già. Siêm y ghi liền phóng tới trong ngăn tủ, ngài phóng tới bên trái, tam cách cách gác bên phải nhì, trang sức cũng là giống nhau bày biện, tốt không? Thúc Huệ gật gật đầu, làm phiền. Hồng tụ vẫn luôn quan sát, lúc này cười nói, cách cách nhóm bồi hoàng thái hậu chủ tử sáng sớm thượng, cũng nên thôi, không bằng nghỉ một chút, đổi thân siêm y ghi chủ tử nơi đó cũng hảo truyền thiện. Hai người nghe xong vội đứng dậy, tiểu thái giám đã đánh hai bồn nước cấm tới, hướng buồn giá thượng một phóng lại lui đi ra ngoài. Ngọc Nữ cùng Hồng Tụ hai cái tiến lên giúp đỡ các nàng tá trang sức, trọng giặt sạch mặt. Ninh Thỏ cung đi một chuyến, da không ít hãn, Thục Di trên mặt son phấn cũng muốn trọng đều một chút. Trái lại Thục Huệ, tuổi con nhỏ, chưa hóa trang, tỉnh không ít chuyện nhi. Hai người thay đổi thân da thường quần áo, Hồng Tụ một mặt giúp đỡ Thục Huệ lý quần áo một mặt nói, chủ tử trong nhà cũng không mặc đến quá long trọng, các cô nương thấy thân tỉ tỉ, cũng không cần câu thúc. Lại nói liên miên nói quý củ, thói quen, Thục Di, thuộc huệ đều Không lớn công phu liền đổi hảo quần áo, mở ra hộp trang điểm một chiếu, nên bổ trang bổ trang, nên trải đầu trải đầu. Từ trên xuống dưới đều thỏa đáng, Hồng Tụ nói, lúc này đến dùng bữa lúc, nô tài cấp cách cách nhóm dẫn đường. Thục Di cùng Thục Huệ liếp nhau, một người trong tay háo hoạt ra hai túi tiền tới. Hồng Tụ mỉm cười thu thưởng nô tài liền không khách khí lạp. Ngọc Nữ chờ mới tiến lên tiếp túi tiền, cùng nói tạ thưởng. Thục ra trở về lại thay đổi một kiện đỏ thấm dệt lụa hoa trăm tử áo đông Trên đầu trang sức cũng đi hơn phân nửa, liền nhị thượng đều thay đổi một đôi tiểu xảo đơn châu mặt trang sức, chính ai trên giường nhìn trong tầm tay một cái đá quý buồn cảnh xuất thần nhi. Nàng trước mặt đã chuẩn bị tốt thiện bàn, nghe được tiếng bước chân vang, hướng cửa nhìn qua đi. Hai cái tiểu cô nương cũng thay việc nhà quần áo, một màu nửa không cũ đỏ thâm trang phục phụ nữ mang thanh, tiểu hai thanh đầu, trên cổ nhất thức vòng cổ nhi. Thục ra cười thầm, đại gia tử đều là giống nhau quý cũ, nhà nàng thời điểm cùng thục nhàn cũng là như vậy. Gà đến Đông cung, cấp tuổi sắp xỉ mấy đứa con trai đái nộ cũng là giống nhau. Đỡ Lâm tứ nhi tay, Thanh Câm bên kia thác đỡ thuộc ra vai, bối, thuộc ra cười ngâm ngâm mà đến thượng đầu ngồi, truyền tiễn bãi, các ngươi ngồi. Hai chị em một tả một hữu mà ngồi, bàn tiệc cũng giống nhau giống nhau mà nâng tiến bảo. Thuộc gia nói, vội sáng sớm thượng cũng mệt mỏi, chúng ta trước dùng nữa, đợi chút nói nữa. Thuộc gia chính mình trong nhà không có chút nào không khỏe cảm giác, rất có lúc rỗi rãi quan sát nhà mình muội muội hành tung. Hai cái cô nương hiển nhiên là quá quan, sang năm đại trọ, thuộc di này kiện hẳn là không thành vấn đề. Thục huệ, như vậy tiểu, lại như vậy trình trọng, hiện giờ nhìn này đồng chí gương mặt làm lớn người trạng còn có thể nói hảo manh, chờ nàng lại lớn lên một chút, nếu như cũng là như thế này một bộ gương mặt, không khỏi khiến cho người cảm thấy không thú vị. Thực không nói, an tính mà ăn xong một bữa cơm, triệt bàn xúc miệng rửa tay, một người một chén trà nhỏ thượng tới, mama lại tới nói hoàng quý muốn ngạch nương. Thục gia bất đắc gì nói, bất quá là bữa cơm công phu, hắn thiên lại náo loạn lên, dẫn hắn tới. Đông Cung Nguyên là đại gia cùng nhau ăn con kiến cơm chiều, giận nhưng diễn đàn đầu phát đi làm, ba cái học sinh muốn đi học, có thể giao lưu thời gian chính là đêm nay cơm. Thục gia lực làm cơm sáng cũng có thể liên hoan, tuy rằng ít người một chút, rốt cuộc là làm nàng cấp ninh lại đây. Hoàng quý tuy nhỏ, lại thành thói quen như vậy cách sống, đột nhiên làm chính hắn ăn cơm, hắn lại nghe không lớn minh bạch đạo lý, ủy hủy khuất khuất cơm cũng không ăn mấy khẩu, lại đây thời điểm hoàng quỹ còn nhũ môi, thuộc gia nghiêng đi mặt cười, còn không thấy quá người gì, thuộc di thuộc huệ đều đứng lên, hoàng quỹ chớp chớp mắt, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, tràn đầy tò mò, như là đem ủy khuất cấp đã quên, Phấn nộn nộn tiểu cô nương sắc thật hấp dẫn người, mềm mặt mà đi đến gì trước mặt, ý tứ ý tứ mà ôm quyển, cấp gì thịnh an, nay động tác từ trẻ nhỏ làm lên rất là thú vị, thuộc di thuộc huệ còn không thể trước tiến lên véo hắn mặt béo. Còn phải còn lễ mới được. Hành lễ tất, hoàng quý có điểm lưu luyến mà nhìn hai cái tiểu cô nương liếc mắt một cái, lại phục đem biểu tình điều đến đáng thương này một, "Ngạch nương, lại đây bãi." Thục Di thuộc huệ bàng quan hoàng quý kia có thể nói tuổi nhỏ thổ phỉ hành động lực. Vèo ma vọt tới dương trước, tay chân cùng sử dụng mà hướng lên trên bò, trước bò đạp chân lại bò sạc. Này cổ kính nhi hảo con mắt. Bò đến mâu thân trên đùi, làm nàng nhẹ vô về bối, tiểu thổ phỉ cao hứng. thuộc gia xoa bóp nhi tử gáy Chuyển hỏi bọn nguội muội, nhà ở còn thích hợp sao? Thực hảo. Các ngươi nơi này muốn trụ thượng một thời gian, không thích hợp liền sớm chút nói, không có gì không ổn. Nô, no, ta nơi này không cần câu thúc, ra cái này môn nhi thủ lễ liền thành. Sau này chúng ta mỗi ngày muốn tới Ninh Thọ cung đi, chứ cái này ra đảo không cần lo lắng. Vừa lúc, các ngươi cũng nhìn xem này trong cung quý cũ. Hai người cùng têo lên xưng là. Trong chốc lát công phu, Hoàng quý bụng bắt đầu têo. Tiểu thổ phỉ thực đúng lý hợp tình, ngạch nương, đói. Tiểu thổ tông cơm lập tức tặng đi lên. Thục gia nhìn nhi tử cầm muỗng nhỏ tử chính mình ăn cơm, rất là vui mừng. Chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Hoàng quý ăn cơm đương lúc, Thục gia lại hỏi chút trong nhà tình hình gần đây, a mã ngạch nương còn hảo sao? Mã pháp đi sau, ta thế nhưng không gặp ngạch nương vài lần, đừng nói a mã. Hai chị em nhất nhất đáp. Thục gia phát hiện này hai người cực có con kiến ánh mắt, Thục huệ tuy diễn đàn đầu phát là nhường tỷ tỷ trước đáp. Thục Di cũng cố ý mà làm thuộc huệ nhiều trả lời mấy vấn đề. Nhà các ngươi đều học chút cái gì? Nghe thế một câu, Thục Di, Thục Huệ tinh thần đều là rung lên, diễn thì tới. Đặc biệt là Thục Di, sang năm chính là đại chọn, này ước chừng là tỷ tỷ khảo tra nàng. Thục Di trước đáp, nữ tứ thư, tứ thư đều là thông giảng quá, thơ tử cũng là đọc quá một ít. Thục Huệ nói, ta không có tỷ tỷ đọc đến nhiều. Thứ thư chưa đọc xong, có điểm người ngoài Nghe nói phía trên ngồi cái này tỷ tỷ so đại tỷ kém mấy kém, cư nhiên là cùng nhau đọc sách. Vẫn là Giang tiên sinh giáo sao? Thục hơi nói, Giang tiên sinh tuổi lớn, thay đổi Diêu tiên sinh tới. Kim chỉ đâu? Theo cô cô nhóm học, si y còn làm không ra, túi tiền, dày vớt nhưng thật ra có thể lung tung ứng phó mấy trơm. Thục Di trả lời thật sự bảo thủ. Nói đến cô cô nhóm, Thục Giang nghĩ tới, nô cô cô các nàng mấy cái năm bất quá 40, còn có thể giáo đến động học sinh. Chính mình nơi này hồng tụ các nàng mấy cái đi ra ngoài chính là đoạt bát cơm. Cô cô nhóm đạo lý đều là cực hữu dụng, nhưng hữu dụng tâm nghe. Hoàng quý ăn xong rồi, có chút khẩn tưởng bỏ bàn. Thục ra vô vô hắn, lên đi hai bước ngủ tiếp. Các ma ma đi lên bế lên hoàng quý, đem hắn phóng tới trên mặt đất, nhìn hắn xoay quanh nhi. Thục di nói, từ đầu xuân khởi, các ma ma liền dạy dỗ trong cung quý củ. Nói vừa xong, liền phát hiện nàng tỷ tỷ không nói, trong phòng rất là an tĩnh. Chỉ có hoàng quý dâm thảm thượng âm thanh âm ý, phá lệ mà kinh tâm. Thục ra phun ra một hơi, các người đều đi viết một tờ tự cho ta xem. Tử thương đi tới dẫn hai cái tiểu cô nương tới rồi thục ra con kiến diễn đàn đầu phát tán thư, hai chỉ mặc là đã sớm ma hảo, giấy cũng phô khai. Hai người lẫn nhau xem một cái, âm thầm cho chính mình khuyến khích nhi, để bút vật lực. Chờ các nàng viết hảo, hoàng quý cũng đi được mệt mỏi, đã bị ôm đi ngủ. Thục ra liếc mắt một cái xem qua đi, nữ hài tử tự đều rất tinh tế. Đảo cũng thế cười với tay, lại đây ngồi. Thái tử phi phảng phất hoàng thái hậu, một tả một hữu các ngồi một cái đậu ta chơi hống ta vui vẻ người. Một tay lôi kéo một cái muội muội, thục ra cười nói, như vậy ta liền an tâm rồi, nguyên là bởi vì ta đơn độc nhi trong cung có chút buồn, phía trên ân điển kêu nhà mẹ đẻ người tới bồi, đáng tiếc ngạch nương không có phương tiện tiến vào, liền kêu các ngươi hai cái. Ta còn sợ các ngươi tới bồi ta sẽ lầm công khóa, đặc biệt là Tam nha đầu, sang năm muốn đại chọn Hỏng việc nhi cũng không phải là đùa giỡn, hiện xem ra đảo không cần lo lắng. Thục di cũng cười nói, như thế nào sẽ hỏng việc nhi đâu. Hôm qua cô cô nhóm còn nói, có thể tiến cung đến xem là phúc khí, kinh ngài chỉ điểm, có thể so trong nhà lung tung học mạnh hơn nhiều. Này há mồm lại như thế nào trường. Thục gia treo kẹo nàng, như vậy có thể nói. Vậy các ngươi liền an tâm trụ thượng một tháng. Giải quyết dứt khoát, tam cô nương, tứ cô nương bắt đầu rồi kinh ngạc sinh hoạt. Trong cung không phải như vậy hảo trụ. Đây là thuộc gì, thuộc huệ tiến cung phía trước liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sự thật vĩnh viễn so truyền thuyết kinh ngạc. Không tự mình trải qua, ngươi là sẽ không cảm thấy mỗi ngày dậy sớm thỉnh ăn là kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Trong cung đồng hồ sinh học vĩnh viễn so ngoài cung sớm 30 phút, các nàng tỉ tỉ cái kia thai phụ, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng là này trong cung giờ chuẩn gian. Các nàng còn muốn so tỉ tỉ lại dậy sớm một chút, hảo có thể tỉ tỉ vừa mới mặc tốt quần áo còn trải đầu thời điểm qua đi. Đâu một ngày. Các nàng liền có chút chậm. trụ trong cung một đêm, hưng phấn một chút là bình thường, ban đêm không ngủ hảo rời giường đương nhiên chịu ảnh hưởng. Chờ các nàng lúc chạy tới chờ, thuộc ra đã thu thập xong chờ ăn cơm. Hai người thấy hoàng quý đều bị ôm tới, trên mặt nóng lên, vội vàng tiến lên hành lễ, chúng ta đã tới trẩm. Ngồi bãi. Nay đốn điểm tâm ăn đến liền có chút ăn mà không biết mùi vị gì, dùng xong điểm tâm, chính là đi thỉnh an thời gian, hoàng thái hậu tổ mẫu lúc này nên đứng dậy, các ngươi tùy ta lại đi nhìn xem. Thái tử Phi luôn luôn bước cùng tình an, nguyên nhân gần sản kỳ gần mới bị cưỡng bách thừa liễn. Hai cái tiểu cô nương liền không cái này đãi ngộ, một tả một hưu đi bộ. Này trong cung các ngươi muốn giao tiếp cũng chính là những người này, nhiều xem, nhiều nghe, ít nói. Có cái gì không rõ, trở về hỏi ta. Bất luận tôn thi, các nàng đều là trưởng bối, phải nhớ đến cung kính. Cung Phi nhóm đều là trong cung lâu cư người, nhất cử nhất động đều mang theo này trong cung hương vị. Phong tới cái này trong hoàn cảnh đi học tập đó là không thể tốt hơn. Tới rồi Ninh Phọ Cung, các nàng tất nhiên là sớm một bác, có thời gian Hoàng Thái Hậu nơi đó ở lâu một chút tấn tượng. Hoàng Thái Hậu như cũ thật cao hứng, nàng liền ít đi có không cao hứng thời điểm. Đối với muội muội khen tỉ tỉ, Thái Tử Phi là cực hảo một người, ngày ngày đầu một cái lại đây. Thục Di Thục Huệ nghe xong thầm giật mình, các nàng tỉ tỉ gả cho 8 năm có thừa đi. Mỗi ngày như thế. Thục gia lại nói, giữ hiếu đạo là bổn phận, sớm đến một lát Còn có thể nhiều chiếm chút nhi tiện nghi Nói cầm mâm bánh in liền cắn đi xuống Thục di nếu có điều ngộ Tiếp theo, cung phi nhóm cũng lục tục con kiến diễn đàn đầu phát tới rồi 9 phút tấn, 10 phút tấn, 12 phút tấn chờ trong cung phúc tấn cũng tới rồi Thục di, thục huệ bị hỏi vài câu, còn trụ đến quán Đã bị phóng tới một bên nghe trong cung các nữ quyến bắt quái trầm rãi liền phẩm ra mùi vị tới Cơ linh sảng như nghi phi là được hoàn nên Đồng phi Đức Phi lấy này thiện giải nhân ý mà làm người sở hỷ, 10 phút tấn mông ngữ hảo cùng Hoàng Thái Hậu có thể lưu được với, vương tần chờ Hán Phi đành phải đường phương nền. Trở lại Đông Cung, thuộc gia trước không vội mà kêu các nàng rời đi, mà là lợi bình hôm nay hiểu biết. Thục di nói, người ai cũng có sở trường riêng, nên ngang mà tránh đoạn. Thục gia lại hỏi Thục Huệ, người đâu? Thục Huệ sướng sốt, mọi việc thẳng nói mà đi nơi nào đều có thể đi đến do dự một chút, thí dụ như nhị tỷ tỷ đáy Hoàng Thái Hậu hiếu tâm trưng dám Hoàng thái hậu tự cùng nhị tỷ tỷ thân cận. Cái này nhị tỷ tỷ nghe tới thật là làm người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thuộc gia hỏi thuộc huệ, thằng đạo hạnh. Sao được? Hiếu. Đi sớm chính là hiếu. Thuộc huệ nỗ lực tưởng, sớm chiều định tỉnh, thừa hoan dưới gối. Cứ như vậy. Thí dụ như hôm nay, chúng ta sớm đến 15 phút, nếu là chúng ta đều sẽ không ngôn ngữ, còn có thể cùng hoàng thái hậu chừng 15 phút mắt không thành. Hoàng thái hậu hỉ nghe dễ hiểu dễ hiểu lời nói, người muốn nghiền ngẫm từng chữ một. Là cùng nàng đi học sao Hoàng Thái Hậu thích cùng người tán gấu Người giữ yên lặng Tiêu nàng đầu ngươi chơi hống ngươi vui vẻ sao Như vậy Hoàng Thái Hậu còn sẽ vui mừng sao Thúc huệ thế giới quan đã chịu đánh sâu vào Có thể nói Trước kia chỉ cần nàng xuất hiện địa phương Nàng chính là tiểu cô nương bên trong không dung bị bỏ qua tồn Nếu là tiệc mừng thọ Nàng chỉ cần xuất hiện Quy quy củ củ hành lễ nói một tiếng phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn Sau đó liền yên lặng nghe khen Tiếp theo khiêm tốn một chút liền hảo không còn có suy xét quá người khác có thể hay không không thích vấn đề, bởi vì chắc chắn làm như vậy là đối. Hiện bị này vừa hỏi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tuy là tiếp các ngươi tới chơi, công khóa cũng không thể kéo xuống, đều có thể viết vài tờ tự lại ăn cơm. Hai người thuộc ra trong thư phòng viết chữ. Hồng tụ đi nhìn một hồi lại trở về, nhỏ giọng đối thuộc ra nói, chủ tử, tứ cô nương có chút tâm không nào, ngài nói như vậy, có phải hay không kinh tứ cô nương? thuộc ra con môi cười. Ta ngạch nương mới sẽ không đem khuê nữ giáo đến kinh không được chuyện này, kinh cả kinh mới hảo. Thạch ra ra giáo, đừng không nói, cứng cỏi này một cái đó là tất có. Viết chữ xong, thục ra cũng không hề xem, tiếp đón hai người ăn cơm, thẳng đến ăn xong rồi mới nói, các ngươi đều tưởng chuyện này, còn cứ gọi ta nhìn ra tới các ngươi tưởng chuyện này. Trong lòng có việc nhi, phải học được trước phóng một phóng một lóng tay hồng tụ, tam nha đầu sang năm muốn đại chọn, quy củ cũng không thể phế đi, trong nhà cô cô nhóm là hảo. Ta nơi này lại cũng không kém, hôm nay khởi kêu nàng cho người giảng quy củ. Trong nhà cô cô nhóm ra cung lâu ngày, trong cung có chuyện cùng năm rồi cũng không lớn giống nhau, vừa lúc kêu nàng nói cho người nghe. Thứ nha đầu thư còn không có học xong, hôm nay trước ôn thư đi. Phân công xong, thuộc ra cùng hồng tụ phân biệt đương người lao sư đi. thúc huệ có chút bất an, lại thấy nàng nhị tỉ cười thân bí, kéo nàng tới nói chuyện thiếm, ngồi đi, người công khóa ta tới dạy. Sư giả, chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc mà thôi. So giáo ngươi nhận mấy chữ, đoạn mấy cái câu quan trọng. Hết thể nghiên cứu học vấn người, chẳng những muốn học, còn muốn tư. Đúng vậy kinh hách không nhỏ. Ngươi đọc sách đều tưởng sao? Cũng sẽ tưởng, chính là cân nhắc không ra. Ngươi xác thật là ngươi tưởng, không phải đem sư phó nhóm nói trở thành ngươi tưởng. Lời này nói được có chút vòng khẩu, xem thục huệ có nhang mội mắt xu thế, thuộc ra cho nàng nói tỉ mỉ, ngươi cẩn thận hồi ước một chút, ngươi hiện tưởng, cùng sư phó giáo ngươi, có hai dạng sao Kia thật là ngươi tưởng, vẫn là chỉ bối hạ sư phó lời nói. Thuộc huệ thật nhang môi mắt, sư phó giáo là thánh hiền ngữ, chẳng lẽ thánh hiền cũng nói được không đúng. Đã có luận ngữ, mạnh tử cần gì phải lại viết sách lập đạo. Mạnh tử chẳng lẽ sinh hạ tới chính là á thánh. Chu tử làm sao khổ đi chú tứ thư. Luận lừa dối người, thái tử phi tuyệt đối là cao thủ. Học sinh tiểu học tuổi thuộc huệ bị quái á di tuổi thân tỷ tỷ lừa dối. Sống sờ sờ con kiến ví dụ bày diễn đàn đầu phát trước mắt. Như vậy tỉ tỉ, nàng làm được thái tử phi, còn làm được rất thuận tay, có thể thấy được nàng nói. Cũng là được không? Thục ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, mất công đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, tư tưởng còn không có thành hình liền đã chịu chính mình như vậy kích thích, bảo quản nàng về sau nhớ lại chính mình lời nói tới so sư phó lời nói thêm ấn tượng khắc sâu, bởi vì không giống bình thường sao. Không thể đem người khác lời nói bối xuống dưới coi như thành là chính mình, đến có chính mình ý tưởng mới được. Thục ra tiếp tục lừa dối cự tuyệt nhắc nhở muội muội, nàng cái này tỷ tỷ hiện làm chính là giáo huấn tư tưởng chuyện này, cũng là tưởng lừa dối đến muội muội đem chính mình giải thích trở thành là nàng tưởng. Thái tử phi nữ tứ thư rốt cuộc tìm được rồi truyền thụ đối tượng. Nhật tử cứ như vậy chậm rãi lướt qua, thuộc gia đối thuộc di đánh giá rất cao, trên cơ bản không cần nàng đề điểm nhiều đồ vật, thuộc di là có thể làm được thực không tồi. Mà thuộc huệ, tiểu cô nương nguyên bản tư tưởng thực thuần khiết, khu khụ giấy trắng trước nay đều là dùng để rơi. Cung hông tụ nói chuyện phiếm thời điểm thuộc ra thường cảm thán, tứ nha đầu nếu là cùng tam nha đầu tựa nhạy bén ta liền bất lo. Hông tụ nói, tứ cô nương không phải không nhạy bén, bất quá là không đem tâm tư hướng này phía trên phóng thôi, ngài đem nàng cờ lực mở khiếu, sau này còn có cái gì khó. Nô tải xem tứ cô nương liền càng thêm có ngài năm đó bộ dáng nhi. Ta năm đó là bộ dáng gì nhi? Hiện như vậy nhi? Ca. Nô, thanh xuân bất lão cũng không xấu. Chính nói dân gian. Thục gia trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thân thể cũng nháy mắt cứng đờ một chút. Hồng Tu hoàng sợ, "Chủ tử, làm sao vậy?" "Ước chừng là muốn sinh. Sinh con cùng an bài hậu sự." Làm một cái thâm niên sản phụ, đối với sinh hải tử chuyện này, Thục gia cũng không xa lạ, cảm giác được thân thể khắc thường lúc sau, nàng còn có trật tự mà phân công nhiệm vụ, đi bẩm hoàng thái hậu tổ mẫu, thừa càn cùng phi mẫu, đem nội vụ phụ chọn hảo bà đỡ gọi tới, đi thái y đi viện y viện truyền ngựa y đem lúc trước chọn hảo bà mẫu nhũ mẫu cũng cứ gọi tới đợi mệnh hồng tụ đỡ nàng không dám nhẹ ly hảo thái tử phi bên người cũng không phải chỉ có một cung nữ hầu hạ tú liễu chờ cũng đi theo lại là ban ngày triệu quốc sĩ chờ thái giám cũng hồng tụ chờ cung nữ vây quanh thuộc ra triệu quốc sĩ đi ra ngoài chấp hành thái tử phi vừa rồi mệnh lệnh chạy chậm tới rồi ngoài cửa một đống tiểu thái giám chính hành lang hạ xúc một chỗ sao xuống tay chờ truyền đâu triệu quốc sĩ tùy tay một chút người đi thái y lìa viện truyền ngựa y liền nói thái tử phi như là muốn sinh ngươi đối kêu bà đỡ tới, muốn phân phó xong này đó mới phái người đi báo tin nhi. Các ngươi hai cái đi ninh thọ cung bẩm hoàng thái hậu, thái tử phi như là muốn sinh. Các ngươi hai cái đi thừa càn cung báo tin nhi, thỉnh quý phi chủ tử nhiều coi chừng. Các ngươi đi đem cấp tiểu a ca bị ma mà kêu tới. Nói xong, chính mình lại vội vàng mà chạy tới nói cho cao tam tiếp. triệu quốc sĩ ra cửa công phu, thuộc ra trong thư phòng tự học thuộc huệ đã nghe xong động tĩnh đã đi tới. Xem thục gia bị hai người giá trụ bộ dáng không khỏi chấn động, nhị tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Thục gia hướng nàng cười, không có gì ghê gớm, chính là muốn sinh. A. Thục huệ trước nóng nảy, sinh hải tử là kiện đại sự nhi, học sinh tiểu học đều biết này tầm quan trọng. Thục huệ nhất thời chân tay luôn cuống, cấp đoạt hưu hạn thưởng thức, kia ngài còn không vào nhà nghỉ ngơi. Bà đỡ đâu? Thục gia còn có tâm tình treo chọc nàng, biết tìm bà đỡ, ngươi trong lòng đảo còn minh bạch. Thục huệ. Hồng tụ cũng là một đầu hãn, tứ cô nương, chủ tử nơi này không có việc gì, bất quá này nhà ở ngài là không thể lại nhiều ngây người, ta đưa ngài đi cùng tặng cô nương một chỗ đi. Thục huệ thế khó xử, Thuộc gia đã lên tiếng, các ngươi đều đi thôi, không có tuổi trẻ cô nương tiến huyết phòng. Hồng tụ, đợi chút người nhiều chuyện tạm, ngươi xem trọng các nàng lại đối Thuộc huệ nói, ngươi đi nói cho ngươi Tam tỷ tỷ, đều nàng cũng không cần hoảng. Sau này mấy ngày ta liền không công phu chăm sóc các ngươi các ngươi có việc nhi liền cùng hồng tụ nói, hồng tụ liên thanh ứng, chủ tử, hai vị cách cách nô tài nhất định hầu hạ hảo, ngài trước ít nói một chút, đợi chút dùng đến gắng sức khí đâu, thục gia vừa thấy như vậy, lập tức hiểu chuyện nói, nhị tỷ tỷ, ta cùng vương cô cô đi xem tam tỷ tỷ, thục gia lại đối tú liễu nói, ngươi đi nhìn hoàng quỹ, đợi lát nữa tất là người đến người đi, đừng cứ gọi hắn và phải đập phải, trong chốc lát hoàng đồng tan học trở về, cũng xem trọng hắn, tú liễu vừa bực mình vừa buồn cười. Chủ tử, hiện nên cẩn thận người là ngài. Hai vị A ca các có mama, các nàng đều sẽ tâm. Dù sao nên nói đều nói xong, thục ra thức thời mà cơm miệng, các nàng ngâng hạ trong phòng chậm rãi đi dạo vài bước. Cao Tam tiếp chạy tới kêu một tiếng, chủ tử. Liền không nói chuyện nữa, thối lui đến ngoài cửa phối hợp chỉ huy đi. Ngự y y, bà đỡ, nhũ mẫu lần lượt vào chỗ, mà đồng phi tới so với bọn hắn còn sớm, không ngừng thúc rủ, bà đỡ đâu. Ngự y y đâu, đều không có. Lại đi thúc rủ. Ngự y thì chạy như bay, bà đỡ chạy, thở hồn hển mà tới rồi. Ngự y đi trước hết mời mạch, hết thảy bình an. Bà đỡ trở lên trước, chủ tử, chúng ta vào đi thôi. Lại làm thiêu nước ấm, triệu quốc sĩ bỏ cửa đại điện nói, đã đi chuẩn bị, lúc này nên hảo. Bà đỡ muốn đánh người, thai phụ còn không có nằm yên đâu, người nấu nước nóng có cái cái gì dùng. Tiếp theo nhiều thiêu điểm nhi, đừng phóng lệnh, cẩn thận đừng thiêu làm. Đồng phi sốt ruột mà ngồi đông thứ gian chờ tin tức, lý Giáp thị. Lý Giai Thị nghe được động tính cũng lại đây, Đồng Phi nói, các ngươi chủ tử muốn sinh, đều nơi này chờ tin tức bãi. Lại hỏi Hoàng Quỷ chốt nhưng có người nhìn, biết được có Tú Níu, Đồng Phi gật đầu nói, nàng nhưng thật ra cái đáng tin cậy nha đầu. Nũ Mẫu, bảo Mẫu nhom chậm điều tư mà tới, các nàng bình thản, dù sao cũng phải chờ hài tử sinh hạ tới mới dùng đến các nàng. Tú Níu không đợi phân phó, tiến lên đem nũ Mẫu, bảo Mẫu lui qua trong xương phòng nghỉ ngơi đi. Đồng Phi đơn giản đứng lên đi đến ván cửa trước nghe bên trong động tĩnh, chỉ nghe được một mảnh ồn ào tiếng bước chân, còn có nghe không rõ lắm nói chuyện thanh. Lúc này, Hoàng Tích, Hoàng Đồng hai cái đi học lại trở về, Hoàng Tích vừa thấy này trận trượng liền minh bạch, hắn trải qua đồng dạng sự tình, một phen lôi kéo Hoàng Đồng, chậm một chút nhi. Ngăn đón Triệu Quốc Sĩ hỏi tình huống. Triệu Quốc Sĩ trên trán đều là hãn, cấp hai vị a ca an, cho ngài chúc mừng, Đông cung lại muốn thêm nhân khẩu. Hoàng Đồng thực khẩn trương. Sinh hoàng quý thời điểm hắn còn nhỏ, đã nhớ không rõ tình huống, bắt lấy triệu quốc sĩ hỏi, ta ngạch nương thế nào? Triệu quốc sĩ nói, quý phi chủ tử, ngự y y bà đỡ đều tới rồi, ninh thọ cung cũng tống cổ người tới hỏi qua, tất sẽ thuận lợi. Ngài về trước phòng chờ một chút. Người ở đây quá nhiều, đừng va chạm ngài. Hoàng đồng nơi nào triệu y y Hoàng tích cũng tiến lên hỏi, ngự y y nói như thế nào? Nói là hết thể đều an. liếc mắt một cái thấy được cao tam tiếp. Vội vàng tiếp đón hắn lại đây, đem hai cái ác ca đẩy cho Cao Tam tiếp. Cao Tam tiếp tiến lên thỉnh an, lại nói, ác ca nếu là không yên tâm, nơi này chờ cũng thành. Bất quá còn thỉnh loẹt ra nói như tới. Bên kia Nhi hành lang hạ tránh gió, còn ấm áp điểm Nhi lại an tĩnh. Nô tài gọi bọn hắn giá khởi bình phong tới, hai vị tới đó chờ như thế nào? Nhân Hoàng Tích tuổi tác tiệm trường, Cao Tam tiếp đối bọn họ thái độ cũng dần dần từ đối tiểu hài tử chuyển biến thành đôi đại nhân thức khuyên can. Hoàng Tích cùng Hoàng Đồng tay nắm tay đứng ở một bên yên lặng chờ, cao tam tiếp chỉ huy hai người tùy tùng đi lấy bình phong, hậu áo choàng, lò sưởi tay chờ vợ. Vội người cũng không vội bao lâu, đám người cũng chờ không nhiều lắm trường, trời tối không bao lâu, thái tử phi thành công mà lại sinh hạ một cái nam hài nhi, mẫu tử đều ăn. Trong lúc nhất thời đông cung mọi người nhảy nhót không thôi, thật tốt quá, lớn nhỏ đều bình an liền hảo. Đến nỗi là nam hay nữ, đối với đại gia tới nói ngược lại không như vậy quan trọng. Đồng phi vui vẻ nói, Các người nên thu thập đem nhà ở đều thu thập hảo, đem cung cấp quải đi ra ngoài. Tống cổ người đi ninh thọ cung báo tin nhi đi, mang lên eo bài đi nam hân điện nói cho tự bối lặc ngày mai sáng sớm đem tin tức phát hướng ngự tiền. Nói cho thái tử phi, hảo hảo nghỉ tạm, tắm ba ngày chuyện này có ta đâu. Thục ra có chút thoát lực, người lại không có té xỉu, nghe bên ngoài đồng phi lớn tiếng phân phó, đối lục nhẫm vô lực mà phất phất tay. Lục nhẫm ra tới đối đồng phi nói, quý phi chủ tử. Nhà ta chủ tử sử nô tài tới cảm tạ quý phi chủ tử. Ta đang muốn hỏi ngươi, nhà ngươi chủ tử hai cái muội từ đâu? Chủ tử đã vương ra tỷ tỷ đi bồi. Được rồi, thiên cũng đã chậm, ta cũng nên trở về. Các ngươi đằng trước cấp ngựa y thì tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thả không cần gọi bọn hắn đi, qua ngày mai lại nói. Đem dư lại sự tình giao cho cao tam tiếp, đồng phi phải rời khỏi thời điểm thấy được hoàng tích hoàng đồng huynh đệ, đại trời lạnh nhì, các ngươi hai cái như thế nào bên ngoài đứng đông lạnh chứ cũng không phải là chơi hoàng đồng mặt đỏ phát phát quý phi đồng phi xem hắn bắt tay lò ném cho một bên tiểu thái giám cột cộp cột mà chạy tới cũng cười khai thiên nhi lãnh vào nhà đi nhìn xem ngươi đệ đệ bãi lại đối hoàng tích nói hôm nay sớm chút nghỉ tạm tuy có hỉ sự ngày mai các ngươi vẫn là không giả hoàng tích cúi đầu thi lễ già sơ soạn một phen hoàng đồng mặt cảm thấy không như vậy lạnh, đồng phi yên tâm mà đi trở về trong lòng còn tính toán lễ tắm ba ngày phải làm sao bây giờ ngày mai sáng sớm phải quảng phát thông chi. Ngày hôm sau, Thái tử Phi lại sản một tử tin tức liền thông qua các loại con đường báo cho mọi người, đi thông ngự tiền mã vừa mới lên đường, nhận được tin tức khả năng muốn muộn mấy ngày, nhận được tin tức người vội vàng chuẩn bị cấp này sinh nhi lễ vật. Hoàng quý cùng hai cái gì giống nhau, đều là ngày hôm sau mới bị thả ra, ra tới lúc sau hắn còn không thể thấy mẫu thân, hết sức không táo hứng, bọn họ quá hưng phấn, tới sớm, trời còn chưa sáng đâu, Thái tử Phi chính ngủ, Hoàng Quý bỏ ván cửa thượng, rất có hướng trong sấm tư thế, Hoàng Đồng tiến lên xách theo hắn cổ áo sau này tốn, ngươi hiện cũng là ca ca, muốn hiểu chuyện nhi. Hoàng Tích, dựa, ngươi đem Hoàng Quý là chết, vội vàng tiến lên giải cứu, ngươi tiểu tâm một chút, cổ áo tạm hắn cổ. Hai người ma ma từ hai bên bọc đánh mà thượng, một bên đoạt lấy một cái. Hoàng Đồng ngượng ngùng mà, ta cho rằng có thể xách lên hắn tới. Hoàng Tích thực vô ngữ, ngươi đánh giá cao chính mình vũ lực đáng giá. Hoàng Quý kéo kéo cổ áo. Ta đường ca ca lạp. Hoàng đồng lại nghiêng mặt, ngươi không cần xảo. Hoàng tích, ngươi cũng rất lớn thanh A đều nhỏ giọng điểm nhi. Ca ca lên tiếng, hai người đều cất miệng, cấp tưởng đi lên khuyên hai vị tiểu gia đều an tĩnh một chút các ma ma bất việc nhi. Thục di, thục huệ cũng tới rồi, yên lặng chạm một bên. Chờ đến đều an tĩnh, mới lẫn nhau xem một cái, dò hỏi ngày hôm qua tình huống, chúng ta cũng không dám tới thêm phiền nhị tỷ tỷ đến tuột cùng như thế nào. Lục nhâm cười nói, Chúng ta chủ tử liền không có gặp được quá không thuận chuyện này. Tiểu A ca còn ngủ, trước mắt là xem đến không được. Khi nói chuyện thuộc ra đã tỉnh, rửa mặt xúc miệng lúc sau, mới kêu mọi người lại đây, ta thực hảo, các ngươi nên đi học vẫn là muốn đi học, tắm ba ngày sau lại đây xem các ngươi đệ đệ. Hoàng Quý muốn ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ. Ba người mắt trông mong mà nhìn nàng, Hoàng Đông nói, ngạch nương, chúng ta muốn xem đệ đệ. Sinh nhi đang ngủ ngon lành, Hoàng Quý nói thầm một tiếng, khó coi đã bị hoàng tích lôi kéo gấp gáo, ngạch nương, mấy đứa con trai đi đọc sách. Hoàng đồng trước khi đi còn vỗ vỗ hoàng quý đầu. Thục gia đuổi rồi mấy đứa con trai, lại phân phó bọn muội muội, ta muốn ở cữ, kế tiếp vô pháp nhi chăm sóc các người, tam nha đầu muốn đại chọn, không thể chậm trễ, tứ nha đầu công khóa cũng thực quan trọng, các ngươi dọn dẹp một chút, về trước ra đi. Cấp trong nhà mang cái hảo. Chờ ra ở cữ, các ngươi lại đến xem ta. Hai người đồng ý, trở về thu thập, hồng tụ đi theo qua đi. Thế thuộc ra hạ chú chân, chủ tử chủ ý, hai vị cô nương trở về vừa lúc cùng lao ra, thái thái báo cái hỉ. Qua này trận, chủ tử sợ còn muốn tiếp ngài nhị vị tới tiểu trụ. Đặc biệt là thuộc di, đại chọn gần, tiên kiến thấy giám khảo cũng là ứng có chi ý. Thu thập hành lý đi rồi, đồng phi lại tới nữa, nhìn thuộc ra sắc mặt cười nói, ngươi khí sắc khen ngược. Còn muốn tạo phi mẫu chiếu ứng đâu. Đồng phi khiêm tốn hai câu, đem tháng ba ngày chuyện này đại thể nói vừa nói. Buổi sáng lên ta liền tống cổ người hướng các nơi đưa tin, đợi chút ngươi nơi này sợ là muốn náo nhiệt đâu. Trong cung đánh ra tới, các nàng ngoài cung kêu một bát hứa muốn chậm một chút nhi. Đang nói, hồng tụ lại dẫn thuộc di, thúc huệ tới chào từ biệt. Đồng phí mở to hai mắt nhìn, như thế nào phải đi? Chính là các ngươi tỉ tỉ không được nhàn, chẳng lẽ không ai chiêu đãi các ngươi không thành. Thuộc gia nói, ta ngạch nương hồi lâu không thấy ta, sợ nàng quá lo lắng, tiêu các nàng hai cái trở về giáp mặt phân trần một chút. Đồng Phi lúc này mới không hỏi, như thế lại từ trên tay cởi đối vòng tay xuống dưới, một người cho một con. Các ngươi muốn ra đi, ta cũng không có gì thứ tốt, cầm đi chơi bãi. Thục gia đại muội muội chối từ, ngài gặp mặt nhi cấp lễ gặp mặt, đưa tiến liền cấp đưa tiến lễ, thật thành tán tài đồng tử. Đồng Phi nói, ta nhìn các nàng liền thích, tán tài cũng vui. Thục gia nói, đã là quý phi thưởng, các ngươi liền đều nhận lấy bãi. Hai người lúc này mới tiếp nhận cảm tạ, người rảnh rỗi xuống sân khấu. Đồng phi đối thuộc gia nói, tin tức nếu là chuyển tới Ngự tiền, Vạn Tuế gia cùng Thái tử gia còn không chừng như thế nào cao hứng đâu. Lời này nói được khoa trương, lại cao hứng cũng so ra kém xinh hoàng đán thời điểm hưng phấn đi. Thục gia cũng không nói ra, dù sao. Hiện đại gia yêu cầu tin tức tốt tới che giấu lúc trước khẩn trương nhưng thật ra thật. Thục gia đoán không sai, Khang Hi nhận được tin tức lúc sau liền cười khai, thuận tay đem tin đưa cho lập bên giận nhưng, Thái tử phi tháng 11 sơ tứ sinh hạ một tử, mẫu tử bình an. Hai người đều thiệt tình bật cười, nay một đường cười tới cười đi, thiệt tình thời điểm thật đúng là không nhiều lắm. Lần này Tây Tuần Nguyên là Khang Hy kế hoạch hảo kiểm duyệt công tác trí lữ, kết quả bởi vì giận thì sự phát, sinh sôi lại thêm một tầng hàng nghĩa, bày ra hoàng gia hải hòa sinh hoạt. Cho nên Tây Tuần quả thực như là đi chợ, liều mạng biểu hiện ra bình tĩnh thông dông hải hòa mỹ cằm hảo. Khang Hy phạm hành động chỗ, đều bị mang theo thái tử phụ tử. Thông thường là một tay giáp tôn tử, bên kia nhi đứng nhi tử hoàng đế trung gian lên đường tiếp kiến quan viên xử lý không phải đặc biệt bảo mật chính vụ xem thiên hạ thần dân trong mắt nay hoàng thất thật là yên ổn đoàn kết ta tây tuần lộ tuyến là ra kinh kinh trực lệ sơn tây tới thiểm tây trực lệ tuần phủ lý quang địa đầu tiên tới triều lý quang Điệu năm nay tháng tư nhậm lại bộ hán thượng thư vẫn mệnh tuần phủ trực lệ người chưa đi đến kinh còn trực lệ chủ trì sự vụ nhưng mà trực lệ cùng kinh sư thật là thân cận quá hắn bản nhân lại cực đến khang hy thích trong kinh không ít tin tức đều rất là linh thông Cũng chính là lúc này giận thì sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, Khang Hy yêu cầu đào chảm đây dối chưa kịp trước tiên thông chi hắn. Tuy nói như thế, sự phát ngày hôm sau, Khang Hy làm xong quyết định sau trực tiếp thông chi người. Lý Quang Địa cũng tưởng gặp mặt Khang Hy thám thính thám tính tin tức, lấy tu chỉnh chính mình nhứng đối. Nay không, Thánh Giá đi ra ngoài đầu một ngày, vừa đến Lương Hương huyện 13 giang Thôn, Lý Quang Địa liền đến. Mà hắn xin chỉ thị triều kiến sổ con biết Thánh Giá muốn ra kinh thời điểm cũng đã đưa tới ngự tiền cũng được đến phê chuẩn Hắn là cá nhân tinh nhi, thân là hán quan, không cần tùy tiện liên lụy tiến hoàng tử chi gian mâu thuẫn là sáng suốt lựa chọn, bọn họ cũng không phải là người bất kỳ, cánh mạng thông thường có bảo đảm. Một khi liên lụy đi vào, hán quan là không đáng giá tiền, dùng để giết gà dọa khỉ đó là lại phương tiện bất quá. Cho nên Lý Quang Điệu rất cẩn thận, chẳng sợ hắn đã dậy giận nhưng, cũng chỉ là này học vấn phương diện phát biểu một chút ý kiến, lại hướng thăm hắn ý miệng, lại thêm đối giận nhưng ấn tượng cũng không phải đặc biệt mà hảo. Lý Quang Địa cẩn thận mà bảo trì trung lập thái độ, cũng đúng là bởi vì hắn này thức thời thái độ, khang hi tấu quá Minh Châu, chịu quá tác nghịch đồ, đối Lý Quang Địa đồng học vẫn là tương đồng mà chiêu cố. Người này bán rẻ bạn bè, bất hiếu từ từ ác danh thêm thân còn có thể làm này trực lệ tuần phủ, dựa chính là thức thời hai chữ. Hiện giờ tình thế lại là biến đổi, có khả năng đoạt đích gia hỏa đã bị vòng, Thái tôn đều chỉ còn chờ lấy thượng cương chứng, chính là đối Hoàng Thái tử ấn tượng không hảo cũng muốn tự mình sửa đúng một chút. Húng chi thượng vài lần nhìn thấy thái tử, đối chính mình còn rất là có lễ. Thái tử cùng thần tử Trang, thần tử đều sẽ có ý kiến, nếu thần tử cùng thái tử Trang, thái tử liền không ngừng là có ý kiến còn sẽ có kiến nghị cũng chuẩn bị phó chư thực thi. Vô luận như thế nào, còn phải trước tiên gặp hoàng đế lại nói. Vô luận nhà ai thái tử cùng hoàng đế, đều có một chút nhi không thể không nói lại nói không rõ quan hệ. Lý Quang Điệu tuy rằng lập ý phải hướng thái tử phóng thích thiện ý, vẫn là nhận được thanh tình thế. Vạn sự hoàng đế nói mới tính. tương lai hoàng đế cũng muốn trước sang bên trạm thượng vừa đứng. Tây tuần lộ tuyến là đã sớm xác định, 13 dặm thôn liền này lộ tuyến thượng, cũng là sớm kinh chuẩn bị tốt. Hương dân nhóm rất là kích động, đối với trước tiên hồi lâu liền phải phá bỏ di rời, xây dựng thêm từ từ công tác là nửa điểm nhi câu ván hận đều không có, thánh giá lướt qua, tất có thuế ruộng có thể được đến giảm miễn. Chuẩn bị đến sớm, khang hy trụ đến cũng còn tính thoải mái đi được tới nơi đây còn không có dàn xếp xuống dưới liền biết Lý Quang Điệu tới rồi, tiêu hắn tới gặp Lý Quang Điệu là sáng sớm liền từ Bảo Định phủ đuổi tới Lương Hương huyện, cũng không có chờ quá dài thời gian, đầu một ngày thanh giá đi được cũng không gấp, lại có tiếp kiến quan viên việc này nhi dừng lại thời điểm sắc trời còn tính sớm. Lý Quang Điệu một thân chính thức trang điểm, nhìn thực hiện tinh thần, trên thực tế hắn tuổi tác đã không nhỏ. Vào khang hy sở chi thất trong phòng không tính lãnh Lý Quang Điệu lại có một chút tối tâm cảm giác, động tác vẫn như cũ lưu sướng. Đánh hạ ống tay háo hình móng ngựa, ủy bái, trong miệng niệm tiêu chuẩn tân kiến lời kịch. Khang Hy bình thản thanh âm từ đầu thượng chuyển đến, khởi bái Lý quang điệu từ trên mặt đất bỏ dậy, đôi mắt đã thích hướng ánh sáng. Chính nhìn thấy thái tử, thái tôn một tả một hưu đúng như hai tôn pho tượng, lập ngự tòa chi sườn. Mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa, vừa Khang Hy mũi chân trước vẽ ra một cái tuyến tới. Khang Hy so lần trước nhìn thấy thời điểm già rồi rất nhiều, người cũng có vẻ khô quát lên Lý Quang Địa xem trong mắt, trong miệng đã vô lên mông ngựa, bệ hạ thánh nhan hao gầy, như thế làm lụng vất vả, thần thỉnh bệ hạ bảo trọng. Xem ra trực vương sự tình đối hoàng đế đã kích rất đại. Khang Hy lại cười nói, ngươi cũng giống nhau. Nhìn kỹ Lý Quang Địa, cũng là cái gầy lao đầu nhi, lại mệnh ban tòa. Lý Quang Địa ngồi ổn, mới có tâm tình đánh giá thái tử phụ tử. Hoàng thái tử cư nhiên cũng gầy, xem ra cũng là bị lăn lộn đến không nhẹ, như vậy khen ngược, hắn nếu là ngược lại béo. Lý Quang Điệu liền phải khác làm tính toán, lại xem xác định Thái Tôn tiểu bằng hữu, thoạt nhìn năm gần đây sơ lại trưởng cao một ít bộ dáng, không nói một tiếng mà đạp đất Khang Hy bên cạnh người. Khang Hy cùng Lý Quang Điệu hàn huyên xong rồi, ngược lại nói lên trực lệ chính vụ tới. Công trình trị thủy vẫn là trọng điểm, Lý Quang Điệu đáp đến có trật tự. Khang Hy lại hỏi cập dân sinh vấn đề, Lý Quang Địa thực tự nhiên mà đáp, trực lệ mấy năm liên tục khơi thông đường sông, vẫn chưa gặp tai họa, dân người an cư lạc nghiệp. Khang Hy liền rất cao hứng, lại hỏi trực lệ cảnh nội lớn nhỏ quan viên tình huống, Lý Quang Địa nhất nhất trả lời. Một hỏi một đáp gian, cũng tới rồi cơm chiều điểm nhi, Khang Hy lưu Lý Quang Điệu ăn cơm, "Thái tử, thái tử tôn cùng đi." Trên bàn cơm lại không ăn tĩnh, Khang Hy cùng Lý Quang Địa lâu không thấy mặt có chuyện muốn nói, giận nhưng cũng không được chỉ lo quang đồ tham ăn, thường thường mà muốn cắm thượng một hai câu lời nói. Hoàng đán nhưng thật ra thực ăn tĩnh, ăn hai khẩu đồ ăn liền một bụng cơm, buông chiếc đũa lại nghe bọn hắn nói nói mấy câu công tất giận tường lại đây xin chỉ thị hạng a mã thái tôn buổi chiều chương trình học còn tiếp theo thượng sao khang hy nói đây là tự nhiên các ngươi mới vừa dùng cơm xong quá một khắc sống thêm động giận nhưng cũng đi tổng trong phòng đường buồn hỏng rồi Chỉ đi rồi mấy hai lốt hai khang hy muốn cùng lý quang địa nói nói vốn riêng lời nói bên ngoài đều nói như thế nào giận thì sự tình quân thần mật đảm khang hy thực không khách khí mà thẳng chỉ trọng điểm lý quang địa tới phía trước liền đánh quá nghị san trong đầu Gặp được cái dạng gì vấn đề muốn nói như thế nào, Khang Hy hiện hỏi đúng là hắn chuẩn bị quá. Lập tức chậm giải đáp, bên ngoài đồn đãi cũng không nhiều, thần đến nhìn cửa cung sao, biết ra như vậy chuyện này, kinh hãi vật phần, nơi nào còn có sức lực nói ra nói vào đâu. Khang Hi nhìn xem chính mình đầu ngón tay, tựa hồ phân tích Lý Quang Địa ngôn ngữ thật giả. Lý Quang Địa ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, vẫn duy trì chấn định tư thái. Hồi lâu, nghe Khang Hi hỏi, người thấy thế nào? Cái này liền không thể đánh thái cực. Lãnh đạo rõ ràng hỏi ngươi ý kiến, ngươi nếu không nói, đó chính là tiêu cực chống cự. Lý Quang Điệu châm trước một chút mới nói, trực vương chịu người sợ hoặc, làm hạ bậc này hồ đồ sự tới, bệ hạ đã có xử trí. Ý thì thần chi thấy? Hắn đã vòng, chuyện này hắn nơi này cũng liền hiểu rõ. Hiện giờ, Trấn An còn vòng nhi người ngoài mới là quan trọng. Nói xong liền ngầm miệng lại, một bộ đánh chết ta cũng không nói biểu tình. Khang Hi ý tưởng cùng hắn nhưng thật ra rất giống, tâm nói. Lý Quang Điệu quả nhiên là cái có năng lực người. Có năng lực người Lý Quang Điệu theo thánh giá một đường Tây Hành, dù sao là hắn khu trực thuộc, cùng đi lãnh đạo thị sát sao. Sau đó, bị vả mặt. Nơi này muốn giới thiệu một người, Dương Danh Thời. Dương Danh Thời, tự tân thật, giang nam giang lâm người. Khang Hy 30 năm tiến sĩ, sửa thứ các sĩ. Lý Quang Điệu là hắn giám khảo, thực thưởng thức hắn, còn đã dạy hắn kinh học, xem như giận nhưng nửa cái sư đệ. Tán quan sau, thu kiểm điểm. Khang Hy 41 năm, Lý Quang điệu tiến hắn đốc thuận lòng trời học chính, thực rời hầu độc. Con đường làm quan thực thuận lợi, làm người cũng thực. Cá tính. Tây tuần trên đường, trực lệ cảnh nội, có người lại đây quấy rối. Khang Hy đám người thật mạnh bảo hộ giữa, cũng không đã chịu kinh hách, tổ tôn ba người nhưng thật ra bình tĩnh. Khang Hy lời nói cũng chưa nói, giận nhưng phân phó, đi xem là chuyện như thế nào. Hoàng đán còn cho hắn tổ phụ đệ ly trà. Thực thị vệ liền tới hồi báo là vì hương võ sinh lý chính triều điên cuồng xung đột nghi thức lý quang địa chính bản ra đâu sợ tới mức không nhẹ sự tình là hắn cảnh nội phát sinh xuống chút nữa cha cái này lý chính triều vẫn là dương danh thời lấy người trong lý quang địa thực buồn bực thuận thiên phủ người ngươi chạy loạn cái gì lý quang địa cuống quít quỳ xuống thỉnh tội sau đó buộc tội chàng danh khi khang hy tâm tình buồn không tốt lắm xem lý quang địa mặt mũi thượng cũng là đối dương danh thời ấn tượng còn không xấu chỉ mắng một đốn xong việc trước có thi thế luân sau có dương danh thời? Thế luôn liêm, nhưng gặp chuyện cố chấp, dân cùng chư sinh tụng, bị tất đản dân. Chư sinh cùng quan tụng, bị tất đản chư sinh. xử sự, sự duy cầu được chung, há nhưng cố chấp. Như thế luôn giả, ủy lấy gạo và tiền việc, tắt thích hợp nhĩ. Dương danh thời đốc học, cố ý bỏ phú lục bẩn, không hỏi việc học văn tự, nhưng không chịu hối thuộc, từ khoan thứ hiểu. Chấm là ra tới triển lãm hài hòa, không phải ra tới cua đồng người. Khẩu khí này là nhịn xuống. Rốt cuộc vẫn là làm tâm tình trở nên kém một chút nhi Tâm tình không tốt Còn phải miễn cưỡng cười vui đi triển lãm Hoàng đế cũng không chịu nổi như vậy tương phản Thấy song sơn tây tuần phủ cắt lễ Khang Hy liền tiểu bị bệnh một hồi Qua ba ngày mới hảo Không biết có phải hay không tâm lý nhân tố tác quái Giận nhưng nhìn hắn han a mã tổng như là một bộ không lắm khỏe mạnh bộ dáng, Cố tình Khang Hy này một đường chính là không như thế nào bệnh quá Thời có không khỏe Một dán dược đi xuống phát đổ mồ hôi thì tốt rồi Không chỉ như thế Hắn còn có tinh lực đi suy xét đường sự tình, bởi vì thân thể từ từ già cả, Khang Hi làm một cái còn tính lý tính người, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến phía sau sự lo lắng đảo không phải cái này quốc gia, thái tử xử lý sự vụ bản lĩnh hắn vẫn là tin được, hắn lo lắng là gia tộc. Khang Hi hiện tương đối lo lắng nhi tử, cháu trai nhóm, đặc biệt là mấy cái tiểu nhi tử. Hiện giờ Khang Hi gia hậu cung, đương nhiên là Đồng Phi đi đầu, tứ đại thiên vương vì phụ, nhưng là hắn sùng ái lại là hai cái tương đối tuổi trẻ chút nữ tử. Hoa tần qua nhị giai thị, vương tần. Hoa tần đã là chủ vị, thả cũng không sở ra, cái này là muốn ý trời. Vương tần lại có tam tử, tuổi đều còn ấu tiểu, một khi chính mình một sớm trở lại, bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ còn không giống những cái đó đã trưởng thành các ca ca, các có căn cơ. Khang Hy tư tiền tưởng hậu, nghĩ tới một cái nguyên thủy biện pháp, liên hôn. Đương giận nhưng nghe Khang Hi hỏi, hoàng đáng ngạch nương là tỷ muội bốn cái sao? Thời điểm, còn sửng suốt một chút. là. Trường tỷ con vợ lẽ đã gả tưởng gia tử. Tam muội con vợ lẽ, sang năm đại trọ. Ấu muội cùng Hoàng Đán ngạch nương cùng mẫu, năm nay 10 tuổi. Nhân muốn sinh sản, lúc này tiếp hai cái muội muội vào cung bồi nàng mấy ngày. "Nô, cái này các ngươi thỉnh quá chỉ, ta biết." Khang Hi Du xuống đôi mắt, thành thập ngũ a ca có rơi xuống, chỉ cần thạch gia tứ nha đầu không phải vô muối mô mẫu, Hà Đông sư hống, thạch gia tứ nha đầu chính là hắn. Hắn một mẹ đẻ ra ba cái cũng chính là có nhịp cầu cùng thái tử thân mật. Cần thiết đến tin tưởng như vậy một sự thật, Khang Hy không biết chính mình trong lịch sử có thể cầm quyền 60 năm, sống đến cận cổ Hy, nhà hắn tổ tiên cũng không trường thọ, hắn đã 50 tuổi, có thể lại đương 10 năm hoàng đế đã rất xoáy khí. Khi đó thập ngũ A.K. cũng bất quá 20 tả hưu, đối với hôn triều đỉnh người tới nói vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn nên suy xét một sau việc, như thế nào cho hắn quan tâm người làm một cái thích đáng an bài. Cho nên nói, Khang Hy trong lòng, Hiện đem thạch gia cô nương chỉ cấp thập ngũ A-ca, nơi nào là vì cấp thái tử thêm cánh tay. Căn bản chính là, làm hoàng thái tử chiếu cố ấu đệ. Thập ngũ A-ca mẹ đẻ vương Tần, tên là Tần, kỳ thật là cái quý nhân, lại là hà nữ, dựa theo thanh đình thuật toán, xuất thân so bao y để thượng thấp, thật làm người lo lắng. Khang Hy Hạ quyết tâm không mấy ngày, liền nhận được trong kinh tin tức tốt, hắn lại thêm cái tôn tử, hoàng đán nhiều cái đệ đệ. Như thế nào không mừng, đứa nhỏ này tới kịp thời. Thái tử phi sinh đến kịp thời. Khang Hi hạ lệnh cho đội ngũ thêm cơm, cùng đại gia cùng nhạc, làm cho cả đội ngũ đều cảm nhiễm một chút, lúc này mới có thể biểu hiện đến ra hoàng gia vui sướng hướng vinh, không có bị một chút việc nhỏ đả kích đến sao. Tây Tuần trở về hỉ sự nhiều. Tây Tuần giống vậy chụp tuần, phóng tới người xem trước mặt chính là ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế diễn viên các loại áp lực sân đại. Màn hình trước ngươi xem hắn tư thái phiêu dật, không chung bay múa, nơi nào tưởng được đến đóng phim thời điểm treo dây thép khủng cao đâu. Buồn kịch diễn viên chính Khang Hy chính là một mặt làm bình tĩnh trạng, một mặt tràn ngập các loại sầu lo. Thập ngũ A-ca mẫu tử xem như có tin tức, những người khác đâu. Theo Khang Hy quan sát, giận nhưng đối hắn các vinh đệ đảo còn tính thân thiện, không cần lo lắng chính mình sau khi chết anh em bất hòa, nhưng là những người khác đâu. Có giận thì một chuyện, Khang Hy thực lo lắng giận nhưng sẽ có cái gì quá kích lý tưởng. Cho nên Khang Hy dốc hết sức muốn cho mấy đứa con trai thân cận lên, mà ám định rồi thập ngũ A-ca hôn sự. Nhưng là... Hoang thất quá mức khổng lồ, trừ bỏ vương tần mẫu tử còn có những người khác, thì như Khang Hy thực quan tâm phúc toàn hậu nhân, Còn có Khang Hy thưởng thức đại thần, như thế nào có thể giữ được bọn họ đến nơi đến chốn đâu. Một đời vua một đời thần nói không phải nói hiệu nói vừa tới, đó là trăm ngàn năm tới máu chảy đầm địa giao hấn. Một khi giận nhưng tưởng thay đổi người, lao thần cũng chỉ có cút đi phần, như vậy tương lai quá thê lương. Khang Hy đảo hy vọng chính mình sau khi chết hết thể đều bất biến, thẳng như hắn sinh thời giống nhau Mà giận nhưng chính là hắn kéo dài. Cho nên này dọc theo đường đi, Khang Hy đem giận nhưng mang theo trên người, đối tới gặp giá đốc phủ đến nhất nhất lợi bình, còn dung túng hoàng thái tử cùng cương thần tưng, giao. Giận nhưng này dọc theo đường đi âm thầm kinh ngạc, hắn hàn a mạ ở không ngừng chỉ đạo hắn, so nam tuần thời điểm nóng bỏng đến vạn thư đi tiểu thuyết nhiều. Loại này như tình, ước chừng ở hắn thử cấu tiểu thời điểm, ở cái kia hiếu tử xuẩn ba ba trên người nhìn thấy quá. Cái loại này hận không thể nháy mắt công phu liền đem sở hữu tin tức đều rót đến nhi tử trong đầu nhiệt tình. Hạn A Mã đây là làm sao vậy? Giận nhưng lúc này là thật đoán không ra, buông tay làm hoàng thái tử tiếp xúc cương thần. Như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không hợp khẩu vị. Lý Quang Điệu là sư phó của ngươi, ngươi có thể nhiều cùng hắn tán gấu một chút. Hắn là cái người thông minh, làm người mềm dẻo kéo dài, học vấn cũng hảo. Hồ bác tuần phủ niên hà linh dạy con có cách. Hắn cùng quách tú cái kia trong mắt xoa không được xa người cùng mà làm quan, mà quách tú chưa bao giờ chỉ này có việc xấu, có thể thấy được là cái sẽ làm quan người. Cắt lễ cùng người bá vương là anh em bà con, nhà mình thân thích, dùng cũng yên tâm. Dẫn nhưng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, Khang Hy nói cái gì hắn liền nghe cái gì, Khang Hy nói như thế nào hắn liền như thế nào làm, nghi ngờ lớn hơn nữa. Trái lo phải nghĩ, đoán không ra Khang Hy tâm tư, đành phải đem chính mình lời nói việc làm quá một lần lại quá một lần. Tổng không có phát hiện không ổn chỗ, thật sự là phí sát cân nhắc. Con của hắn đã xác định phong làm Thái Tôn, nhưng mà ở lễ nghi xác định phía trước, tiểu tâm một chút là không có chỗ hỏng. Cùng lúc đó, dẫn nhưng cũng thừa dịp này hưu hạn ra kinh cơ hội, lưu ý sơn xuyên địa lý, khảo sát dân tình, đồng thời cũng là ước lượng ước lượng các nơi quan viên, trong lòng đối người nào đó hay không xứng trước, về sau nhưng nhậm mộ chức cũng có bước đầu ý kiến. Thứ này một bên nhi lo lắng hãi hùng, một bên nhi đã đem này quốc gia trở thành chính hắn. Dọc theo đường đi lo lắng trình độ không á Khang Hy. Tiểu diễn viên Hoàng đán đồng học cũng nếm tới rồi đau khổ. hắn cha không ngừng nhắc nhở hắn muốn như thế nào không cần như thế nào. Khang Hy cũng tăng mạnh đối Hoàng đán dạy dỗ, ý đồ cho chính mình quốc gia lại thêm một đạo bảo hiểm. Suy xét đến Hoàng đán tiểu bằng hữu hiện tại tuổi tác, 71 tuổi, như vậy giáo dục thật sự là quá hấu người. Hoàng đán mỗi ngày muốn bán manh, phải làm chiêu bài, muốn cùng hắn tam thuốc học văn hóa, cùng hắn 13 thuốc học thể dục, muốn cùng hắn tổ phụ học tập đạo trị quốc. Khang Hy hành động đối với thừa nhận xem ra nói đó là Thái Sơn áp đỉnh thức quan ái đối với bảng quan xem ra nói không khỏi sinh ra các loại hâm mộ tâm tình đặc biệt đương trong kinh lấy hiếm thấy hiệu suất cao báo đi lên nghị lễ kết quả càng là chạm được một người khổ tâm giận chỉ hẳn là tố giác giận thì đáng ghê tởm hành vi lệnh đông đảo huynh đệ có thể chạy thoát giận thì độc thủ đại công thần thật sự là hẳn là rất lớn khen ngợi hung hăng mà khen thưởng nhưng mà cho đến ngày nay Khang Hy vẫn là một câu phải cho hắn thực chất khen thưởng nói cũng chưa nói này lệnh vẫn luôn tưởng thăng vì quận vương giận chỉ trong lòng sao động bất an. Người chính là như vậy, nếu ngay từ đầu không có, cũng liền thôi. Khó nhất chính là trước có được lại mất đi, lại thật là so chưa bao giờ có được còn tra tấn người. Giận chỉ bị này khối tâm bệnh sắp tra tấn đến đêm không thể ngủ, loại này tâm linh thượng tra tấn ở kinh thành chư công chức kia sở không có hiệu xuất nghĩ ra một cái thái tôn chi nghi sơ thảo thời điểm đạt tới một cái tân cao phong. Trong kinh chư hoàng tử cộng đồng tâm tư chính là ngàn vạn đừng ở hoàng đế tâm tình nôn nóng thời điểm gây chuyện nhi, phân phó chuyện gì nhi liền chạy nhanh làm, miễn cho hắn lao nhân ra không cao hứng. Này đây bọn họ vắt vóc tìm lưu kế, cuối cùng bức cho triều thần không thể không từ bỏ từng người tranh cường háo thắng tiểu tâm tư, nghiêm túc công tác, dùng thực mau tốc độ chế định ra nguyên bộ nghi trình tới. Cái này mau, cũng là hoa một cái tháng sau thời điểm, nhưng mà đối lập đến năm đó thái tử phi chi gả là như thế gian nan cần thiết thừa nhận hiện tại hiệu xuất sắc thật là đề cao rất nhiều. Tấu trương đến kia một ngày, giận chỉ cũng ở ngự tiền. Bởi vì hoàng đán là đương sự, giận nhưng là đương sự nhân tra, cái này đọc tin nhiệm vụ liền giao cho giận chỉ. giận chỉ đôi mắt đều phải tái rồi, chính mình chỉ là yêu cầu thăng một bậc cứ như vậy gian nan, cháu trai đột nhiên liền thành thái tôn, trong lòng khó tránh khỏi phía toan. Thanh thanh giọng nói, nghiệm. Thái tôn quan phục, đông dùng hơn trồn, thanh hồ vì khi. Thượng chế chu vĩ. Đỉnh kim long 2 tầng, hạ dệt ngọc thảo hoặc đằng trúc ti vì này, tiền tố sa lâm, sức đông châu 7, hậu tố kim hoa, sức đông châu 6. Đỉnh như đông triều quan, cắt phục quan hồng nung kết đỉnh so tầm thường hoàng tử đều hảo. Dẫn nhưng nghe được bên thai vừa động vừa động, hắn đối này đó là thụ, cũng tương đối vừa lòng. Hoàng đán là biết chính mình phải làm thái tôn, hắn A mã không thiếu dễ dỗ hắn ứng có chi nghi, lúc này thành thật ở một bên như nghe, biểu tình không buồn không vui. Làm một cái tiểu hải tử. Lại trưởng thanh sớm, muốn cho hắn lý giải này thái tôn hàng nghĩa, cũng là có chút khó khăn. Cho nên giận nhưng dặn dò, không cần quá mức hưng phấn. Đối với Hoàng đán tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Các triều thần thương nghĩ ra tới kết quả Khang Hy cho rằng có không đủ chỗ. Lập thái tôn chính là vì ổn định nhân tâm, cũng là tuyệt nào đó người vai tâm tư, vậy phải làm đến lại rõ ràng một chút, buông bãi. Khang Hy quyết định chờ một chút lại phê chỉ thị, hỏi giận nhưng, ngươi xem coi thế nào. Giận nhưng cười nói. Trước nay nghĩa lễ chi tranh đều rườm rà, nhi tử trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra có cái gì không ổn tới. Trái lại bọn họ trong kinh lúc này như vậy mau, thật sự là ra ngoài nhi tử dự kiến. Khang Hy nói, quá mấy ngày liền đến Tây An, giới khi chấm đem duyệt bắt kỳ tên lính, các ngươi đều phải lên sân khấu, hoàng đán trước tùy ngươi 13 thuốc luyện tập đi. Hoàng đán nguyên chính là một bộ tiêu chuẩn biểu tình đứng ở một bên, nghe được Khang Hy phân phó, đứng dậy, tôn nhi tuấn chỉ. Dân tương là vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Hắn còn không có lánh phái đi không kết hôn, nghị sự chuyện này là cắm không thượng miệng, đi theo nghe mà thôi. Tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, nếu nói đọc sổ con kia một người là hắn trong lòng tử địch nước chừng cũng kém không quá nhiều, đối với một cái ở mẫu thân ngươi phía sau bất kính người, thật là chán ghét hắn đến kiếp sau đều ngại nhẹ. Nghe cái này như thế người đáng ghét ở bên lỗ thai nhi thượng lòng ngọng, còn không thể kêu hắn cấm miệng, thật là quá tờ mở giờ. Là một năm nay nhẹ người, giận tường cũng là có lý tưởng có khát vọng. Bất hạnh sinh đến trễ chút nhi, mậu thân lại chết sớm điểm nhi, tuy có phụ thân sủng, rốt cuộc thiếu chút cái gì. Ước chừng là chính mình cũng có ý tưởng, lại không được lên tiếng. Nghĩ đến phản kinh lúc sau chính là cưới vợ là lúc, thành hôn lúc sau liền không cần ngày ngày đi vào đi học mà là chạm ban nghe báo cáo và quyết định sự việc, dẫn tường tâm tình tốt hơn một chút nhi. Âm thầm cho chính mình cổ vũ, lại nhẫn này một trận nhi, chờ đến thành hôn lúc sau, nhất định phải đem phái đi làm được xinh xinh đẹp đẹp, đem lão tam cấp so đi xuống. Khang Hy vừa lúc điểm hắn danh, có thể không cùng người đáng ghét ở chung một phòng xác thật là một cái không tồi lựa chọn, dận tường lập tức đứng ra, nhi tử lánh chỉ. Nghiêng như người, chờ Hoàng đán ở hắn trước mặt ngừng lại, mười ba thúc. Dận tường hơi hơi không người, thái tôn thỉnh. Khang Hy đối một nhi một tôn mới vừa rồi biểu hiện là rất là vừa lòng, tiểu nhân cái kia rất có lễ phép, cũng không bởi vì địa vị thay đổi mà kiêu ngạo, đại cái kia thực hiểu quy củ, không nhân chính mình bối phận quan hệ mà kiêu người. Thu hồi ánh mắt. Khang Hy cùng giận nhưng, giận chỉ thảo luận chính sự. Giận chỉ tâm tư sớm bay, cái này thập tâm đệ. Càng ngày càng chán ghét, mẫn phi tăng sự thượng trăm ngày cạo đầu là chính mình không chiếm lý nhi. Nhưng chuyện này đều qua đi đã bao nhiêu năm. Ta hảo hảo một cái quận vương đều kêu hàng thành bối lặc, nên phạt cũng phạt qua. Xong việc cũng xin lỗi, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào à? Chán ghét chán ghét chán ghét. Không cần kêu ta nắm đến ngươi bím tóc. Khang Hy đã cùng giận nhưng nói thượng, Tây Tuần lấy Trấn An vì muốn, phàm lướt qua. Có tiên hiền chi mộ, thần Phật chi tử chư đương tế. Thầy An Cố Đô, lịch đại đế vương chính là không ít. Khang Hy cười, chẳng lẽ hàng năm đều như vậy đại tế không thành. giận nhưng cũng mỉm cười không người. Cùng Khang Hy thảo luận chính sự đối với giận nhưng tới nói là kiện quen làm sự tình, cũng không khó khăn, chính là tiếp tục đoán tâm tư của hắn liền rất khó khăn. Lương cửu công nơi đó có thể thông báo tin tức đều thông báo, dẫn nhưng lại phân tích không ra có cái gì ở trong chứa. Có lẽ là thái giám tầm mắt thiện quan hệ. Không có chú ý tới cái gì chi tiết bãi. vừa lúc, nhị anh em vợ Khánh Đức lần này tùy giá, hoặc nhưng vừa hỏi. Đối với Khánh Đức tới nói, lần này đi công tác là năm gần đây nhất An Tĩnh một lần, Ngạc Luân Đại bị Khang Hy lưu tại trong kinh. Gia hỏa này là cái không chứng bom, Khang Hy đi ra ngoài là bày ra hài hòa, sao có thể dẫn hắn ra tới đâu. Một phen liền đem hắn cấp ném tới trong kinh, giao cho mấy đứa con trai đau đầu đi. Ngạc Luân Đại ở kinh, đối thạch ra vẫn là ấn tượng thực tốt. Đối hoàng đán tiểu bằng hưu đánh giá cũng không xấu, vừa lúc trong kinh nghị lễ. Nhanh như vậy có rồi kết quả, cùng Ngạc Luân Đại nghe ai lại nha lải nhảy mà tranh tới tranh đi liền lấy đôi mắt trừng nhân ra tồn tại chính tương quan quan hệ. Khánh Đức thực nhằm chán, mới ra kinh lúc ấy còn rất thoải mái, không thể phủ nhận, Ngạc Luân Đại có đôi khi sát thật làm người ăn không tiêu. Qua năm ngày, Khánh Đức liền cảm thấy không có như vậy cái nháo thần thật sự tịch mịch. Đi theo người không ít, những người này bó ở bên nhau cũng không một cái Ngạc Luân Đại kích thích thú vị đang ở chán đến chết gian nhị muội phu lại đây khánh đức có chút hổ thẹn khang hy hục máu chuyện này vẫn là giận nhưng hỏi tham gia tới hắn cái này ngốc tại ngự tiền người cư nhiên cũng không biết giận nhưng hỏi đến hắn thời điểm hắn còn trợn tròn mắt tới lúc này không dám chậm trễ vội đón tiến lên chào hỏi giận nhưng hư đỡ hắn một phen này dọc theo đường đi ta cũng nội đều không có cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi còn hảo lao thái tử nhớ thương có thể ra kinh mở rộng tầm mắt đó là không thể tốt hơn sự tình giận nhưng cũng cười đúng là chúng ta đều là sinh ở kinh thành lớn lên ở kinh thành với bên ngoài chuyện này kinh thấy thật sự là thiếu hôm nay không phải ngươi đương trị làm cái gì tiêu khiển đâu không có ngạc luân đại toàn bộ hành cung đều an tĩnh không ít nếu hắn ở lúc này nên tiếp đón người hoặc diễn võ hoặc đánh cuộc bán đi khánh đức cũng cười ngạc công luôn là không chịu ngồi yên nhan thoại một trận nhi giận nhưng cắt đề tài hắn a mã gần đây việc nhiều nhưng thật ra yêu cầu an tĩnh một ít nay liền mang vào có quan hệ khang hy đề tài Khánh Đức gần đây cũng là nghiêm túc quan sát khang hy, hắn cũng đến không ra kết luận tới, ai sẽ không có việc gì tưởng hoàng đế chết đâu. Thái tử chạm đến tới rồi vấn đề này, còn đem chính mình dọa bị bệnh một hồi, liền càng không cần phải nói người khác. Bất quá Khánh Đức cũng có chính mình giải thích, trước mắt lấy an ổn vì việc quan trọng, Thái tử cũng nói, Hoàng thượng yêu cầu an tĩnh một ít, chúng ta liền không nào bái. Cái này ý kiến có chút ít còn hơn không, giận nhưng gật gật đầu, lời này không tồi. Lại báo cho Khánh Đức một ít trong kinh tình huống. Nhà các người hai cái cách cách đã về nhà, thái tử phi tin nói các nàng đều thực không tồi, hoàng thái hậu tổ mẫu cũng rất thích các nàng. Cảm ơn trời đất, các nàng cũng trưởng thành. Sang năm đại trọ bãi. Dẫn nhưng đây là không lời nói tìm lời nói, tổng không thể dùng người thời điểm liền tới đây, hỏi xong liền chạy lấy người không phải. Này vẫn là thân thích đâu. Khánh Đức nói, là ta muội muội chờ trở về kinh giận nhưng đột nhiên dừng lại câu chuyện, người A Mã mau ra hiếu bãi. Hán Nguyên là tưởng nói chờ trở về kinh. Ngươi về nhà đi hỏi một chút trong nhà ý Tưởng Nhi, hoặc nhưng kêu Thạch Lâm, Thạch Văn Anh già nữ quyến lại đây cùng thái tử phi nói một tiếng đây là bởi vì Thạch Văn Bình còn không có ra hiếu, Tây Lô Đặc Thị cũng mang theo hiếu, phi khẩn cấp sự vụ không hảo vào cung. Khánh Đức nói, là "Nô tài mã pháp là Khang Hy 40 năm mặt mất, khai xuân liền mã tang." "Nô, nói là 3 năm tang, kỳ thật chỉ có 27 tháng. 2 năm 03 tháng, qua tháng riêng liền chính thức giải phóng." Dận nhưng chớp trước mắt Đô khởi má lại bẹp đi xuống, thở dài một hơi, tới rồi muốn khởi phục lúc ra. Thạch ra đương nhiên là quan tâm vấn đề này, Khánh Đức nói, khởi không dậy nổi phục, còn muốn xem thánh ý đâu. Dẫn nhưng cũng không thể cung cấp càng nhiều tin tức, bởi vì Khang Hy cũng không nói với hắn đến vấn đề này, có lẽ vốn là chuẩn bị nói, lại bị giận thì sự tình đánh xóa nhi, tạm thời buông xuống. Dẫn nhưng trong mắt vừa chuyển, Khâm Thiên dám tính ra tới nghi sách phong thái tôn ngày tốt, sớm nhất là năm nay đế, cái này thật chặt. Nhất muộn là sang 5 tháng 6, cái này lại hơi có chút đã muộn. Hãn A Mã ý chỉ là ở 3 tháng, đến lúc đó, người A Mã, ca cũng vừa lúc tới hạ. Khánh Đức nỗ lực đừng làm chính mình tươi cười quá lớn, đến lúc đó ngạch nương cũng có thể nhìn thấy Thái Tử Phi, hồi lâu không thấy, Tổng ở trong nhà nghĩ, trước trận Nhi còn nói, hai vị tiểu A ca cũng chưa thấy thượng vài lần đâu. Hai cái nam nhân gánh nặng trong lòng được giải khai, bắt đầu bắt quái khởi dục Nhi kinh tới. Đều là đường tra người, cũng đều có tuổi không nhỏ Nhi tử. Như thế nào dạy con thật sự là môn đại học vấn Thẳng đến Khang Hy khiển người tới tìm giận nhưng Hai người mới chưa đã thèm mà ngừng miệng Giận nhưng hướng Khang Hy đi nơi nào rồi Người đi đâu Ta muốn tìm ngươi lại không thấy bóng người Nhi tử đi ra ngoài gặp được Khánh Đức Nói trong chốc lát lời nói Nga Đều nói gì đó Nói nói như thế nào giáo nhi tử Giận nhưng cố ý thở dài Làm A Mã thật sự là không dễ dàng vô cùng Khang Hy bật cười Ngươi lúc này mới có mấy cái nhi tử lại làm mấy năm A Mã. Thế nhưng như vậy lão thanh lão khí. Giận nhưng nói, hắn A Mã có điều không biết, phàm là làm phụ thân, nhi tử thành thật sợ hắn có hại, nhi tử đào lại ngại hắn ồn ào, thông minh sợ hắn phản bị thông minh mệt, buồn lại nên sợ hắn bị người lừa. Khó nhất chính là có mấy cái tính tình hoàn toàn bất đồng nhi tử. Nói tới đây, như là nhớ tới cái gì, dư vị tựa địa đạo, khánh đức người như vậy, ngạc luân đại cũng chưa khó trụ hắn, phản bị chính mình nhi tử cấp khó ở. Nói như thế nào? Khang Hy cũng tới hứng thú. Trước kia Nhi Tử chỉ biết hắn có tam tử, nào biết hắn này ba cái Nhi Tử tính tình là không giống nhau. Trường tử trường cắt giống hắn, có chút hoạt bác, con thứ Đức Lộc tính tình lại giống hắn mã pháp, cái này xem nhẹ xem nhẹ, nhất đáng giận chính là tam tử sung An, cư nhiên giống hắn A Mã, Khánh Đức là sợ nhất hắn A Mã, ngài tưởng, hắn ở Thạch Văn Bình nơi đó lanh hấn, trở về vừa thấy sung An. Khang Hy cũng chịu đựng không nổi cười, thật là làm khó hắn. Cười một hồi lâu mới đỉnh. Trâm nhớ rõ Thạch Văn Bình muốn mang hiếu, Dẫn nhưng trên mặt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Nô, no, không sai biệt lắm. Nhớ rõ Hoàng Đán hắn nghẹn nương nói, Khai Xuân, Thạch gia phu nhân là có thể đệ thẻ bài tiến vào cấp Hoàng Thái hậu tổ Mâu Thịnh An, cũng có thể nhìn xem Hoàng Quý bọn họ. Này một chậm trễ, hai cái tiểu nhân cũng chưa gặp qua nàng đâu. Khang Hi gật gật đầu, giận nhưng không cần phải nhiều lời nữa. Thầm nghĩ đã nhắc nhở Hàn A Mã Thạch Văn Bình phụ tử khởi phục sự tình. Qua năm xem Hàn A Mã có hay không động tác, là có thể phân tích một chút Hàn A Mã ý tưởng. Mục đích đặt tới, dẫn nhưng không dám lại có động tác nhỏ, liền hôm nay, hắn còn sợ Khang Hy nhìn ra mục đích của hắn. Thanh thanh thật thật mà bồi Khang Hy tới rồi Tây An. Trường An, hắn đường cố đô. Từng là vạn quốc siêm ý gì bái miệng rụ, chứng kiến một cái dân tộc huy hoàng nhất thịnh thế. Đã từng ngũ lăng thiếu niên tiên ý gì nộ mã, tràn đầy tuy xa tất chu hào hùng. Hôm nay hoàng thổ lót phong dân hương bại án chờ một cái dị tộc hoàng đế lại đây diễn võ. Nay thế sự đúng như thay đổi khôn lường, biến đổi thất thường. Cái này dị tộc hoàng đế chẳng những mang theo chính mình nhân mã lại đây, hắn còn ở nơi này chiêu đãi cách vách cái kia đồng dạng đã từng gót sắt đạp trung nguyên một khắc dân tộc quyền quý lại đây uống trà. Đúng vậy, thánh giá lâm tây an, không mấy ngày, ngung cổ trư vương cũng tới chiều, vẫn là tổ chức thành đoàn thể tới. Khang Hy tại đây cố đô tây an còn diễn không ngừng một lần võ, kiểm duyệt không tính còn lôi kéo con cháu tề ra trận, lại khen nơi đây binh hảo, thưởng binh, thưởng huấn luyện, có cách đề đốc. nhưng mà khang Hy này tới xác thật là an dân, chẳng những khiển tế chu văn vương, chu võ vương, liền hán vũ đế, hán tuyên đế trở đều tế cải biến, cuối cùng còn cấp bản địa trăm tuổi nên giá lao nhân phát tiền. khang Hy mục đích giống như cũng đặt tới, khải loan phản kinh thời điểm còn thu được giữ lại. chỉ tiếp nhật trình sớm định, hoàng đế đến hồi kinh ăn tết, hắn chậm trễ không dậy nổi. vì thế ở tây an mọi người tiếc hận ánh mắt. Thánh giá phản kinh. Từ từ, phản kinh trước phao cái suối nước nóng trước. Nơi này suối nước nóng là rất có danh, lịch sử đã lâu, chuyện xưa đông đảo, nước ôn tuyền hoạt tẩy non nả, bên bên cạnh kể chuyện xưa. Một người bên hông bọc điều khăn lông, tổ tôn tam đại tắm rửa sạch sẽ. Hoàng đán là tiểu hài tử, không thể lâu tắm. Khang Hy nắm chặt thời gian cho hắn kể chuyện xưa, làm giáo dục. Minh Hoàng xa xỉ, hao tài tốn của, lại sùng tín gian thần, mê muội mất cả ý chí lại háo sắc thất đức khí tiết tuổi già khó giữ được làm người đương trước sau như một hành trăm giảm giả nửa chín mươi vì chính vụ thanh kiệm cho nên phạm là có quan viên chiếm thanh liêm hai chữ tuy có tiểu quá chấm cũng dung chi hoàng đán phao khuôn mặt nhỏ đỏ bừng làn da phao đến hồng hồng đến giống chỉ nấu chín đại tôm lanh song thánh huấn bị bọn thái giám lên mặt khăn tắm bao lấy đến gian ngoài đi mặc quần áo lưu lại hai cái người trưởng thành phao nước cấm giải lao nay một đường xuống dưới khang hy cùng giận nhưng đều mệt đến tàn nhẫn chẳng những là thân thể thượng còn có tinh thần thượng. Nay một hồ nước gấm, đúng là thư giải mệt nhọc tốt nhất phương thuốc. Dẫn nhưng với mở mịt hơi nước thả lỏng thần kinh, đầu phóng tới bên cạnh ao thạch duyên thượng, nhìn Khang Hi mơ hồ không rõ khuôn mặt, cứ như vậy áp lực nhỏ đi nhiều. Khang Hi nói trong chốc lát lời nói cũng mệt mỏi, lấy quá bên cạnh ao đã sớm chuẩn bị tốt mật thủy hạt một ngụm, kinh giao cũng có suối nước nóng, thế nhưng rác không bằng nơi này giải lao. Dẫn nhưng thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng xương mủ truyền tới Khang Hi lô là hạng á mã này đoạn đường quá mức vất vả. Nghe thanh âm liền biết Khang Hy đã mệt đến sắp ngủ rồi, 50 tuổi tuổi tác, thật là làm khó hắn. Khang Hy nói, ta đảo không sao, trái lại ngươi, Thái tử phi hai lần sinh dụ, ngươi cũng chưa có thể trước nhìn xem nhi từ đâu. Bốn phía Thái giám liền nghe bọn hắn hai cha con buồn nôn tới buồn nôn đi, còn có chạm góc tường thị vệ, nghe được tiếng nước ào ào mà vang, suối nước nóng trong phòng còn nóng hôi hổi, nhiệt ra một thân ha tới, quả thực có thể đem người nhiệt hôn mê. Vững đầu trướng trong đầu liền nghe được Hoàng Thái tử lời kết thúc. Sớm một khắc chế một khắc cũng không có gì quan trọng, trở về là có thể nhìn đến bọn họ làm. Có thể sớm một chút nhi trở về liền được rồi, các ngươi tắm rửa, chúng ta một thân xú hàn đứng ở bên cạnh, như vậy đối lập làm người rất khó chịu a. Dẫn nhưng ở Khang Hy trước mặt nói sớm một khắc chế một khắc cũng không có gì quan trọng. Trở lại trong cùng đã có thể không phải như vậy biểu hiện. Ở hắn cha trước mặt muốn trang bình tĩnh, tới rồi trong nhà liền triển lộ bản tính. Xoa xoa tay trưởng, vây quanh du xe chuyển vòng nhi mà, ai nha. Ta đại béo nhi tử ai? Thục ra đã ra ở cữ, ngồi ở một bên xem hắn chơi bảo, ngươi chừng nào thì như vậy hiếm lạ nhi tử. Rõ ràng hoàng quý sinh ra thời điểm cũng không thấy hắn như vậy. Giận nhưng phun ra một hơi tới, ngươi không biết, ta này dọc theo đường đi nôm nớp lo sợ, e sợ cho làm lỗi nhi, nhật tử cũng không tốt quá. Cho nên một hồi tới cảm nhận được gia đình ấm áp liền phá lệ mà điên cùng thượng, thục ra ở trong lòng yên lặng ngầm lợi bình, ngươi hàn a mã lại thế nào ngươi? Không đến mức đi. Hắn đều phải lập hoàng đán vì thái tôn, đối chúng ta là đủ ý tứ, ngươi như thế nào còn một bộ bị ham hại vọng tưởng chứng người bệnh bộ dáng Cho dù muốn tiếp tục điệu thấp, cũng không cần như vậy làm đáng thương tương nột. Giận nhưng lại không nói cái này, ngược lại nói lên tiểu nhi tử sự tỉnh tới, trang tròn rượu tất nhiên làm được rất lớn bãi. Đúng vậy. Thục ra gật đầu, cái này nàng đảo không kinh ngạc, một khi Đồng Phi nói là khang hy ý tứ lúc sau nàng liền minh bạch trong đó ý đồ, ước chừng là muốn tiêu không khí vui mừng hừng hực hối chuyện này. Trong kinh có thể tới đều tới. Trăm ngày chỉ sợ sẽ càng náo nhiệt. Giận nhưng cười nhạo một tiếng, đến đều có ai. Phi mẫu nhóm, hai tử thím nhóm, các phủ phúc tấn nhóm trừ bỏ bệnh đều tới rồi đâu. Nhà mình thân mụ không trừ phục không thể tới, nhưng thật ra dụ vương phủ người có thể đi vào. Giận nhưng hỏi đến cẩn thận, nhà ai phúc tấn bị bệnh. Nhưng dùng tống cổ người đi gặp. Còn nói đâu, ta ở ở cứ cũng không biết, dụ vương phúc tấn có chút không được tốt, nàng liền không có tới. Bảo Thái còn ương ta kêu hai cái hảo chút ngự y thì qua đi nhìn xem, như thế nào còn chưa hảo sao. Dù vương Lão phúc tấn nhưng thật ra tới, bất quá người nhiều, ta không tế hỏi, nhưng thật ra sau lại ta hỏi giản vương phúc tấn, nàng đi xem qua dụ vương phúc tấn, nói là nhìn không được. Năm trước năm sau, lại tống cổ người thăm hỏi một tiếng bãi. Bảo Thái dù sao cũng là bá vương chi tử. Hảo! Nói xong nhi tử, giận nhưng mới có tâm tình nói bên, bên ngoài hiếu kính năm nay như thế nào. Sợ là lại muốn nhiều bãi. Một đạo hỏi, một đạo cùng thuộc ra cách giường đất bàn ngồi đối diện. Thật đúng là kêu ngươi nói, ta ra ở cự vừa thấy, suýt nữa không làm sợ. Cái này hảo, năm nay ăn tết là cái gì đều không cần sầu. Ta nguyên còn nghĩ cấp thập tam đệ, thập tứ đệ hỉ lễ đem trong kho hảo ra dùng đi thật nhiều. Ăn tết có chút tay khẩn, không nghĩ tới bên ngoài liền tặng hai xe tới. Khi nào đều có sấn nhiệt bếp người. Dẫn nhưng bình luận nói, bọn họ lại nóng bỏng, chúng ta không thể đi theo phong túng. Điên tâm mãi ta hiểu rõ Nhi. Thục ra lại nghĩ tới một sự kiện Nhi tới, có một việc Nhi còn phải ngươi cấp lấy cái chủ ý. Chuyện gì? Năm rồi chúng ta cùng trực vương phủ đều có chút lui tới, năm nay bọn họ vòng, chúng ta còn dùng không cần bị vài thứ đưa đi. Hà tất nhiều chuyện. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đây là giận nhưng nguyên tắc. Không phải cho bọn hắn hai vợ chồng, là cho bọn nhỏ, đại cách cách mau đến xuất giá tuổi tác, bên trong luôn có người muốn thả ra. Giận nhưng cân nhắc luôn mãi. Hán nơi đó vây đến giống thùng sắt giống nhau, ngày đêm không giảm tuần trang người, tặng đồ đi vào đến hàn A mã đồng ý. Vậy thỉnh cái chỉ như thế nào? Thục ra nghĩ nghĩ, cũng là hán cao tổ dùng trương lương kê phong rằng ung chi ý nói xong lại hối hận chính mình có phải hay không nói được quá nhiều. Giận nhưng vỗ tay nói, hảo, hảo. Khang Hy cũng là như thế nói, hắn lão nhân gia đang ở suy xét tương làm kỳ thế lực vấn đề. Dẫn thì vọng, chẳng những là tức vị không có, trên tay hắn tá lánh liền cấp thu trở về. Yêu cầu một lần nữa phân chia một chút. Này đối Khang Hy tới nói không phải kiện việc khó nhi, hắn còn có n nở đứa con trai gạo khóc đòi ăn, lão cửu, lão mười, lão mười hai đều là có thê có tử, nữ, người, chính là không phong tước thôi, một phong tước, này đó tá lanh liền liền chủ nhân. Mười ba, mười bốn cũng muốn cưới vợ, đồng thời ý nghĩa trưởng thành, có thể phong tức kiến phủ. Phùng đầu heo còn có thể tìm không ra cửa miếu như sao. Ở bạo nộ vòng giận thì, chém bao ân tự liền can yêu tăng hư lật ma không biết quên nhủ chủ tử học giỏi vương phủ nhân viên phụ thuộc lúc sau, Khang Hy đối mặt chính vụ bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh bình tĩnh, tự nhiên liền nghĩ tới giận thì, cũng không quên rất hắn còn có cháu trai cháu gái ở dẫn gia pháp trường. Bị vong người này năm nay khẳng định sẽ khổ sở một ít, Khang Hy đối ngụy nói, viết phúc tự nhi thời điểm nhắc nhở chấm một tiếng, cấp giận thì nơi đó cũng biết hai chương đưa đi. Giận nhưng tới đúng là thời điểm, đem chuyện này vừa nói, lập tức được đến Khang Hy tán thưởng, ngươi làm được rất đúng. Đó là giận thì Hắn là xuất sinh, ngươi cũng không cần cùng hắn so đo quá mức. Giận nhưng nghe được có chút kinh hãi, cường cười nói, Nhi tử chính là cảm thấy chất nhi chất nữ đáng thương thôi, đến nỗi đại ca, Nhi tử. Đành phải đem hắn phóng tới một bên Nhi. Không nói này đó phiền lòng chuyện này. Khang Hi dứt bỏ rồi tá lênh chuyện này, lão 13, lão thập tứ chuyện tốt cũng tới rồi, ngươi đi uống nhiều hai ly, quên quên này đó phiền lòng sự cũng hảo. Dạ. Thục ra đối với thập tam A ca hôn sự ôm coffee thường cao nhiệt tình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng Duy Nhị sớm biết rằng chính là tứ phúc tấn, 13 phúc tấn người được chọn, thấy hai người kia liền có loại mạc danh thân thiết cảm. Thập Tam A ca hôn sự từ nội vụ phủ gánh vác, Đồng Phi cũng bận rộn trong ngoài, Thục Gia cùng nàng quan hệ hảo, cũng đi theo cỏ trước sát sau. Đồng Phi cười nói, khó được gặp người như vậy ngồi không được. Thục Gia nói, ta ở trong phòng buồn một tháng, xương cốt đều lạnh. Sự tình liền như vậy che qua đi. 13 phúc tấn triệu giai thị là cái điển hình danh môn khuê tú. Lớn lên khuê tú, hành động khuê tú, nói chuyện khuê tú, làm việc thực thực khuê tú. Thục ra lại lần nữa nhận rõ một đạo lý, khang hy ra con dâu, trừ bỏ kiên cường chút 8 phút tấn, mặt khác đều là ấn một cái tiêu chuẩn tuyển ra tới. Tương tự độ chi cao, làm người có một loại khang hy là câu hảo lựa chọn hạ đơn đặt hàng phê lượng định chế con dâu hảo giác. Nguyên lai thập tam ca là hảo này một ngụm. Sai rồi. Có nào đối tân nhân cùng lão phu lão thê dường như. Tôn trọng nhau như khách. Quả thực như là đã không sinh hài tử tứ Phúc Tấn cùng tứ A-ca ở trung hình thức A. Tuy rằng lao tứ hai vợ chồng đồng thời xuất hiện ở nhị tẩu trước mặt số lần mỗi năm liền như vậy một hai lần đỉnh thiên, thuộc ra vẫn là cảm thấy chính mình lợi bình không có sai. Rõ ràng có người đã nói với nàng, thập tam A-ca rất đau lão bà. muội Ta mở ra phương thức nhất định xuất hiện sai lầm. Thục ra hậu chi hậu giác mà tưởng. dọa người hai môn hôn sự. Đối với hoàng thất tới nói, Rứt bỏ rồi giận thì bị vòng cái này ai đều không nghĩ nhắc tới sự tình, khang hy 42 năm hỷ sự vẫn là rất nhiều. Chẳng những là thái tử phi cái này bị thân mụ tác giả khai ngoại quải ra hỏa, còn có vài cái AK cũng cắt có co sinh con trai sinh con gái chi hỉ. 2 tháng, thập nhị AK thứ trưởng tử xuất thế, tháng 5, tam AK thêm đệ thất tử, 7 tháng, thập tam AK được cái thứ nhất nữ nhi, 9 tháng 14 AK bế lên thứ trưởng tử, 10 tháng hạ tuần, thập nhị AK dận thì phân biệt thêm một cái thứ nữ, tới rồi cuối năm, thập A-ca ra quách lạc là thị không ngừng cố gắng mà sinh hạ giận Nga con thứ ba. Đông cung lúc này cũng thêm đứa con trai, cùng này đó huynh đệ trong nhà đi lễ đảo không xem như có hại, tương phản, thái tử vợ chồng còn có đến kiếm. Thục ra phiên nàng tiểu sổ sách nhi, ngửa mặt lên trời thở dài, không có ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ. dận nhưng ra vẻ đứng đắn mà ho khan một tiếng, ngươi đây là nói cái gì lời nói đâu. Thục ra cũng ý thức được lời này có kỳ thị. Cũng ra vẻ đứng đắn mà ho khan một tiếng, dương dương trong tay vợ, chẳng lẽ không phải? Ta thả hỏi ngươi, nếu là không viết xuống tới, ngươi có thể nói đến ra tới này đó huynh đệ trong nhà, ai đều có mấy cái hài tử? Mấy nam mấy nữ? Ai con vợ cả ai con vợ lẽ? Giận nhưng xấu hổ mà banh ngạnh mặt, viết xuống tới không phải được rồi. Vạn thư đi tiểu thuyết đúng vậy. Thục ra mỉm cười, cho nên nói a, không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ? Nói xong còn hôn vợ một chút. Giận nhưng thẹn quá thành giận. Tiến lên chịu thuộc ra trong tay vợ hướng trên bàn một ném, xoay tay lại liền cào thuộc ra nách, kêu người bớt cợt. Thuộc ra cười to, cũng không dám nữa. Hồng tụ chờ nỗ lực vẫn duy trì quy củ trang tư, vẫn là cười lên tiếng nhi tới. Nghe được bọn họ tiếng cười, hoàng thái tử vợ chồng mới cùng nhau đỏ mặt tách ra, mang theo trận cười bốn mắt tương tiếp. Trước hết khôi phục lại chính là tú nữu các nàng mấy cái, châm trà châm trà, lấy vợ lấy vợ, chủ tử, trà tới. Các ngươi đều hoãn một chút đi. Cười đùa trong chốc lát, Thái tử vợ chồng tâm tình nhẹ nhàng không ít, với trên giường đất ngồi đối diện. giận Nhưng hạp khẩu trà, nhìn giường đất trên bàn một cái khác vợ, tò mò hỏi, cái này lại là cái gì? Như thế nào sai mắt không thấy ngươi nơi nảy vợ thế nhưng so trước đó vài ngày lại nhiều mấy cái? Ngươi đều có chuyện gì nhi phải nhớ a. Thục ra đang ở uống trà, hàng chứa một hớp nước trà lấy cảm ý bảo giận Nhưng, chính mình xem. giận Nhưng buông bắt trà, lấy ra vợ phiên vừa lật, cấp lao thập tứ đơn khai một cái vợ. Dùng đến sau. Thục ra nuốt xuống nước trà buông bắt trà chậm rãi giải thích trong cung ngoài cùng những người này ra càng ngày dân cư càng nhiều một cái vợ như thế nào có thể nhớ rõ ràng ta hiện giờ lấy chưa tiệt khai đại giấy một năm 12 tháng mỗi tháng một trường lấy dây mực bắn ra ô Vương tới tháng này nào một ngày lại có cái gì Tân chuyện này đều viết thượng chính mình động thủ phiếu thành quyển trục treo ở Tây Bắc Cát mỗi ngày đều đi xem một cái lại cho bọn hắn mỗi nhà đều bị thượng một cái vở bên trong tinh tế liệt sáng tỏ hai tiếp theo đối. Lại không, cái sai Nhi. Dẫn nhưng nhìn nhìn mười bốn này một quyển, còn tính sách sẽ, còn có bên vợ không. Ta nhìn xem. Thục ra dẫn hắn đến tích làm phòng làm việc Tây Nhoãn Cát, Tây Nhoãn Cát bắt trên tường che nói màn Lâm Tứ Nhi tiến lên kéo ra. Thục ra đối giận nhưng nói, này không đều là. Mất công ta trước đem phía Tây Nhi kia một cái sân đã tích làm đọc sách địa phương, bằng không, nơi này còn bãi không dưới đâu. Rồi tay khai trong đó một con cháp, đem giận nhưng vừa rồi xem kia một quyển cấp ném đi vào. Thái tử phi trong văn phòng cái gì đều thực đầy đủ hết, trừ bỏ các hoàng tử tư liệu ở ngoài, còn có ký lục cung phi nhóm mọi vị vợ. Cái này vô dụng một người một sách, là cái tổng quyển sách. Ngoài cung chư vương phủ vợ, lại có các quý thích vợ. Ước chừng có nhị, ba mươi Này đó vợ mỗi năm đều phải đổi một đuổi, tích đã nhiều năm, một năm một con tráp, tráp là càng lúc càng lớn. Ngoài ra còn có ghi quy tắc chi tiết vợ, cái dạng gì tiết khánh phải cho cái dạng gì thân phận người cái dạng gì lễ vật. Lại có trong cung lệ thường. Quy củ vợ, cũng là thật dày một quyển. Này đó đều là sách tham khảo, lại có sổ sách trở vật, này đó đều là phóng tới giữa tây tường một cái đại tủ đứng thêm khóa. Thục ra lấy ra chìa khóa khai khóa, kéo ra cửa tủ nhi, bên trong một tầng một tầng chỉnh chỉnh tề tề mà bày bao nhiêu đồng dạng thượng khóa hộp nhỏ. Làm khó ngươi nghĩ đến ra cái này biện pháp tới. Thục ra hướng la hán trên giường ngồi xuống, nơi nào là nghĩ ra được biện pháp. Là bước ra tới. Vốn gì đi, ta tự giác đầu vóc còn tính hảo sự. Phàm là có sự tình cũng có thể nhớ rõ trụ. Không nghĩ tới này thân thích càng ngày càng nhiều, đành phải lấy tờ giấy viết thượng một viết, một viết liền viết đến nhiều, đính thành cái vở. Lúc này mới có này đó. Ta tưởng chúng ta trong cung phàm là có cung nữ, thái giám danh sách chờ cũng đều là như vậy làm, đơn giản đem này đó đều trải vớt lại. Dẫn nhưng yên lặng mà nhìn nhìn này một tủ tư liệu, giơ tay khép lại cửa tủ. Này nhà ở nguyên là bọn họ phu thê vẽ tranh đồ A, viết viết chữ A, đàm cổ luận kim địa phương hiện giờ lại biến thành văn phòng. Có đôi khi không phải chúng ta nguyện ý biến tục tàng, chỉ là không thể không đối mặt hiện thực mà thôi. Cảm thán một chút, một nghiêng đầu, phát hiện hắn lao bà chờ đến không kiên nhận đã sách theo một quyển sách coi trọng. Dẫn nhưng đi qua, này lại là cái gì chứng ngủ? Thục ra lấy phong bì đối với hắn, mặt trên ba cái chói lõi chữ to, thủy hử chuyện. Dẫn nhưng mặc, qua hảo một trận nhi mới hỏi, nghĩ như thế nào khởi xem cái này tới? Này đó thư liền đôi ở nơi đó ta tùy tay chịu một quyển nhi đến xem thôi. giận nhưng quay đầu, lúc này mới phát hiện này trong phòng trừ bỏ hắn xem này hai dạng nhi, các loại hoạt động giải trí vẫn là thực phong phú. danh gia tranh chữ quải trên tường, các loại tạm thư bãi trên kệ sách, đại đại trên án thư bãi lớn nhỏ không đợi mấy chục chi bút lũy chứ danh gia pháp dán góc tường còn có một cái đại đại mô hình địa cầu. Khu, cái này vẫn là hắn lao bà từ hắn nơi đó a tới. giận nhưng nhìn nhìn ngóc nhà, túi đầu tới hỏi, ta vừa mới nhìn thoáng qua. Thập tứ đệ ra là mau làm trăm ngày đến bãi. Thục ra vừa rồi đọc sách cũng chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi, nghe giận nhưng đặt câu hỏi, ngồi thẳng thở dài, còn không phải sao, đằng trước xong xuôi trăm ngày, phía sau chính là cưới vợ, hắn thật đúng là song hỉ lâm môn. Lại lần nữa chứng minh rồi Khang Hy là cái hố con dâu chủ nhân. 13, 14 đều là năm nay trước làm phụ thân lại làm tân lang, tuyệt đối chính là làm vợ cả vào cửa trước đương nương. Giận nhưng lại đi dạo tới rồi kia thục ra thức lịch ngày trước nhìn kỹ một hồi. Sang năm làm tốt sao? Thục gia nói đều làm tốt, liền chờ thêm năm đem tân thế này cũng đi. Kia vừa lúc ta cũng tới nhìn một cái. Hoàng thái tử cũng yêu cầu một chút bắt quái tin tức, như vậy thấy người thời điểm cũng có nhàn thoại nói, còn có vẻ bình dị gần gũi lại săn sóc cấp dưới. Để cho hắn săn sóc lại là thật ra, quan âm bảo chuyện này định ở hai tháng. Đúng là đã thả định, ngày trinh tử liền định ở hai tháng. Sang năm chính là đại chọn nhân đại, không vội một chút, tử có người lược thể bài bắt đầu. Này trong kinh nên một tổ ong mà bàn chuyện cưới hỏi. Nói đến cái này, ngươi ta muội muội chuyện này, lại là cái cái gì chương trình đâu. Ta này cũng còn không có nghe tin như đâu, chiếu ta xem, nếu là chỉ hôn không có thích hợp, có thể lược thẻ bài tự hành xính gà cũng là sử dụng. Lấy thạch ra hiện tại tình hình, chính là tự hành xính gà, cũng chỉ sẽ so thuộc nhàn gà đến hảo mà sẽ không so nàng kém. thúc nhàn nhật tử, hiện giờ cũng là quá đến rất là dễ chịu. Không nói được. Qua phải gọi ngươi ngạch nương tới hảo hảo hỏi một câu bãi. Hảo, thạch ra tính toán cùng thuộc ra cũng không kém bao nhiêu, phải nói nhân ra như vậy, đối với đại chọn đều là giống nhau chủ ý, không thể chỉ cái điều kiện tốt, trở lại đến chính mình gả cũng đúng.